Tin tưởng nàng, Diệp Thu ngược lại có chút không rõ. Chẳng lẽ không nên hỏi bọn họ là cái gì quan hệ cũng hoặc là lúc ấy vì cái gì làm như vậy. Diệp Thu hòa hoãn một hồi lâu mới nói, kia cha cảm thấy Vương Công Tử như thế nào. Vương Công Tử người này, cha cảm thấy vẫn là rất không tồi, tuy rằng hắn ở Kinh Thành, nhưng cha cũng hỏi qua, nếu như A Thu thích, hắn là có thể cùng chúng ta trở về, nếu A Thu tưởng ở Kinh Thành, vậy cùng nhau lưu lại. Diệp Thu nhau mắt, cha nói hắn cùng. chúng ta trở về Nay hẳn là không có khả năng đi, ân tắc là đại hạ vương gia, vẫn là quyền cao chức trọng không thiếu được cái kia. Làm hắn cùng chính mình trở về, nay sợ là hắn cha nghe lầm. Không đúng, bọn họ như thế nào sẽ nói khởi cái này. Diệp văn thiêm thế nhưng cười út út mở mở, cha cảm thấy vương công tử sẽ không lừa cha. Nói như vậy thật là hắn nói. Diệp thu không biết ân tắc vì cái gì lừa nàng cha, nhưng thực hiện nhiên nàng cha tin. Nàng hiện tại nhưng thật ra bức thiết muốn biết tối hôm qua chính mình đi rồi hai người nói gì đó. Buổi sáng lên liền quay quay không nói, này sẽ nói nói cũng kỳ quái. Kết quả đêm đó ân tắc chưa từng có tới, chỉ có nguyên chỉ lại đây đưa tin nói là ân tắc có chuyện xử lý, đại khái hai ngày này đều quá không tới. Lời này chính bản lễ thu tâm ý. Từ cố minh nguyệt các nàng lại đây, Diệp Thu liền biết ân tắc tại đây chính là cái phiền phái tinh. Hắn không tới chính mình cũng an tâm. Mà hai ngày này cũng đi cũng không nhàn rỗi. Xuân Nhi cùng A Sơn không thể đồng thời nghỉ ngơi, Diệp Thu đó là làm Xuân Nhi tiếp tục bận rộn. Trước cấp A Sơn xem cổ, hạn tình huống này kỳ thật không phải vấn đề lớn, chủ yếu là cổ đại vệ sinh điều kiện lạc hậu, dẫn tới cổ nhiễm trùng xương đại, mặt sau biến dị thành đại cổ, kỳ thật bên trong tích dịch rửa sạch lại trị liệu hạ là được. Chỉ là thứ này dù sao cũng là rán cổ lớn lên, người bình thường cũng dám sang bệnh dễ dàng xảy ra chuyện. Mà đương đại chưa bệnh trình độ chỉnh thể thiên hạ, cũng chưa thấy qua loại này bệnh. Đối bọn họ mà nói, A Sơn loại tình huống này chính là dơ đồ vật bám vào người. Vì thế hắn từ nhỏ đến lớn đều là ở cười nhạo dưới ánh mắt lớn lên, còn có người kêu hắn quái vật. Này đây nghe nói Diệp Thu có thể trị liệu sau cũng hoàn toàn không tin tưởng. Diệp Thu đối này đó tương đối quen thuộc, hơi chút chuẩn bị sau liền đem A Sơn cấp mê choáng. Không sai, nàng sợ đối phương quá mức khẩn trương ảnh hưởng nàng động đao. Đại đối phương hôn mê, đó là Hô Xuân Nhi hỗ trợ, đem kia đổ vật cắt ra khẩu tử. Bắt đầu là máu tươi chảy ra, rồi sau đó mới là hôn sắc nụ dịch, cuối cùng trang tràn đầy một đại thùng. Sau đó tiêu độc dùng băng gạc bao hảo. Xuân Nhi ngạc nhiên nhìn một màn này, nàng phát hiện A Sơn cổ thật sự đi xuống, cảm thấy hảo hiếm lạ. Đã không có đại cổ A Sơn thoạt nhìn thực thanh tú, chỉ là sắc mặt có điểm tái nhận. Diệp Thu khai dược sau, Xuân Nhi liền đi ra ngoài mua chút, chỉ là khi trở về biểu tình có điểm không đúng. Bắt đầu nàng không muốn nói, Diệp Thu hỏi vài lần, mới ấp tha ấp đúng nói là ở bên ngoài nghe được một ít không dễ nghe lời nói. Tiểu thư, ngày đó tới giống như thật là cái gì con chúa. Bên ngoài đều đang nói tiểu thư ngươi khi dễ quần chúa, còn lộng bị thương trịnh tiểu thư chân, chính là nô tỷ nhớ rất rõ ràng, vị kia chỉnh tiểu thư không có vào nhà. Ý bảo Xuân Nhi cảm thấy bị khuất. Nàng lúc ấy tuy rằng nghe lời ở phòng, nhưng lại ở trong nhìn, biết tiểu thư là như thế nào đối phó kia quần chúa. Lúc ấy cảm thấy rất hả giận, nhưng nghe nói đối phương là quận chúa khi nàng cũng có chút nghĩ mà sợ. Lúc này nói cho chơi nhà mình tiểu thư, lại phát hiện Diệp Thu cũng không sợ hai khi, cũng không khỏi bội phục khởi nàng tới. Tiểu thư không sợ sao? Sợ cái gì? Không phải ta làm sự tùy ý các nàng nói đi thôi, miệng mọc ở các nàng trên người ta cũng quản không được. Chỉ cần đừng tới cửa chọn sự là được, bằng không nàng cũng là sẽ không khách khí. Kết quả nói cái gì tới cái gì? Diệp Thu thật sự không biết bên này liền tìm việc đều là người một nhà cùng nhau thượng Này trước có cố Minh Nguyệt lại đây, sau có hầu phu nhân gả đến, thật sự là một hoa tới một nửa. chương 293 tự tìm. Hầu phụ nhân Tống Thị là cố hầu gia nguyên phối, mấy năm nay có chút người so với bọn hắn hầu phủ còn muốn trương dương, cuối cùng không đều là không có cái kết cục tốt. Nhưng chỉ có bọn họ hầu phủ vẫn luôn sừng sưng không ngã, trong đó có cố hầu gia thức thời cũng có ân tắc hỗ trợ, này Tống Thị càng là đi theo nước lên thì thuyền lên, này đi ra ngoài thật đúng là không có cái nào dám đối với nàng bất kính. Nào biết liền như vậy cái tình huống, thế nhưng còn có người chủ động chọn sự, Tống Thị sao có thể nhịn được. Nàng mới không tin kia cái gì sơn dạ nữ tử là cái gì tương lai vừa phi, một ngày này không có kết hôn, đó chính là cái sơn dạ nữ tử, liền tính nàng cấp đánh giết, chỉ cần tìm cái tốt cớ, cũng không tin ân tắc còn có thể động nàng. Nàng biết, này tám phần chính là ân tắc trong lòng nóng lên coi trọng nữ tử, thời gian này qua cũng liền đã quên. Hắn như vậy muốn cái gì dạng không có, nghe nói này nữ tử còn không có nhà nàng Minh nguyệt đẹp, nơi nào đáng giá lưu luyến. Tông thị lại đây trận trượng càng là không nhỏ, Phía trước có xe ngựa, mặt sau có cố kiểu, vẫn luôn ngồi vào diệp ra cổng lớn mới làm người bông. Kết quả hạ nhân đi gõ cửa bên trong lại vô động tĩnh, Tống thị vừa nghe trực tiếp làm người giữ cửa cấp đạp. Kia hai phiến thân gỗ vốn dĩ liền không nhiều kiên cố, một đám người qua đi động thủ, trực tiếp liền biến thành hai khối tấm ván gỗ. Tống thị đó là đạp lên kia tấm ván gỗ thượng đi vào tới, kết quả phát hiện trong viện ngồi một nữ tử, nàng tức khắc tới khí, lớn mặt điêu dân, nhìn thấy buồn phu nhân không mở cửa không nói còn dám không hành lễ thật đương buồn phu nhân sẽ xem ai mặt mũi bỏ qua cho người không thành. Nàng lời nói nhân rơi xuống, đó là phân phó hạ nhân qua đi. Mấy cái gia đình cầm côn đồng vào nhà, đem Diệp Thu bao quanh bây quanh, đang chuẩn bị động thủ thời điểm, Diệp Thu buông chén trà đã mở miệng, các người hôm nay dám động thủ, ta liền phế đi các người, dù sao ta có vương gia khẩu dụ, tại đây kinh thành chỉ cần không đặt chân hoàng cung, cũng không cần hành lễ, càng không có vì ai mở cửa đạo lý. Nàng ánh mắt minh bạch nhìn Tống Thị, lời này tất nhiên là đối nàng nói Bọn gia đình, động tác một đốn rõ ràng kiên kỵ. Trong nhà chủ tử không sợ ân tắc, bọn họ lại sợ. Nếu là này nữ tử thật là vương gia người trong lòng, cho dù là nhất thời thích bọn họ cũng đắc tội không nổi. Nay trần chờ bộ dáng xem tống thị bực bội không thôi, nhìn chầm chầm diệp thu hận không thể lập tức giết nàng. Ngươi không mở cửa, buồn phu nhân làm theo có thể tiến vào, đừng tưởng rằng cầm lông gà đương lệnh tiễn buồn phu nhân liền sợ ngươi. Chính là này nữ tử đánh con của hắn còn làm hắn biến thành phế vật. Sau lại khi dễ nữ nhi còn đối nhân ra thượng thư ra tiểu thư bất kính Tự cho là leo lên ân tắc liền vô pháp vô thiên Nhưng là nàng tống thị nhưng lại không sợ Đều cho ta động thủ Nếu là có việc buồn phu nhân đơn Thật sự không thể ta liền thượng hoàng cung cáo ngự trạm Cũng không tin ngươi một cái dân gian nữ tử còn có thể phản thiên không thành Phu nhân lời này nói thật làm người cười đến rụng răng Ta ngồi ở trong nhà cái gì cũng chưa làm Ngươi chủ động tìm tra còn tưởng đem sai đẩy ở ta trên người Chẳng lẽ đương hầu phu nhân là có thể như vậy ra mặt dày sao? Kia dân nữ thật đúng là trường kiến thức, kiến thức ngươi này hầu phủ đi lực. Ngươi, Tống Thị giận dữ, nàng có từng bị người ta nói quá ra mặt dày, nhìn hạ nhân quái gì ánh mắt, càng cảm thấy không có mặt mũi trực tiếp đoạt lấy kia gia đình trong tay cây gậy, giận mắng, còn chưa động thủ. Dứt lời dẫn theo cây gậy qua đi, nha hoàn tưởng ngăn trở cũng chưa nghĩ đến nàng động tác nhanh như vậy. Thầm nghĩ nàng kia khẳng định là thảm. Các nàng phu nhân xuống tay nhưng khẳng định sẽ không nhẹ kết quả làm người ngoài ý muốn một màn phát sinh Tống Thị cây gậy căn bản tới không rơi xuống đã bị Diệp thu đứng dậy bắt cái gia đình ngăn trở kia một cây gậy xuống dưới ở giữa gia đình phần đầu nhất thời liền máu tươi chảy ròng. gia đình thiếu chút nữa hôn mê qua đi lại bị Diệp thu thuận tay một ném trực tiếp liền đụng vào hầu phu nhân trên người a người này cầu nô tài này va chạm Tống Thị bị kia gia đình phát vừa vặn càng là bị vớt xấu hổ địa phương nàng lại thẹn lại giận Chở tay một cái tắt đánh qua đi. Gia đình vốn di đã bị gõ đầu vóc tròn váng. Này một cái tắt trực tiếp đem người đánh hôn mê bất tỉnh. Xảo liền xảo ở hắn ngã xuống kia lập trên tảng đá. Tức khác liền vỡ đầu chảy máu trận tròn mắt đã chết. Tông thị nhìn một tay huyết chính ghét bỏ không thôi. Một quay đầu liền nhìn thấy kia gia đình trừng mắt chính mình không có động tĩnh Cũng luôn cúng hạ. Này liền đã chết. Nàng đột nghĩ đến cái gì. Một bên trà lao trên tay máu tươi. Một bên giận mắng điều dân Chẳng những đối buồn phu nhân động thủ thế nhưng còn giết nhà của ta đinh, cái này ta xem còn có ai có thể giữ được ngươi. Tống thị thầm nghĩ chính không biết tìm cái gì lý do tới xử lý nàng, này vừa lúc liền cho nàng tặng cơ hội. Lập tức phân phó gia đình động thủ, một bên làm người tìm quan phủ người lại đây. Nhưng là không đợi kêu nha hoàn đi thông chi người, lại bị người ngăn lại. Nàng kinh ngạc nhìn trước mặt thiếu nữ, ngươi, ngươi như thế nào lại đây? Ai cũng không thấy được diệp thu là đi như thế nào tới cửa. Những cái đó gia đình còn sức sờ ở tại chỗ, căn bản không biết nàng là như thế nào nháy mắt công phu liền đi rồi, nàng đã không thấy tâm hơi. Mà đợi nhìn đến Diệp Thu phía dưới động tắc hy, trong viện người càng là đần ra. Thiếu nữ đem nhà hoàn đổi tiến sân sau, lại là đem kia hai khối ván cửa cấp đỡ lên. Vừa mới tông cửa thời điểm biết kia môn có bao nhiêu trọng gia đình liền như vậy trừng lớn đôi mắt nhìn nàng một tay một khối tấm ván gỗ đem đại môn cấp thả trở về. Nghĩ thầm này thả lại đi cũng vô dụng, vừa mở ra liền đổ. Kết quả phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Diệp Thu quay đầu lại nhìn trong nhà một sân người, chợt quay đầu nói, hai người nhắm mắt lại. Ai hai? Căn bản không biết Diệp Thu đây là đi theo nói chuyện mọi người có chút để phòng xem ra. Liền thấy Diệp Thu đã thu hồi tầm mắt, cười như không cười nhìn các nàng, các người đều nhớ rõ. Đây là các ngươi chính mình tìm tới môn tới chọn sự cũng không phải là ta khi dễ các người, đã có người không nghĩ làm ta hả quá, ta cũng không thể như vậy thờ ơ không phải sao. Nàng đi bước một qua đi. Kiến thức nàng sức lực nha hoàng trực tiếp thối lui đến góc tường, Diệp Thu lắc mình qua đi đem người đánh vực. Tống Thị cũng bị trước mắt một màn kinh sợ, nghĩ lại tưởng tượng chính mình mang theo nhiều người như vậy còn có thể sợ nàng một cái không thành. Vừa muốn phân phó, lại bị Diệp Thu một chân đá phi, nàng hét lên một tiếng thân thể đụng phải tường chạy xuống xuống dưới, đau nàng lời nói đều có điểm cũng không nói ra được. Tống Thị nơi nào ăn qua loại này khổ, sắc mặt khó coi đến cực điểm, một thân hoa lệ trang dung càng là lung tung rối loạn hảo không buồn cười. Những cái đó gia đình liền càng giật mình, không riêng giật mình Diệp Thu sức lực, còn có nàng can đảm. Dưới bầu trời này dám đối với bọn họ phu nhân như vậy động thủ hẳn là cũng liền nàng một cái, này nữ tử rốt cuộc là người phương nào. Không đợi bọn họ nghĩ nhiều, trước mắt trợn tối sầm, hoàng hốt chi gian có cái gì quái vật khổng lồ đè ép lại đây, một phen quỷ khóc sói gào lúc sau, rốt cuộc can tính lại. Diệp Thu nhìn chính mình trong căn phòng nhỏ hôn đột, ý bảo đại hoàng chúng nó dừng tay, có thể, đừng làm cho qua khó coi bằng không còn trở về nhân ra không quen biết làm sao bây giờ. Mà Tống Thị đang bị kêu một quăng ngã làm cho đầu vóc mở là lúc, này một túi đầu công phu liền phát hiện một sân người biến mất sạch sẽ. Nàng khắp nơi nhìn, liền nghe nên diện tiếng gió mà đến, đi theo bị một cái tắt cấp ném ngất xỉu đi. chương 294 kế hoạch, Diệp Thu đem hôn mê quá khứ Tống Thị cùng kia nha hoàn nhét vào không gian, lại nhìn kêu chết đi gia đình hơi hơi con môi cùng nhau thả đi vào. Theo sau nàng trèo tường đi ra ngoài thừa không ai chú ý đem cửa cố kiệu cùng xe ngựa thu hảo, lúc này mới trở về hô Xuân Nhi ra tới. Tiểu! Tiểu thư Xuân Nhi đôi mắt nhìn chầm chầm trong viện một bãi vết máu, khuôn mặt nhỏ tái nhật. Diệp thu trấn ăn nói, đừng sợ, đã không có việc gì. Nàng nhìn mắt kia vết máu, cầm xô nước vào hạ, nháy mắt cục đá khôi phục nguyên bản nhan sắc, vết máu cũng ở khắp nơi tảng ra, căn bản nhìn không tới nơi đó đã từng đã xảy ra cỡ nào huyết tinh sự tình. Xuân Nhi nhìn một màn này, khẩn trương nàng đứng một lát, cũng chạy tới đem lộn loạn đồ vật cấp phụ chính, tận lực đem hết thể khôi phục nguyên dạng. Nàng vừa mới thật sự nghe Diệp Thu không thấy, nhưng là cũng biết liền như vậy một hồi công phu, những người này không biết sao lại thế này liền không có. Xem nhà mình tiểu thư bình đạm bộ ráng, Xuân Nhi thâm hô mấy hơi thở trấn an chính mình. Ngươi liền không có gì muốn hỏi ta sao. Diệp Thu nhìn khôi phục nguyên trạng sân, ngoài ý muốn liếc mắt giúp nàng vội Xuân Nhi cố ý hỏi như vậy một câu. Xuân Nhi rõ ràng run hạ, đầu thấp càng thấp, Xuân Nhi. Không có gì muốn hỏi. Diệp Thu những mày, ngươi ở sợ hay sao? Không có, nô no tỉ không có sợ hãi. Xuân Nhi vội lắc lắc đầu, lại nghĩ đến cái gì, nàng nhỏ giọng nói, Xuân Nhi là tiểu thư người, hiện tại là về sau cũng là. Xuân Nhi là gan là tiểu, nhưng nhất định sẽ nổi lên tới. Ha ha, nhà đồng đốc. Diệp Thu nói, nàng qua đi sờ sờ Xuân Nhi đầu tóc, động tác mềm nhẹ, ngươi không cần sợ. Tiểu thư ta lại như thế nào hư cũng sẽ không đối với người cùng A Sơn thế nào. Những người đó tìm việc trước đây mới có như thế kết cục, Xuân Nhi có thể yên tâm, bọn họ không động đậy chúng ta. Thanh âm này cực kỳ ôn nu lại mang theo trấn an hơi thở, vốn dĩ khẩn trương Xuân Nhi, mở to hai mắt nhìn nàng, chính là Đó là hầu phu nhân, bọn họ sẽ không phải lại tìm tiểu thư phiền thoái. Tuy rằng nàng không biết những người đó rốt cuộc đi đâu. Quản nàng cái gì hầu phu nhân, Xuân Nhi chỉ cần nhớ rõ. Hôm nay không có người đã tới nhà của chúng ta, cũng không ai từng đánh nhau, cửa này là năm lâu thiếu tu sửa chính mình hư, còn có A Sơn bên kia ngươi nhớ rõ cho hắn nói một tiếng. Xuân Nhi ánh mắt đơn thuần xem ra, nàng gật gật đầu, tiểu thư, A Sơn vẫn luôn đang ngủ, nô tỷ cảm thấy không bằng không nói cho nàng, việc này liền nô tỷ cùng tiểu thư biết mới hảo, nô tỷ thề sẽ không nói cho người khác. Nhìn đến Xuân Nhi kiên định ánh mắt, Diệp thu xẹt qua nàng bởi vì khẩn trương mà run dày tay nhỏ, cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng đây là lại nhặt được một cái bảo, thật là thâm đến nàng tâm nha. Gật gật đầu, có thể, đợi lát nữa ngươi chiếu cô A Sơn, tiểu thư ta đi ra ngoài tìm người tới tu môn. Xuân Nhi gật đầu. Diệp Thu là trực tiếp từ trên tường lật qua đi, không có tránh đi Xuân Nhi, không cần xem nàng đều biết tiểu nha đầu thế tất là há to miệng nhìn. Nàng cười cười, rời đi trong nhà, sắc cũng không có đi tìm cái gì tu môn, mà là trực tiếp đi hầu phủ. Này hầu phủ nguyên bản nàng cũng không biết ở đâu. Nhưng lần trước cố minh nguyệt tới về sau, Diệp Thu liền tìm người hỏi thăm hạ Vốn dĩ nghĩ khả năng không cần, không nghĩ tới hôm nay liền yêu cầu Trung điệp nóc nhà thành Diệp Thu tốt nhất ngụy trang Nàng bay nhanh sẹt qua này đó viên ngói tiêm giác Không bao lâu liền tìm tới rồi thấy được hầu phủ Hầu phủ nội thủ vệ ban ngày cũng không nghiêm ngặt Diệp Thu nhẹ nhàng lưu đi vào Có không gian cái này gian lận khí hỗ trợ Cơ hội làm nàng đem hầu phủ hoàn chỉnh xoay vòng Từ nhỏ nha hoàn nói tìm được tống thị chỗ ở Diệp Thu ghi nhớ địa phương lại không có lập tức qua đi. Nàng đầu tiên là đi hầu phủ hậu viện chung ngựa, đem xe ngựa cùng cố kiệu cùng mặt khác đặt ở cùng nhau. Nhìn đi ngang qua hạ nhân đều nhìn đến chúng nó tồn tại sau, mới chuẩn bị lộn trở lại đi. Chỉ là trên đường nhìn đến hoa viên nội có hai người. kia hai người toàn quan áo tròn ngồi ở sân, tuổi sắp sỉ đang ở nói cái gì biểu tình cũng không tốt. Bên cạnh tuy có hạ nhân hầu hạ lại khoảng cách khá xa, hiển nhiên là nói không nghĩ để cho người khác biết đến đề tài. Diệp Thu suy đoán nơi này hẳn là có cái là vị kia cố hầu ra, nàng suy tư một lát, nhớ tới phía trước đi ngang qua Cố Minh Nguyệt khuê phòng, tới cái chú ý. Lúc này Cố Minh Nguyệt Tú lâu chỗ, hạ nhân ở cửa cắt hoa chi, Cố Minh Nguyệt còn lại là ngồi ở phòng tập viết. Cửa sổ nhẹ nhàng mở ra thanh âm không lớn vẫn chưa khiến cho nàng chú ý, Cố Minh Nguyệt hoàn toàn không biết phòng không một tiếng động chung nhiều một người, chính tâm tình cực hảo ngâm nga ca điều. Nếu là ngày thường nàng hiện tại định là đi ra ngoài chơi, chính là nương nói muốn đi giáo huấn nàng kia. Làm nàng ở nhà chờ tin tức, lúc này mới kiên nhẫn chờ. Vừa mới làm người đi hỏi nghe nói còn không có trở về, cố minh nguyệt chờ có chút nóng nội. Nàng là gấp không chờ nổi muốn biết nàng nương như thế nào giáo hấn nàng kia. Ở trong phủ thời điểm nương thủ đoạn vẫn luôn lợi hại, nay trong phủ từ trên xuống dưới người cái nào không sợ nàng, hiện giờ nàng qua đi, cái kia Diệp Thu khẳng định sẽ ăn thượng không thượng đau khổ. Như vậy tưởng tượng trên mặt nàng đều không lại hiện lên tươi cười. Lúc này nàng nghiễm nhiên không thấy được trong phòng nhàn nhạt mùi hương Thẳng đến có chút tròn váng, nàng tưởng mệt chính là ngáp một cái buông đồ vật ghé vào trên bàn nghỉ ngơi. Diệp Thu nhìn như thế phối hợp người, nghĩ thầm tỉnh nàng động thủ. Lặng lẽ đem Cố Minh Nguyệt mang đi lập tức đi hầu phu nhân phòng. Hầu phu nhân Tông Thị trụ địa phương rất lớn, sân chính hợp với kia cách đó không xa hoa viên, lúc này hạ nhân đều bận rộn đi, trong viện cơ hồ không có gì người. Diệp Thu lặng lẽ vào phòng, đầu tiên là đem Tông Thị cùng Cố Minh Nguyệt đặt ở trên mặt đất, đem chuẩn bị công tác làm tốt Lúc này mới lặng lẽ rời đi phòng. Ra khỏi phòng sau, nàng đem cửa khoa trái, lại đem còn lại người phóng ra. Nàng tính toán hảo đi hoa viên khoảng cách sau, lấy ra phía trước tống thị sát tay khăn, thừa trong hoa viên nhà hoàn không chú ý, theo phong ném đi ra ngoài. Kìa khăn phiêu phiêu đang đang chính rơi xuống đứng nha hoàng trên người, đối phương nhíu mẩy gỡ xuống, lại bị kêu một khăn màu đỏ sợ tới mức kêu sợ hãi ra tiếng. Lúc này cố hầu ra đang ở cùng thượng thư trịnh đại nhân một khối nói chuyện, nghe được thanh âm đồng thời xem ra. Cố Hầu gia giận mắng, "Chuyện gì hô to gọi nhỏ?" Nha Hoàn bất chấp sợ hãi, chạy chấm qua đi, run run rẩy rẩy đem vừa mới khăn đưa cho Cố Hầu ra, "Nô tỳ." Nô tỳ vừa mới nhặt được cái này. Cố Hầu ra thuận thế kế đó, lại nhìn có chút quán mắt, hình như là phu nhân. Vừa mới nói xong hạ, nơi xa đột truyền đến một tiếng càng vì bén nhọn tiếng thê, mơ hồ nghe được là ai ở kêu cứu mạng. Tiểu Nha Hoàn sợ tới mức không được, Cố Hầu ra còn lại là sắc mặt biến đổi, bắt lấy kia khăn đứng dậy liền theo thanh âm qua đi. Thượng Thư Trịnh Đại Nhân cũng phát giác có tình huống như thế nào, chạy nhanh theo đi lên. Liên ở bọn họ đi đến đường nhỏ cối, chỉ xem một cái cả người là huyết gia đình nằm trên mặt đất. Kia phần đầu còn giữ máu tươi, đôi mắt trừng cực đại vẫn không nhúc nhích hiển nhiên là không có hơi thở. Cố hầu ra đi lên giò xét hơi thở sau sắc mặt hơi trầm xuống, đi theo lại phát hiện không đúng. Hắn ngay sau đó đi phía trước đi, không sai biệt lắm cách một khoảng cách liền phát hiện một cái gia đình, đều là cả người là huyết không hề hơi thở. Trưng 295 nội có cho giữ. Phía sau trịnh thượng thư kinh ngạc không thôi, là ai, là ai to gan như vậy thế nhưng ban ngày ban mặt tới hầu phủ hành hung. Có lẽ là sự tình quá mức nguy hiểm, cố hầu ra bất chấp đi theo người, một đường theo kia thi thể đi phía trước đi, kết quả phát hiện lại là đi thông hắn phu nhân sân. Nếu là dĩ vạng hắn có lẽ không cho người ngoài tiến vào nội viện, nhưng hiển nhiên lúc này người nhiều càng tốt. Bọn nhà hoàng kêu sợ hai hấp dẫn trong phủ thủ vệ lại đây. Nhìn đến trước mặt khủng bố trường hợp cũng là sắc mặt đột biến. Diệp Thu nghe được động tính sắp đi vào trong viện, lúc này mới từ cửa sổ vào nhà khóa trái. Người phong mùi máu tươi, nhìn về phía kia nằm trên mặt đất mẹ con, chờ đã có người lại đây gõ cửa, nàng đánh thức hai người, cùng thời gian trốn vào không gian. Phu nhân. Người nhưng ở trong phòng. Phu nhân. Cố hầu ra thanh âm từ ngoài cửa chuyển đến, thủ vệ lại đây phát hiện môn từ bên trong khóa trái. Đang ở bọn họ thương lượng làm sao bây giờ thời điểm. Trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Nghe được thanh âm này, trước hết biến sắc mặt chính là Cố Hầu gia, là Minh Nguyệt. Vừa mới đó là nữ nhi Minh Nguyệt tiếng thê. Nghĩ vậy cửa tu la cảnh tượng, Cố Hầu gia sắc mặt cực kỳ khó coi, còn không đốn cửa. Tại đây đồng thời trong phòng người cũng ở điên cuồng trụ cửa này, tiếp theo gọi thanh âm rõ ràng chính là Cố Minh Nguyệt, chỉ là thanh âm càng ngày càng nhỏ, như là không có sức lực giống nhau. Loảng xoảng một tiếng, cửa phòng vỡ ra, thủ vệ thừa cơ tướng môn tướng hạ Một bóng hình theo kia môn ngã xuống trên mặt đất. Nhan sắc giòn nộn váy giải thượng nhuộm đầy máu tươi, lộ ra đúng là quận chúa cố Minh Nguyệt tái nhật mặt. Nàng váy lụa dính đầy máu tươi, tay chính ốm bụng, trên mặt còn mang theo sợ hãi, nhìn đến người bên cạnh là cố hầu ra khi mới khóc lên, cha, cứu, cứu ta. Nói còn chưa dứt lời liền phải ngã xuống đất, cố hầu ra vội đi lên bế lên nữ nhi, Minh Nguyệt. Nói cho cha là ai đọc tay, cha nhất định giết bọn họ. Há liêu nghe được lời này cố minh nguyệt lại cả người run lên, nàng cánh môi chấn hương không nói gì, lại là run rảy nhìn phòng. Cố hầu ra thuận thế nhìn lại, này vừa thấy đó là sử sốt. Vừa mới chuẩn bị đi vào phòng thủ vệ cũng ngây ngẩn cả người. Trong phòng hầu phu nhân tống thị chính run run rảy rảy đứng ở trong phòng, nàng sát mặt khó coi, trong mắt mang theo mờ mịt ánh mắt thẳng nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm nhìn trên mặt đất nằm người. Đột nhiên nhìn đến cửa nữ nhi đó là muốn qua đi, há liêu cố minh nguyệt thấy nàng lại đây Lớn tiếng kêu sợ hãi một tiếng chợt liền hôn mê bất tỉnh. Tại đây đồng thời cố hầu ra cũng ở ngắn ngủi kinh ngạc khiếp sợ lúc sau cả giận nói, ngăn lại phu nhân. Tất cả mọi người cẩn thận nhìn lại, nhìn chầm chầm lại đây hầu phu nhân, mặt mang phòng bị. Tống thị cũng phát giác cái gì, nàng theo những người này sợ hai ánh mắt nhìn về phía chính mình, lại tại hạ một khắc sắc mặt đại biến. Lệch cạch một tiếng, nàng sau này lui một bước, ngón tay bung ra kia một khắc vừa mới nắm ở lòng bàn tay trùy thủ rơi trên mặt đất. Nhưng là kia đẩy tay máu tươi lại dị thường khủng bố. Này, đây là có chuyện gì? Tống thị kinh hoàng thất thố, nhưng phàm là nàng hướng cửa phòng đi lên một bước, thủ vệ liền sẽ đem trong tay trường thường đi phía trước đẩy đưa. Nàng cuối cùng là minh bạch cái gì? Lắc đầu kêu to, không phải ta. Không phải ta làm, ta cũng không biết sao lại thế này, ta rõ ràng ở. Tống thị đột nhiên sử sốt, nàng mờ mịt nhìn bốn phía, chính mình cũng có chút há hốc mồm, nàng không phải ở nàng kia trong phòng. Nàng nhớ rõ chính mình bị đa phi, như vậy tưởng tượng phía sau lưng cũng đi theo nóng rất đau. Hôn loạn ký ức làm nàng cũng không biết làm sao lên, cố tình lúc này cũng không ai nghe nàng giải thích. Cố hầu ra mắt lạnh xem ra, nói thanh đóng cửa, thủ vệ đó là đem kia tàn khuyết môn nạp lại trở về, lại dùng trường thương đừng ở bên trong, lại canh giữ ở cửa nhìn. Hầu ra, là ta nha, này đó đều không phải ta làm, ta cũng không biết sao lại thế này, ngươi mau làm ta đi ra ngoài, ta muốn nhìn minh nguyệt. Tông thị từ tàn khuyết cửa sổ ra bên ngoài nhìn, vỗ đại môn nghĩ ra được, kết quả không ai dám phóng nàng. Hầu ra, này trịnh thượng thư cũng không dự đoán được sẽ nhìn đến như vậy cục diện. Thực hiện nhiên việc này cùng hầu phu nhân trốn không thoát căn hệ, chính là đường đường hầu phủ phu nhân như thế nào sẽ rất nhiều người như vậy. Mà hắn tựa thấy được không nên xem, lúc này đảo không biết như thế nào cho thỏa đáng, thực hiện nhiên chuyện này là không nên làm hắn nhìn đến. Cố hầu ra trầm tư nói, trịnh đại nhân... Sự tình hôm nay hy vọng đại nhân tạm thời hỗ trợ bảo mật, việc này điểm đáng ngờ quá nhiều, vì phòng ngừa có người cố ý trọng thương hầu phủ, bổn chờ sẽ mau chóng điều tra. Trịnh thượng thư vội nói, cái này bản quan biết được, hầu ra yên tâm, bản quan sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Đa tạ trịnh đại nhân lý giải. Người tới, đưa trịnh đại nhân hồi phủ. Trịnh thượng thư rời đi, cố hầu ra liền ôm nữ nhi trở về sân, nhà hoàng nhìn đến một thân là huyết cố minh nguyệt giải thích sắc mặt biến đổi. Vừa mới nhìn đến quận chúa không ở tưởng ở phụ cận chơi, nào biết liền thành như vậy. Theo sau đại phu bị kêu tới, suốt ruột hoang mang rối loạn vào nhà, nhìn đến một thân là huyết cố minh nguyệt cũng là hoảng sợ. Mau nhìn xem minh nguyệt nàng thương có nặng hay không. Cố hầu ra hỏi. Đại phu chạy nhanh tiến đi lên bắt mạch, sau đó làm nha hoàn đem đổ máu địa phương các hai, quan sát một lát lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hầu ra yên tâm, thương không nặng, quận chúa là kinh hách quá độ mới ngất xỉu đi, ta đây liền quận chúa trị thương. Cố hầu ra vừa nghe lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Dù vậy nhìn kia máu chảy đầm địa miệng vết thương cũng là đau lòng không được. Đây chính là chính mình thương yêu nhất bảo bối nữ nhi, hắn đánh trong lòng cũng không tin là tống thị làm, dễ thân mắt thấy đến lại không thể không tin. Nếu là người khác, cố hầu ra nhất hư hẳn là chính là ơn tắc, dưới bầu trời này cũng cũng chỉ có hắn có như vậy năng lực. Chính là đây là ban ngày, phòng lại là từ bên trong khóa trái, cửa sổ đều đóng lại, nóc nhà cũng không có mở ra dấu vết. Ân tắc là như thế nào làm được? Nay tưởng tượng cố hầu ra nhất thời kiêng kỵ lên, nếu thật là đối phương làm, như vậy ân tắc hiện giờ thực lực chẳng phải lợi hại. Bên này hầu phủ loạn thành một đoàn, diệp thu lại là thừa tống thị mở ra cửa sổ trộm đi khi đi theo rời đi. Nàng không có đi coi chừng minh nguyệt, nàng kêu miệng vết thương nhiều lắm chính là bị thương ngoài ra, những cái đó huyết đều là người khác, vì chính là dọa dọa kia nhát gan tiêu căng quần chúa. Rời đi hầu phủ khi... Nàng đem ở không gian viết tốt tờ giấy trộm đặt ở kia chuyên môn hỏi thăm tin tức dân cư túi. Nhìn chằm chằm vào đối phương phát hiện, sau đó lặng lẽ rời đi đi hầu phủ phương hướng lúc này mới dựa theo nguyên kế hoạch đi tìm người đổi môn. Diệp Thu lần này chuyên môn mua phiến hảo môn, tân môn trang hảo, nàng còn thử hạ, độ cứng cũng không tệ lắm. Liên thuận tiện làm diệp phủ thẻ bài, treo cái thẻ bài, nội có chó giữ, xin đừng đi vào. Diệp Văn Thiêm sớm trở về nhìn đến tân môn còn tưởng đi nhầm, luôn mãi xác định không sai còn nhìn kia treo biển hành nghề vài lần lúc này mới gõ cửa đi vào. Diệp Thu nhìn đến hắn cũng có chút ngoài ý muốn, hôm nay Diệp Văn Thiêm trở về rõ ràng so ngày thường sớm một canh giờ. Hỏi nguyên nhân, chính hắn cũng có chút không rõ lắm. Hoàng thượng nói buổi tối tặc tử nhiều, phía trước chưa suy xét ta an toàn lưu ta như vậy vãn, nói là về sau ăn xong cơm chưa ráo một canh giờ liền có thể trở về, còn phải cho hắn chuẩn bị nhuễn tiệu, bị Diệp Văn Thiêm sợ tới mức cự tuyệt. chương 296 hoài nghi hắn, Này thanh sủng khó được hơn nữa nguy hiểm, Diệp Văn Thiêm tuy rằng buồn lại là một cái người nhắc gan, hắn nào dám thừa cái này thanh nhân. Khi trở về đều thấp thỏm không thôi, liền sợ chính mình cự tuyệt bị hoàng đế sinh khí giới cấp chém đầu, cũng may không có việc gì. Đương nhiên này có một số việc hắn cũng không nói cho Diệp Thu, liền sợ nữ nhi lo lắng. Tựa hồ ngày hôm qua bắt đầu hoàng thượng liền đối hắn nói chuyện thực không giống nhau, hắn cũng không hợp ý nhau nơi nào bất đồng, chính là luôn là đang xem hắn, cũng không biết có phải hay không hắn nơi nào thất lễ. Tổng cảm giác việc lớn không tốt. Thầm nghĩ lại kiên trì hạ, chờ hoàng thượng học được chính mình liền rời đi. Dù vậy mỗi ngày đi học đều trong lòng rốn sợ. Xuân Nhi còn không có làm cơm chiều, Diệp Văn Thiêm thử có thời gian cùng Nữ Nhi liêu nổi lên thiên. Từ tiếng cung, này ban ngày buổi tối vội, cũng không nói gì. Cho chuyện cho chuyện Diệp Văn Thiêm liền nói nổi lên hôm nay nghe được nói, A Thu gần nhất nhưng đừng đi ra ngoài, nghe nói hầu phủ ban ngày bị ám sát, tiểu quận chúa cùng phu nhân đều bị thương, đã chết không ít hạ nhân cùng gia đình có thể thấy được kêu kẻ cấp như thế nào gắn lớn. Nghĩ tử cảm thấy tàn nhẫn lại bổ sung một câu, lúc này mới kinh thành hoàng đế giới mí mắt thế nhưng còn có người làm việc này, nếu như bị bắt được khẳng định phải bị liên lụy chính tộc, cũng không biết là cái gì thù hận, người nọ như thế nào liền giết nhiều người như vậy, cái này người cũng là vô tội nha. Chính là không giết chính bọn họ liền lòi, đến lúc đó nàng liền có phiền thoái. Xem Diệp Văn Thiêm trên mặt mang theo sầu tư, Diệp Thu biết hắn ngẫu nhiên hiểu ý hoài thiên hạ, cũng không thèm để ý, thuận miệng hỏi. Chà sợ sao? Sợ cũng không sợ. Nói không sợ đi, ban ngày ban mặt dám như thế làm ác sợ là hung tàn người. Nếu nói sợ, người này sẽ không vô duyên vô cớ giết người, chúng ta đều là bình thường dân chúng, không đến mức bị người hạ độc thủ như vậy. Kêu nhưng chưa chắc. Diệp Thu liễm hạ trong mắt cảm xúc, thuận thế rời đi đề tài, cha hôm nay giáo khóa như thế nào, hai ngày này có thể hoàn thành sao? Nói lên cái này Diệp Văn Thiêm như như mày, sợ là không được, Hoàng thượng hai ngày này thân thể không khỏe, học tập so trợm. Vốn dĩ nói này liền mấy ngày liền nhưng hoàn thành, nhưng hoàng thượng nói không có thuần thủ, ý tứ là nhiều học học, cha cũng không thể không ứng. Diệp Thu hơi hơi suy tư, nói cách khác ngắn hạn nội còn muốn đãi tại đây. Nàng thở dài, tổng cảm giác có hôm nay việc này, sau lại sự tình tuyệt đối không ít. Xem ra nàng cũng đến cẩn thận điểm. Diệp Thu không biết chính là, nửa ngày công phu, hầu phủ bị ám sát sự tình đã bị truyền ồn ảo huyên áo. Cố hầu ra vốn tưởng rằng là trịnh thượng thư nói. Kết quả đối phương trước làm người truyền tin do hỏi, hắn liền nghĩ hẳn là ân tắc việc làm. Chính là bởi vì hắn tiến cung tìm hắn cha, này liền chuẩn bị trả thù. Chạm vạng khi hắn còn cố ý đi nhìn Tống Thị, kết quả nghe nàng nói cũng là đi tìm nàng kia, sau đó không biết như thế nào đã trở lại. Lời này đương nhiên đáng giá lại suy nghĩ sâu xa lại điều tra, nhưng nghiễm nhiên cùng hắn suy đoán nhất trí, việc này cùng ân tắc thoát không ra quan hệ. Bên kia, thủ hạ tìm hiểu tin tức trở về báo cho ân tắc khi, nguyên chỉ cũng tại bên người. Vì thế cảm thấy rất ngoài ý muốn kia hầu phủ thủ vệ rất nghiêm, này ban ngày ban mặt liền dám vào đi, còn bị thương minh nguyện quận chúa có thể thấy được không phải người thường, hẳn là người giang hồ hạ tay. Người giang hồ quen dùng này đó kỹ xảo, am hiểu chính là tới vô ảnh đi vô tung, liền nguyên chỉ đều ngẫu nhiên sẽ mắc mưu của bọn họ. Chứ bỏ bọn họ cũng không thể tưởng được người khác. Chính là này cố hầu ra không phải luôn luôn thích chiêu binh mãi mã, như thế nào sẽ chứ đối phương nói. Lại phát hiện nhà mình vương ra không rên một tiếng. Nguyên chỉ hỏi, vương gia cảm thấy là ai người làm? Thanh âm làm ân tắc hoàn hồn, hiển nhiên là không nghe được Nguyên Trì nói, ngươi nói cái gì? Nguyên Trì liền đem lời nói lặp lại một lần, ta còn không biết, này kinh thành đợi người có ai to gan như vậy? Kế nhưng thật ra không biết. Ân tắc nói chuyện thời điểm không biết còn nghĩ cái gì, mắt đen nhìn nơi xa, bên trong kích động nhàn nhạt, nhạt cảm xúc. Không bao lâu mật thám tiến vào, thấp giọng nói vừa mới phát hiện. Bọn họ ở hầu phủ bên trong người mạo hiểm truyền ra tin tức. Bởi vì đối bọn họ vương gia thực bất lợi, liền chạy nhanh lại đây. Nguyên chỉ cũng ở một bên nghe, rất là ngoài ý muốn, hắn hoài nghi là vương gia làm. Cái này cố hầu gia thật đúng là dám tưởng. Là, thám tử nghe được cố hầu gia là nói như vậy, có thể là cảm thấy này kinh thành chỉ có vương gia ngươi mới như vậy gắn lớn, hơn nữa chuyện này lại cùng vương gia có liên lụy. Lần này liền ân tắc đều nghiêng đầu xem ra, cùng hắn có quan hệ. Hình như là nói quận chúa bị thương đều không phải là thích khách việc làm mà là hầu phu nhân tống thị làm. Chuyện này chỉ có lúc ấy ở người biết, cố hầu ra ngăn chặn tin tức không có ngoại chuyện, lúc ấy bên ngoài lại có người biết. Bất quá bọn họ không biết chính là, tống thị những cái đó hạ nhân xảy ra chuyện trước từng ra phủ đi một chỗ. Hình như là sau khi trở về liền có chuyện, đi nơi đó chính là vương gia mấy ngày trước chỗ ở. Mật thám dứt lời túi đầu không nói. Ân tác thật là mắt đen lập lòe, môi mỏng hơi nhấp, tầm mắt thâm lên. Nguyên chỉ càng là kinh ngạc, chẳng lẽ là Diệp cô nương kia. Trước đây nghe nói Minh Nguyệt quận chúa cùng trịnh tiểu thư đi tìm Diệp cô nương phiền thoái, không nghĩ tới này hầu phu nhân cũng đi, đây là rõ ràng. Vương ra ngươi đi đâu? Lời nói còn chưa nói xong, bên người đó là đứng dậy động tĩnh, Nguyên chỉ quay đầu chỉ nhìn đến đi nhanh rời đi thân ảnh. Mật thám thấy thế đi theo lui ra, Nguyên chỉ vừa muốn theo sau, nam nhân thanh âm chuyển tới, ngươi lưu tại trong phủ. Nguyên chỉ tức khắc dừng lại mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, Hắn cũng muốn đi nhìn một cái đâu, cũng không biết Diệp cô nương như thế nào. Tuy nói Diệp thu lợi hại, nhưng kia dù sao cũng là hầu phu nhân, nếu như đối phương thật làm cái gì nàng cũng là không có biện pháp. Không cần tưởng khẳng định là bị khi dễ. Bóng đêm còn hơi chút mang theo điểm lạnh lẽo nhưng nhiều mặc vào một kiện liền biến thành thích hợp thời tiết. Mấy người ăn cơm xong ở trong sân ngồi. Xuân Nhi bận rộn rửa chén theo sau cấp A Sơn đổi dược, nghe được bên trong truyền đến nói chuyện thanh, hiển nhiên là A Sơn đã khôi phục tinh thần. Chỉ là cũng đi công đạo hắn không thể lên, hắn thật sự liền vẫn không núc núc, trừ bỏ đi ngoài, đều là xuân nhi chiếu cố. Hai cái cùng nhau bị Diệp Thu mua tới tiểu đồng bọn quan hệ cũng tăng tiến không ít. Diệp Văn Thiêm thở dài này kinh thành phong cảnh vừa lúc, chính là quá nguy hiểm, rõ ràng là trong khoảng thời gian này trải qua không ít cấp dọa sợ. Diệp Thu lẳng lặng nghe ngẫu nhiên phụ họa vài câu. Không bao lâu liền nghe được tiếng đập cửa, nàng có điều phát hiện nhìn lại, là Vương công tử. Cha đi mở cửa. Diệp Văn Thiêm phản ứng đỏ mao. Nghe nói là Ân Tắc, đó là qua đi mở cửa. Diệp Thu bất động như núi ngồi, trong con ngươi suy nghĩ chuyển động, không xác định Ân Tắc lúc này lại đây là chuyện gì. Nói tốt hai ngày này bất quá, hiện giờ buổi tối lại đây, sợ không phải cái gì chuyện tốt. Đại môn mở ra là lúc, nàng dương mắt nhìn lại, đối diện thượng Ân Tắc thâm hắc con ngươi, mà lúc này Diệp Thu rõ ràng từ bên trong thấy được. Lo lắng. Nàng có chút ngoài ý muốn, không quá xác định Ân Tắc lại đây là bởi vì lo lắng nàng. Nam nhân giây lát đi vào trước mặt Nghiễm nhiên không biết trong nhà phát sinh hết thể Diệp Văn Thiêm không hề có phát hiện, thậm chí nhìn đến hai người đứng chung một chỗ, chủ động làm địa phương trở về phòng. Diệp Thu ngừng đầu, nam nhân mắt đen rừng ở trên người nàng, tầm mắt ở trên người nàng lưu luyến. Tức khác minh bạch gì đó Diệp Thu chủ động nói, ta không bị thương, nàng đánh không thắng ta. chương 297 bắt lấy hung thủ. ân tác tầm mắt một đốn, hơi hơi nhúng mày, nửa ngày mới nói, vậy là tốt rồi. Cho nên ngươi tới trừ bỏ việc này còn muốn hỏi kia hầu phủ sự tình đi. Diệp Thu đương nhiên không cảm thấy chính mình có lớn như vậy mị lực, có thể trực tiếp làm ân tắc lo lắng đến lại đây tìm nàng. Nàng miên man suy nghĩ, nên không phải chính mình động hắn kia quận chúa muội muội, cho nên thuận tiện tới hỏi một chút tình huống, báo cái thủ. Ân tắc còn không có mở miệng liền nhìn đến Diệp Thu nhìn chằm chằm hắn ánh mắt có điểm không đúng, kia mắt hạnh mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, sau đó đúng rồi nhiên lại đến mặt sau suy nghĩ sâu xa, phảng phất trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận chuyện gì giống nhau. Sắc thật muốn biết, nhưng là ngươi không nghĩ nói ta liền không hỏi. Đây là lấy bất biến ứng và biến. Diệp Thu cũng không xác định ân tắc biết chuyện này sẽ nghĩ như thế nào, nhưng nàng cũng sẽ không ngốc đến đem chính mình làm sự đều nói cho hắn. Chỉ là đề cập cố minh nguyệt cùng trịnh nguyệt Nga lại đây tìm nàng khi phát sinh sự. Ta nếu là đánh người liền sẽ thừa nhận, nàng chân không phải ta làm cho, ta hoài nghi là nàng vu hăng ta, rốt cuộc vị kia trịnh tiểu thư nhìn không giống như là cái đơn thuần người. Thấy ân tắc chỉ là nhìn nàng cũng không nói chuyện. Cho rằng hắn không tin, Diệp Thu lại nói, đến nay hôm nay sự, đích xác có liên quan tới ta, nhưng là ta không thể nói cho ngươi làm như thế nào được. Ấn tác còn tưởng rằng nàng còn tàng kín mít, cũng không có dự đoán được Diệp Thu sẽ thành thật nói cho hắn chuyện này cùng nàng có quan hệ. Nghe mật thám theo như lời kêu hầu phu nhân trạng thái không tốt, hầu phủ loạn thành một đoàn còn có cố minh nguyệt đến nay còn ở hôn mê trạng thái, phàm là nghĩ đến đều là trước mặt Diệp Thu làm, Ấn tắc đó là nhịn không được nhìn nàng, tò mò nàng này trong óc đều trang chính là cái gì. Liên cùng lúc trước giống nhau, người khác đối nàng không tốt, liền sẽ cấp còn trở về, vẫn là bất kể hậu quả cái loại này. Nói thật, ân tắc cảm thấy còn rất thú vị, ít nhất giống hắn. Kia dừng lại ở trên người con ngươi ý vị không rõ không nói, ân tắc còn nhìn chính mình khỏe miệng mang cười, xem Diệp Thu cả người không được tự nhiên. Nàng nhưng thật ra tình nguyện ân tắc cùng nàng tới võ, như vậy chính mình có thể dùng thực lực đánh phục hắn. Diệp Thu đang nghĩ người tới, bên thai truyền đến ân tắc nói, hầu phủ người cho rằng việc này là ta làm. Nếu có người cha ngươi, ngươi liền làm bộ cái gì đều không biết liền có thể. Lời này là có ý tứ gì? Diệp Thu còn không biết như thế nào liền cùng ân tắc nhắc lên quan hệ, rõ ràng nàng cái gì chứng cứ cũng chưa lưu lại. Diệp Thu nghi hoặc nhìn nói dợ ân tắc, bởi vậy, bọn họ không phải càng hoài nghi ngươi. Chỉ cần không có chứng cứ, bọn họ liền không động đậy ta, bất quá trải qua việc này, ngươi lại khái muốn chọc phải phiền thoái, cái này tất cả mọi người biết được. Ngươi Diệp Thu là ta ân tắc người. Lời này nghe như là thực lo lắng giống nhau, nhưng Diệp Thu ngẩn đầu khi lại nhìn đến ân tắc nhìn chầm chầm khỏe miệng nàng mang theo cười. Nghĩ đến hắn vừa mới trong thanh âm sung sướng, cảm giác chính mình có phải hay không ảo giác. Chính mình cùng hắn nhắc lên quan hệ, hắn tựa hồ còn rất vui vẻ. Nàng lại lần nữa nhìn lại khi ân tắc lại khôi phục thường lui tới bộ dáng, tựa hồ vừa mới sung sướng chỉ là nàng ảo giác. Ta phải đi, bị người nhìn đến đối với người ảnh hưởng không tốt. Ân tắc nói lời này thời điểm, Diệp Thu vẻ mặt không tin nhìn hắn Thật muốn là cảm thấy đối nàng không tốt, mấy ngày hôm trước đại khái liền sẽ không ở tại này. Tựa xem hiểu Diệp Thu ánh mắt, ân tắc nguéo một cái xuân, trong phủ có việc. Đây là tân lấy cớ. Diệp Thu cũng gật đầu, ngươi đi đi, hôm nay việc này ta không tưởng liên lụy ngươi, nếu yêu cầu làm cái gì, có thể tìm ta, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Giúp hắn sao? Ân tắc đi tới cửa động tắc một đốn. nay đại khái là hắn lớn như vậy lần đầu tiên nghe được có người đối hắn nói nói như vậy, hơn nữa vẫn là một nữ tử. Hắn quay đầu lại xem ra liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở Diệp Thu trên người hơi có chút lưu luyến, cuối cùng nói, hảo. Diệp Thu nhìn chầm chầm hắn rời đi, mãi cho đến người nhìn không tới mới thu hồi tầm mắt. Sau đó liền suy đoán vừa mới ánh mắt kia ý tứ. Nàng như thế nào liền cảm giác được ánh mắt kia có điểm. Đối nàng cảm thấy hưng thú ý tứ. Nghĩ đến phía trước đủ loại ái mội hình ảnh, Diệp Thu trong lòng loạn làm một đoàn. Nàng không cảm thấy chính mình là cái gì đơn thuần tiểu cô nương, tuy rằng này không nói qua luyến ái nhưng là không đại biểu nàng cái gì cũng không biết. Ân tắc là này đại hạ quyền cao chức trọng vương gia, dưới bầu trời này muốn cái gì dạng nữ tử không có, cớ gì thích thượng chính mình. Mặc dù biết 6 năm trước kia đỉnh núi thượng cứu hắn chính là chính mình, cũng sẽ không bởi vì một cái ân cứu mạng lấy thân báo đắc đi. Chính mình đều cảm thấy có điểm không có khả năng, Diệp Thu lắc đầu, này không thể được, nàng bị chiếm tiện nghi rất nhiều lần, liền tính là treo đùa cũng đến là nàng tới, như thế nào có thể làm hắn đắc ý ngắm lại cùng một cái vương gia Xuân Phong nhất độ giống như cũng không tồi. Không tự giác hiểu sai Diệp Thu đối với chính mình cái này không khỏe mạnh ý tưởng ngượng ngùng như vậy vài giây. Sợ là sợ nàng nghĩ cái thân thể cũng không được. Nàng hiện tại cũng không biết chính mình rốt cuộc là cái cái gì ngoạn ý, đại khái cũng biện pháp đi thai hỏa người khác. Diệp Văn Thiêm nghe được trong viện không có động tính liền từ cửa sổ nhìn mắt, kết quả phát hiện không ai. Ra tới liền hỏi, vương công tử như thế nào liền đi rồi, hắn tới chính là có việc. Nghe nói hồi phụ sự, nghĩ đến nhìn xem chúng ta an toàn, biết chúng ta không có việc gì liền đi rồi. Diệp Thu là tùy tiện tìm lý do, lại không biết lời này nghe được Diệp Văn Thiêm trong ai, thật là lộ ra vừa lòng thần sắc, hắn nhưng thật ra có tâm, có thể như vậy quan tâm A Thu, cũng không ngủng công cha. Không ngủng công trà coi trọng hắn. Coi trọng ân tắc. Diệp Thu căn bản không nghe được lời này thâm ý, ngược lại bị Diệp Văn Thiêm chính thức nói nghe cười. Ân tắc là vương gia, hắn nếu là liền ân tắc đều không coi trọng. Dưới bầu trời này đại khái cũng không mấy cái có thể bị hắn coi trọng. Bất quá nói đến cũng làm người ngoài ý mớn, Diệp Văn Thiêm như vậy một cây gân người thế nhưng có thể cảm thấy ân tắc không tồi, mà ân tắc lúc trước thế nhưng cũng không cảm thấy hắn cha ngây ngốc, còn thường xuyên tìm hắn nói chuyện phiếm nói sự. Cũng không biết này hai người là như thế nào tổ hợp. Ngay hôm sau, toàn bộ kinh thành người đều biết hầu phủ quận chúa bị ám sát sự tình. Nay trả lâu, đường cái thượng nơi nơi đều là nói chuyện này người. Mặc cho cố hầu ra làm người áp tin tức đều không làm nên chuyện gì. Nghe nói này hung thủ còn ở ung dung ngoài vòng pháp luật, triều đình tưởng phái người hiệp tra, lại bị cố hầu gia cự tuyệt tỏ vẻ phải thân thủ bắt lấy hung thủ. Nhưng mà ba ngày lúc sau liền nghe nói hung thủ đã tìm được là hầu phủ một cái hạ nhân, đối phương bị người mua được cấp trong phủ người hạ dược, lúc này mới ban ngày ban mặt đã chết nhiều người như vậy. Ở cố ý đẻ thấp sự kiện dưới tình huống, chuyện này mới chậm rãi bị người quên. Diệp Thu nhưng thật ra mỗi ngày đều có thể nghe được hầu phủ tin tức, nay tin tức hơn phân nửa đều là Diệp Văn Thiêm trở về nói cho nàng. Diệp Thu mỗi lần nghe liền cười cười, cảm giác chính mình muốn chịu thời gian lại đi một chuyến, bằng không kia Tống Thị còn tưởng rằng chỉ là làm trăng động. Nay tạp nhà nàng môn như thế nào có thể chỉ coi như mộng đâu. Chỉ là không đợi Diệp Thu đi hầu phủ, trong nhà lại đã xảy ra một kiện hiếm lạ sự. Việc này còn muốn từ Diệp Văn Thiêm buổi sáng trở về nói lên. Diệp Văn Thiên Tử bị đặc xá buổi chiều đi học một canh giờ liền có thể sau khi trở về, cơ hồ đều là giờ mủi mặt tà hữu về đến nhà. Hôm nay lại buổi sáng trở về, thoạt nhìn còn thần bí hề hề. Chương 298 Ta kêu A Hồng. Diệp Thu bắt đầu cho rằng hắn đi học không quá thuận lợi, trước kia cũng gặp qua hắn như vậy liền không có hỏi. Kết quả Ngô ăn Cơm chưa thời điểm, hắn lại chạy tới tìm Diệp Thu, kiếm nửa ngày mới nói câu, cái kia. A Thu, cha hôm nay. Hôm nay trên đường nhặt được một người có thể hay không làm hắn tới một chút. Nga, là trên đường ăn mày sao? Diệp Thu nhớ rõ kinh thành tuy rằng phồn hoa, nhưng là kia thành giác phủ cận người đáng thương cũng không ít. nay đại nhân ăn xin liền thôi, tiểu hai tử lại chiếm toàn cục, chỉ là nàng rất ít lo chuyện bao đồng, chỉ có một lần đi ngang qua cho điểm ăn, liền chưa làm qua cái gì. Cho rằng Diệp Văn Thiêm là xem ai đáng thương cứu một cái, Diệp Thu suy tư một lát nói, tới là có thể, nhưng là có chuyện đến cùng cha nói rõ ràng. Nhóm người này kỳ thật không có đơn giản như vậy, có một thì có hai sau đó có tam, chúng ta vốn là không phải kinh thành người, cho dù có năng lực cũng không có như vậy nhiều tinh lực. Cha muốn kiên trì cũng có thể, nhưng ta phải trước nhìn xem, mới xác định muốn hay không thu lưu. Rốt cuộc là nàng cha đã mở miệng, Diệp Thu cũng không nghĩ không cho hắn mặt ngúi. Nói thật này cấp một cái hài tử một ngụm cơm ăn cũng không phải đại sự. Lại thấy Diệp Văn Thiêm sửng sốt, thu lưu. Hắn vội xua xua tay, không phải thu lưu, á thu hiểu lầm. Cha nói chính là trên đường gặp được một cái hài tử, tìm không thấy ra, cha thấy hắn đáng thương tưởng trước làm hắn tới một chút, đợi khi tìm được người nhà khiến cho hắn trở về. Diệp Thu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, như vậy nha, kia cha tính toán như thế nào giúp hắn tìm người nhà. Cái này, chỉ có thể trước nhìn xem, cha cũng không nghĩ tới, bất quá kia Hải tử rất thông minh, nói có biện pháp. Đến nỗi biện pháp gì, Diệp Văn Thiêm nói thật không minh bạch, Diệp Thu cũng không nghe minh bạch. Chỉ là liền bởi vì việc này hắn một người suy xét nửa ngày, chờ tới bây giờ mới nói, sẽ không sợ hải tử đã đi rồi sao. Bất quá, nghe được Diệp Thu đắc ứng, Diệp Văn Thiêm lập tức hưng thú vội vàng ngăn xong rồi cơm, đơn giản ăn một lát đó là đi ra ngoài, nói là muốn tiếp kia hải tử. tiểu thư ngươi không hề ăn một chút sao? Nô tỷ thịnh không nhiều lắm, ngươi đều còn lưu nhiều như vậy, có phải hay không ăn uống không tốt? Không bao lâu Xuân Nhi lại đây thu thập chén đuối nhìn đến Diệp Thu trong chén còn thừa cơm có chút lo lắng. Diệp Thu lúc này mới phản ứng lại đây, ta quang tưởng sự tình, quên hủy thi diệt tích, vội nói, hôm nay ăn uống không tốt, ngươi nhận lấy đi thôi. Đúng rồi, A Sơn thế nào? Nàng hôm nay cũng không đi xem, nghe nói là xuống giường, liền không thấy được ra tới. A Sơn đã không có việc gì, nô tỉ sáng nay cho hắn đổi dược, hắn nói đều không thế nào đau Nói lên việc này Xuân Nhi trên mặt có ngăn không được hứng phấn, tiểu thư ngươi ý thuật thật lợi hại, A Sơn nguyên bản như vậy đại một cái bao thế nhưng thật sự không có. Hôm nay xem kia khẩu tử cũng liền một chút, tiểu thư bản lĩnh so với kia chút ngự ý thì còn lợi hại đâu." Diệp Thu cười cười, "Nào có ngươi nói khoa trương như vậy, ngươi cũng chưa gặp qua ngự ý thì sao biết ta so ngự ý là lợi hại." Dù sao nô tỳ liền biết, Xuân Nhi có nàng chính mình kiên trì. Nhưng xem tiểu nha đầu kia xem ra trong ánh mắt bội phục, Diệp Thu cũng nói, "Đêm nay ta liền giúp ngươi trị chân, bất quá ngươi so Á Sơn phiền thoái, khôi phục không nhanh như vậy." Xuân Nhi tươi cười dừng một chút, cắn môi thật cẩn thận nhìn Diệp Thu. Tiểu thư cảm thấy nô tỳ chân, thật sự có thể cứu chữa sao? Ánh mắt kia chung còn mang theo thấp hỏng, trong giọng nói có quá nhiều kỳ vọng cùng cẩn thận. Diệp Thu biết nàng là sợ hãi trị không hết, nghe Xuân Nhi cũng nói qua trước kia đi tìm đại phu đều nói vô dụng, cũng sợ kỳ vọng quá lớn. Nói thật, lúc trước Xuân Nhi cùng A Sơn hai người cái nào đều cảm thấy nhà mình tiểu thư là thuận miệng vừa nói. Kết quả A Sơn thật sự bị trị hết, vì thế Xuân Nhi cũng suy nghĩ hồi lâu mong đợi hồi lâu. Tiểu cô nương nội tâm cực kỳ mẫn cảm. Diệp thu nhiều ít biết chính mình mua tới người cái gì tính cách, Trấn ăn nói, đương nhiên là có cứu, ngươi vừa mới không phải còn nói ta so với kia chút ngự ý lợi hại, này sẽ cũng không tin. Nô Tỳ không có, nô tỷ chính là, chính là, xuân nhi cấp mặt đều đỏ đều không có nói ra cái hảo lý do ra tới. Cũng đúng lúc này cửa truyền đến động tĩnh, chủ tớ hai đồng thời nhìn lại, liền thấy Diệp văn thiêm lánh một cái nam hải tiến bảo. Nam hải lớn lên thực trắng nõn, còn tuổi nhỏ lại là sinh một đôi xinh đẹp mắt đào hoa. Vào nhà khi liền nhìn chằm chằm Diệp Thu không chút nào che giấu chính mình tầm mắt. Diệp Thu đánh giá hắn liếc mắt một cái, hơi hơi nhúng mày. Một bên Diệp Văn Thiêm liền nói, "A Thu, cái này chính là ta cho ngươi nói Hải Tử." Hắn thê. "Tỷ tỷ, ta kêu A Hồng, ta nương cùng tiểu thúc trước kia đều như vậy kêu ta." Nam Hải dành trước trả lời, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Diệp Thu, không biết là đang xem cái gì. Trước kia, Diệp Thu cũng không hỏi hắn tên đầy đủ, chỉ nói, "Ngươi cùng người nhà đi lạc?" cũng không tính đi lạc, trong nhà quá buồn ta nghĩ ra được chơi chơi, bất quá ta để lại tin tức, đại bọn họ nhìn đến sẽ tìm đến ta. Nói hắn buông ra diệp văn thiêm tay, tự quen thuộc lại đây dắt lấy Diệp Thu, "Diệp tỷ tỷ, Diệp tiên sinh nói ngươi nhưng hảo, ta có thể ở nhà ngươi đãi một hồi sau. Diệp Thu phát hiện tiểu gia hỏa này lôi kéo tay nàng còn rất khẩn, nhìn hắn trắng non khuôn mặt nhỏ, theo đối phương lại đây cùng nhau mang đến thơm ngọt, hơi hơi nhúng mày, "Đương nhiên có thể. Bất quá ta muốn đi làm việc, ngươi liền tại đây chơi đi." Nàng nói tưởng buông tay, tiểu ra hỏa lại là như thế nào đều không vông. Phàm là Diệp Thu nhìn lại, liền hướng về phía nàng cười, hình như có lấy lòng ý tứ. Một bên Diệp Văn Thiêm trần chờ sau cũng nói, nếu không á Thu bồi hắn một hồi. Diệp Thu nghe được lời này khi hơi hơi nhướng mày có chút kinh ngạc, này nhưng không giống như là nàng cha sẽ nói nói. Nhìn bên người tuy ăn mặc bình thường lại rõ ràng cùng người thường ra hài tử bất đồng thân ảnh, Diệp Thu như suy tư gì lên. Rồi sau đó sảng khoái gật đầu, vậy được rồi. Ngươi tưởng chơi cái gì? Lời này nàng là hỏi tiểu gia hỏa, liền nhìn đến tiểu gia hỏa ánh mắt hơi lượng, tỉ tỉ không cần phải xen vào ta, ngươi làm cái gì đều được, ta liền ở bên cạnh đi theo ngươi, ta thực nghe lời. Nhưng là, Diệp Thu xem hắn nói chuyện sau còn nắm chặt tay nhỏ, cuối cùng tùy hắn. Nhưng thật ra Diệp Văn Thiêm cũng đi theo bên cạnh. Diệp Thu rất nhiều lần nhìn đến hắn hướng phía chính mình xem, liền làm bộ không biết. Kỳ thật trong tay nhiều cá nhân cái gì cũng không thể làm, cũng liền ở trong sân đi lại. Xuân Nhi rửa chén sao phải cho A Sơn đổi dược, Diệp Thu đó là đi theo đi nhìn nhìn, thuận tiện đem mạch, liền làm Xuân Nhi không cần đem toàn bộ cổ đều vây lên, chỉ cái hảo miệng vết thương không bị cảm nhiễm thì tốt rồi. A Sơn tinh thần cũng không tệ lắm, đã không có kia phiền nhân đại cổ, hắn cảm giác cả người như là rực rỡ hẳn lên giống nhau. Nghe Diệp Thu nói không thể động, hắn liền nằm vài thiên. Trước mắt có cho phép mới dám xuống đất, chỉ là một thân nhẹ nhàng làm hắn có loại bừng tỉnh nếu mộng cảm giác. Tiểu Thư a Sơn nhưng cao hứng, không có đại cổ về sau hắn liền sẽ không thế ngã, cũng không lại cười hắn. Xuân Nhi nói. A Sơn nghe vậy cảm kích nhìn Diệp Thu, nhỏ giọng nói, cảm ơn tiểu thư. tỷ tỷ cổ hắn nguyên lai làm sao vậy, vì cái gì như vậy cao hứng. Bên cạnh truyền đến một thanh âm, A Hồng rỗi tới đầu nhỏ tò mò hỏi. Tựa mới chú ý tới đứa nhỏ này, Xuân Nhi cùng A Sơn đều là xem ra, thấy Diệp Thu không hề răng. Xuân Nhi nói, là A Sơn nguyên lai giải quá đại cổ. Tiểu thư cho hắn trị hết. chương 299 A Hồng. A Hồng nhìn Diệp Thu, ánh mắt càng sáng, tỷ tỷ ngươi còn sẽ y gì thuật sao. Biết một chút. Diệp Thu nói. Xuân Nhi nhịn không được nói, chúng ta tiểu thư nhưng lợi hại. A Sơn cổ trước kia tìm rất nhiều đại phu cũng chưa dùng. Tiểu thư một chút liền trị hết. Kêu ngữ khí cùng biểu tình nghiễm nhiên đều là ở khoe ra, phản phất là chính mình trị giống nhau tiêu ngạo. Diệp Thu xem nàng khó được tươi sống bộ dáng liền tuy nàng. A Hồng lại tựa rất có hứng thú, cũng không nắm Diệp Thu, chạy tới xem á sân cổ. Diệp Thu thấy thế thừa cơ rời đi trở về phòng. Nàng tuy rằng không chán ghét hài tử, nhưng cũng không am hiểu mang hài tử, hơn nữa vẫn là cái lai lịch không rõ hài tử. Trung gian có người gõ cửa Diệp Thu cũng làm bộ không biết, vẫn luôn chờ đến thời gian không còn sớm, nàng mới từ trong phòng ra tới, kết quả liền nhìn đến cửa ngồi xổm thân ảnh. A Hồng ngồi xổm trên mặt đất, cầm nhánh cây trên mặt đất họa cái gì. Nhìn quanh mở cửa hắn cũng không nghe được. Thẳng đến Diệp Thu qua đi nhìn đến hắn họa cái gì, Hiếu Kỳ nói, đây là... Quái Thu sao? Ngươi như thế nào đột nhiên ra tiếng, làm ta sợ nhảy dựng A Hồng vội không ngừng đứng dậy, sau đó phản ứng cực nhanh đem trên mặt đất họa đồ vật cấp giấm mình sợ Diệp Thu xem càng nhiều. Sau đó hắn mới nhỏ giọng hỏi câu, cái gì là quái Thu? Ngươi vừa mới họa không phải? Mới không phải. A Hồng đỏ mặt nói, đó là ta thúc thúc. Ta xem ngươi họa răng nanh như vậy trường tưởng ăn người quái thú Đến nỗi quái thú, chỉ chính là lớn lên hình thù kỳ quái quái vật, phần lớn đều là ăn người. Nàng đột nhiên qua đi, a hồng dọa khuôn mặt nhỏ đều trắng. Vừa thấy Diệp Thu cười nhìn hắn, biết là nàng cố ý. Thẹn quá thành giận nói, ngươi như thế nào có thể làm ta sợ, ta tốt xấu là khách nhân, vẫn là Diệp Tiên Sinh Hảo, ngươi căn bản là không giống như là một cái độc quá thư nữ tử, một chút đều không giống. Diệp Thu cảm thấy hắn tức giận bộ dáng còn rất thú vị. Cười nói, vậy ngươi nói nói. Đọc quá thư nữ tử hẳn là cái dạng gì? Đương nhiên là ôn nu nhã nhạn lịch sự, tự nhiên hào phóng, đoan trang. Ta đây thật đúng là không phải. Diệp Thu không đợi hắn nói xong liền đánh gậy hắn nói, ngươi nói này đó ta đều sẽ không. Hử, ngươi chính là cái gì đều không phải, ai biết. Hắn lầm nhầm lầm nhầm nói gì đó, còn nhìn Diệp Thu một hồi lâu, như là ở không hiểu cái gì dường như. Diệp Thu muốn đi hỏi một chút Diệp văn thiêm người nhà của hắn tình huống, cũng không để ý đến hắn. A Thu cái kia. Cha cũng không biết khi nào lại đây, nếu không chức làm hắn tại đây cơm chiều đi. Diệp Văn Tiêm nhỏ giọng thương lượng, có điểm không tiện mở miệng bộ dáng. Diệp Thu hiếm khi nhìn đến hắn như vậy ngượng ngùng xoắn sít, ánh mắt hơi lóe, làm bộ không thấy được, có thể ta liền sợ nhà hắn người xuất ruột. "Sẽ không, hắn chính là A Hồng ngày thường liền ái nơi nơi chơi, hẳn là liền mau tới." Diệp Văn Tiêm nói chuyện thời điểm cơ hồ không dám nhìn Diệp Thu đôi mắt, toàn bộ hành trình nhìn xung quanh. Đây là hắn nói dối thường thấy biểu hiện. Nàng cha ở nói dối sao? Vì cái gì nói dối? Diệp Thu không coi truy vấn, phối hợp hắn nói chuyện. Buổi tối Xuân Nhi nấu cơm nghe nói A Hồng tại đây nhưng thật ra cao hứng. Nàng tự hồ thực thích A Hồng, nói hắn lớn lên đang yêu, còn thập phần ngoan ngoãn, ban ngày hai người còn hàn huyên thật lâu. Diệp Thu trong lòng vừa động các ngươi đều hản huyên cái gì? Chính là liêu trong nhà, liêu tiểu thư, A Hồng giống như thực thích tiểu thư ngươi. Vẫn luôn hỏi tiểu thư ngươi thích ăn cái gì làm cái gì. Xuân Nhi không phải cái loại này có tâm kế người, càng muốn không đến một cái hài tử có cái gì không đúng, thực hiển nhiên á hồng hỏi cái gì đều nói. Diệp Thu nghe vậy cũng không lo lắng, liền nàng chính mình cũng không biết ăn cái gì, Xuân Nhi lại sao có thể biết. Cơm chiều thời điểm được đến Diệp Thu đặc biệt cho phép, Xuân Nhi nhiều làm vài món thức ăn. Trong nhà đồ vật cũng không thiếu, thịt đồ ăn thức ăn chay đều có. Diệp Thu chính mình ăn không ra cái gì hương vị, Điểm danh muốn mua đều là Diệp Văn Thiêm Thích Vốn tưởng rằng A Hồng trong nhà giàu có ăn không quen mấy thứ này Há liêu hắn ăn không ít Phản phất này đó đồ ăn cũng chưa gặp qua giống nhau Mỗi một cái đồ ăn đều tò mò hỏi thượng một lần là cái gì Ăn đến trong miệng còn vẻ mặt hiếm lạ Này đó đồ ăn cũng không tính quá kém Liền tính gia đình giàu có cũng sẽ không không có A Hồng cái này biểu hiện làm Diệp Thu có chút ngoài ý muốn Cuối cùng nho nhỏ nhân nhi lăng là ăn hai chén cơm khẻ cuối cùng nuốt bụng còn nhìn chằm chằm trên bàn cơm thừa canh cặn hiển nhiên còn muốn ăn. Xuân Nhi thu thập đồ vật thời điểm, Diệp Thu đi tìm chút trái cây thiết hảo tặng qua đi. Diệp Văn Thiêm đang ở cùng A Hồng nói cái gì, nhìn đến Diệp Thu lại đây liền chưa nói. Diệp Thu đem trái cây buông tha đi, A Hồng lại hiếm lạ nhìn lại, hỏi, vì cái gì có không tức ra? Nông dược thiếu trái cây ra mới có dinh dưỡng. Cái gì nông dược? Cái gì là dinh dưỡng? Không riêng A Hồng không có nghe hiểu. Diệp Văn Thiêm cũng là nghi hoặc nhìn nữ nhi. Diệp Thu thở dài, chính là đối thân thể hảo. Cái này hai người mới nghe hiểu, nguyên lai like là ý tứ này. Tiếp á hồng người là trời tối mới lại đây, liền đứng ở cửa không có vào. Trên cửa lớn đèn lồng phát ra ánh sáng, có thể nhìn đến là cái ăn mặc màu xám trắng quần áo nam nhân, có điểm hơi béo, mang theo một cái màu đen mũ sa, trên mặt treo tươi cười, làn da bạch đến có điểm quá mức, nhẹ rộng hô câu, chủ tử, cần phải trở về. A Hồng nghe được thanh âm như là nháy mắt tiết khí giống nhau. Hắn từ trên ghế nhảy xuống tới, quay đầu lại nhìn mắt Diệp Thu, ta đi rồi. Dứt lời túi đầu đi theo kia nam nhân rời đi. Diệp Thu nhìn lại khi, kia nam nhân cũng quay đầu lại xem ra liếc mắt một cái, tửa bay nhanh đánh giá Diệp Thu một chút, sau đó mang theo A Hồng rời đi. Nơi xa tửa còn có những người khác, tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh qua không lâu, nghe một tiếng khởi kiệu, kia động tĩnh mới chẩm rãi biến mất. Quá mức an tĩnh sân làm trong viện Diệp Văn Thiêm tùng khẩu thanh âm đều hết sức rõ ràng. Diệp Thu quay đầu thời khắc đó, thấy nữ nhi xem ra Diệp Văn Thiêm trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn. Hắn nuốt đầu cười có điểm cờ, cha, cha về trước phòng. Dứt lời không đợi Diệp Thu nói chuyện đó là trở về phòng. Diệp Thu nhìn hắn hơi có chút trôn tránh bóng dáng như suy tư gì, theo sau qua đi đóng cửa. Mặc kệ là ai, chỉ cần không sang bậy, nàng đều có thể làm bộ không biết, chẳng sợ đối phương. Thân phận quý trọng Đêm đó Diệp Thu quá còn tính ăn ổn. Bất quá có người lại có điểm ngủ không được. Cố hầu ra ở đại sảnh làm hơn nửa canh giờ, hạ nhân cũng không dám tiến lên nói chuyện. đảo mắt thiên đã hát ấu, quản gia lại đây rò hỏi nếu không chuẩn bị điểm đồ ăn, kết quả cố hầu ra lại là ăn không vô. Nhưng thật ra sắp sửa đi quản gia gọi lại, phu nhân nhưng nghỉ ngơi. Còn không có. Lao ra, nô tài có câu nói vẫn luôn đều thường nói, phu nhân mặc dù là lại gắn lớn, vạn không có khả năng ở trong phủ hành hung. Chuyện này phu nhân sợ là cũng là không biết sao lại thế này, nhưng thật ra nghe phu nhân bên người nhà hoàn nói phu nhân vẫn luôn không khỏe, hầu ra ngươi không bông khẩu cũng không có người đi xem, cũng không biết phu nhân như thế nào. quả ra là trong phủ lão nhân, cũng là cố hầu ra thân tín, liền tính băng nhân cũng sẽ giúp cố hầu ra. Nghe vậy, cố hầu ra trầm tư một lát, nghĩ vậy mấy ngày tống thị khóc lóc kề lệ, trong lòng cũng không phải tư vị, tìm cái đại phu nhìn một cái đi, cửa thủ người trước triệt, việc này sợ là cũng cứ như vậy. Trương 300 ân hồng. Vừa nhớ tới việc này cố hầu ra chính là nghẹn khuất không được. Nhi tử không lâu trước đây xảy ra chuyện hiện tại còn. Không thể giao hợp. Chính mình cáo trạng không thành ngược lại bị ân tác chế nhạo một phen. Lúc này mới bao lâu, nữ nhi đã bị người trọng thương cũng may không có tánh mạng chi ưu Chính là hắn hầu phủ lại bị người chê cười không biết bao lâu. Lại không thể nói cho mọi người ngay lúc đó tình huống. Hắn chỉ có thể cự tuyệt triều đình hiệp trợ, tùy tiện tìm cái trước kia phát hiện gian tế để tội. Mới đem đây là cái đi xuống. Nhưng cố hầu ra nơi nào không biết này sau lưng làm việc này người không chừng như thế nào cười nhạo hắn. Nghĩ đến ân tắc, cố hầu ra liền tính là không cam lòng cũng không có biện pháp. Tuy nói không sai biệt lắm là hắn nhìn lớn lên, nhưng là đã từng vô hại người đã trưởng thành ăn người giã lang, chính là hắn muốn động thủ cũng đến ước lượng hạ hậu quả. Chính là rõ ràng chính mình không chịu nổi cái này hậu quả. Nhưng là vẫn luôn như vậy chịu đựng cũng không phải biện pháp. Nghĩ đến như tử, cố hầu ra chờ mặt. Là đêm, Tống Thị nằm ở trên giường sắc mặt tại bạch. Lúc này mới không đến hai ngày nàng người phản phất gầy một đoạn, nghe nói nữ nhi không có việc gì nàng mới nhẹ nhàng thở ra, kết quả liền phát hiện chính mình cả người đau đớn khó nhịp. Hầu ra không tin nàng là vô tội cũng không tìm đại phu, Tống Thị trong lòng ủy khuất lại không ai kể ra. Chi kỷ tiểu nha hoàn đã biến thành thi thể, nhớ tới ngày đó tỉnh táo lại nhìn đến máu chảy đầm địa trường hợp, Tống Thị liền nhịn không được phát run. Nàng có thể xác định kia tiểu nha đầu không phải người thường Hầu ra nói là ân tắc, nàng cũng cảm thấy trong đó có cái gì không muốn người biết tâm yêu. Bụng bị đá kia một chân hiện tại còn đau đớn khó nhịn. Tống thị ôm chăn run bần bật, nhưng này đau lại so với không thượng bị người ném ở một chỗ tới khó chịu. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến động tĩnh, tống thị bỗng nhiên đứng dậy, lại thấy vẫn luôn đóng lại môn mở ra, tiến vào mấy người. Nàng theo ánh đèn thấy rõ đối phương, đó là ra tiếng, quản gia. Phu nhân, làm ngươi chịu khổ, hầu ra làm ta tìm đại phu cấp phu nhân ngươi nhìn một cái. Ngài không cần lại bị nhìn. Quản gia tiến vào nói cho Tống Thị tin tức tốt này, Tống Thị sau khi nghe xong đầu tiên là sửng sốt mà là vui mừng quá đỗi. Nàng vừa định lên, thật là bụng quay cùng đau. Quản gia xem nàng sắc mặt khó coi, vội kêu đại phu tiến vào xem bệnh. Lão đại phu bắt mạch qua đi vẻ mặt trầm tư nói không có gì trở ngại, khai cái phương thuốc cùng thuốc bôi phấn sau liền rời đi. Quản gia an bài người ngao dược, nói vài câu khiến cho Tống Thị nghỉ ngơi chính mình rời đi. Nha hoàng đến cơ hội tiến vào nói cho Tống Thị trước mắt chẳng huống Tống Thị nghe vậy sắc mặt khó coi, nàng tự nhiên cũng biết đây là ăn cái ngậm bồ hòn. Trong lòng như thế nào có thể bình. Nàng tốt xấu cũng là hầu phủ phu nhân, lại ở một tiểu nha đầu trong tay mất mặt không nói còn bị người như vậy hoan uổng, cố tình không có bất luận cái gì chứng cứ. Nghĩ đến đây, Tống Thị liền cắn chặt răng tính toán tìm cơ hội đem này thủ cấp báo trở về. Ngắn ngủn hai ngày. Đầu tiên là hầu phủ xuất hiện thích khách giết không ít nhà hoàn gia đình còn làm quận chúa bị thương, lại chính là trên đường tản khởi một cái lưu, lại vẫn liên lụy nhiều năm phía trước sự tình. Nói là năm đó có người nói nhếp chính vương ân tắc mưu phản là thật sự, kia tư tàng binh khí liền ở đâu cái chân trên, nói sinh động. Diệp Thu nghe được đồn đãi đã là vài ngày sau sự tình, nghe nói ân tắc bị gọi vào trong cung hỏi chuyện, còn bị khống chê ở trong phủ khi, nàng liền biết là có người đối phó hắn. Lại nói tiếp, Này trong kinh thành giám đối với ân tác động thủ sợ là không ít, nhưng là cụ thể là cái nào cũng nói không tốt. Nhưng thật ra kia vũ khí. Diệp Thu nhớ tới vẫn luôn không đi địa phương, mặt trên biểu thị khu vực giống như cùng bên ngoài nói giống nhau. Chẳng lẽ thật sự bị phát hiện sao? Nàng nhữ nhữ mày, có chút do dự. vừa lúc gặp Diệp Văn Thiêm trở về, Diệp Thu dương mắt nhìn lại, nhưng thật ra thấy được cái kia quen thuộc tiểu thân ảnh, là A Hồng. tỷ tỷ ta lại tới nữa. Diệp Thu xem hắn nhảy nhót lại đây tựa hồ cực kỳ cao hưng giống nhau, đó là nhìn về phía Diệp Văn Thiêm, ánh mắt rõ hỏi sao lại thế này. Diệp Văn Thiêm có điểm khó có thể nhìn thẳng nữ nhi đôi mắt, lung tung nói, Á Hồng tìm cha nói muốn lại đây, cha liền. Dẫn hắn tới, tỉ tỉ, ngươi không nghĩ ta tới sao? A Hồng chấp cặp mắt đào hoa kia nhìn Diệp Thu, kia trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo một ít tùy khuất, thật đáng thương. Diệp Thu liền nói, nếu là ngươi một cái liền thôi, nhưng là người quá nhiều ta nhưng không thích Khi nói chuyện nàng nhìn mắt ngoài cửa, Diệp Văn Thiêm không nghe hiểu lời này có ý tứ gì, A Hồng lại kinh ngạc nhìn nàng một cái, thực mau phản ứng lại đây nói, A Hồng nhớ rõ, về sau sẽ chú ý. Về sau. Ta nhưng thật ra không rõ, nơi này rách tung tué hẳn là so ra kém nhà ngươi, vì sao thích tới nơi này. A Hồng ánh mắt lập lòe, bởi vì nơi này có tỷ tỷ ngươi nha. Hắn dứt lời còn lại đây lôi kéo Diệp thu tay quơ quơ, nghiễm nhiên một cái làm nũng tiểu hải tử, đơn thuần đáng yêu. Nhưng Diệp Thu lại cảm thấy, này đại khái là tiếu lý tăng đao. Trong nhà nhiều cá nhân đối Diệp Thu cũng không có gì ảnh hưởng, trừ bỏ vào nhà đi không gian làm dược, đó là ra tới đi dạo. A Hồng lại đi Xuân Nhi bên người, phát hiện nàng ngồi ở phòng cửa không thể đi, hiếm lạ nhìn nàng chân, một ngụm một câu Xuân Nhi tỷ tỉ, tỉ người bình thường thật đúng là không chịu nổi. Xuân Nhi hiển nhiên liền phá lệ thích A Hồng, hỏi cái gì nói cái gì. Diệp Thu nghe được cũng làm bộ không biết, đều là chút không quan trọng tin tức, muốn hỏi liền hỏi đi. Diệp Tỷ Tỷ, ngươi lần trước nói quái thú, có thể hay không dạy ta họa? Trong nháy mắt á hồng chạy đến trước mặt, Diệp Thu nhìn về phía nhìn chầm chằm chính mình tiểu ra hỏa, thoáng nhìn kia trắng non khuôn mặt, hỏi câu, quái thú có cái gì đẹp? Bởi vì ta tưởng vẽ tranh, Diệp Tiên Sinh nói Diệp Tỷ Tỷ ngươi vẽ tranh nhưng xinh đẹp. Nàng cha. Diệp Thu nhớ rõ ràng nàng hiếm khi vẽ tranh, chắc là ngẫu nhiên nhìn đến nàng lấy phấn hoa thí họa trường hợp. Liên nói, giáo ngươi cũng có thể, nhưng là ngươi đến trả lời trước ta một vấn đề. Đương nhiên có thể, Diệp tỷ tỷ ngươi hỏi đi. Diệp thu nhìn chầm chầm hắn nhìn sẽ, ngươi lại danh gọi là gì? A Hồng sướng sốt, ánh mắt hơi chút có chút phiêu di, ta liền kêu A Hồng nha. Ta nói chính là dòng họ. Cái này. Diệp thu xem hắn cau mày vẻ mặt khó xử, liền nói, là khó mà nói vẫn là không thể nói. Nhìn đến A Hồng ngẩn đầu kinh ngạc xem ra, Diệp thu tiếp tục nói, ngươi cũng họ ân. Lúc này đây Diệp thu thấy rõ A Hồng sắc mặt nháy mắt liền biến hóa. Trên mặt hắn tươi cười lập tức biến mất không thấy, xem Diệp Thu ánh mắt đều lạnh một chút. Cười rộ lên thời điểm hắn nhìn đáng yêu đơn thuần, không cười thời điểm ánh mắt kia thế nhưng cũng có chút uy lực. Diệp Thu càng thêm xác định chính mình phỏng đoán. Làm Bộ không thấy được gã hồng sắc mặt, nàng cô ý nói, "Ân Hồng." Tên này nhưng thật ra không tồi, cùng ngươi thúc thúc giống nhau đều là hai chữ đâu. Này một câu thực hiển nhiên nổi lên đại tác dụng. A Hồng sắc mặt đột biến, ánh mắt dày đặc nhìn Diệp Thu, "Ngươi chừng nào thì biết đến?" Lần đầu tiên ngươi tới thời điểm đi. Lần đầu tiên. Á hồng những mảy, Diệp tiên sinh nói cho ngươi. Cha ta nhắc gan, nếu là ngươi phân phó hắn không thể nói, hắn định sẽ không nói, ta là chính mình nhìn ra tới. chương ba một tiểu quái thú. Ân hồng rõ ràng không tin, mắt đào hoa này sẽ mang theo chút xem kỹ nhìn Diệp thu. Diệp thu vẻ mặt bình tĩnh cùng hắn đối diện, tiểu gia hỏa lại lợi hại cũng là cái tiểu hải tử, mặc dù thân phận bất đồng Diệp thu cũng không cảm thấy có cái gì sợ hãi. Thấy đối phương không nói chuyện sau, nàng ngược lại không lưng cười tủm tìm nói, ta biết ngươi thân phận sự ta không nói ngươi cũng đừng nói cho cha ta, tuy rằng không biết các ngươi như thế nào thương lượng, nhưng chỉ cần không nguy hại người nhà của ta tánh mạng, ngươi tưởng như thế nào chơi đều được. ân hồng hồ nghi nhìn Diệp Thu, thẳng lăng lăng ánh mắt tựa hồ mang theo một tia không xác định. Thẳng đến Diệp Thu giất lời sau về phòng cầm cái đồ vật, không bao lâu chiều hắn lại đây, ân hồng mới chần chờ một hồi đi qua, lại nhìn đến nàng đang làm cái gì khi vẻ mặt khó hiểu Không cao nhân nhi thỉnh thoảng nhìn Diệp Thu, lại nhìn nàng trong tay đen tuyển bút than, nhìn kia đồ vật trên giấy lưu lại một cái đường cong mà không biết nàng đang làm cái gì. Thẳng đến một cái sinh động như thật thỏ con ở trang giấy thượng xuất hiện, ân hồng ánh mắt nháy mắt sáng lên. Phía trước kia mang theo xem kỹ ánh mắt phẳng phất chỉ là ảo giác, mắt đào hoa đều là tò mò cùng kinh ngạc. Cuối cùng hắn trực tiếp nhảy lên ghế ngồi ở Diệp Thu trước mặt, tuy rằng chưa nói, thật là nhìn chầm chầm nàng, kia trên mặt biểu tình liền kém nói thẳng tiếp tục họa Diệp Thu cũng không trêu đùa hắn, thật sự tiếp tục lên. Thỏ con cơ bản đường con hình thành tuy rằng vẫn là con thỏ, nhưng là cũng không tả thực. Nàng biết dưỡng ở thâm cung ân hồng tất nhiên chưa thấy qua loại này hòa pháp, đối với chính mình cố ý lấy đồ vật rời đi hắn lực chú ý hành vi không có cảm thấy bất luận cái gì không đúng. Nhân ra rốt cuộc là vạn người phía trên nhân vật, liền tính tuổi đang cười cũng có sinh sát quyền lợi, có thể nói vẫn là dĩ hòa vi quý. Đương Diệp Thu bên nếu không có gì tiếp tục tăng thêm chi tiết, Đem kia đơn giản cấu tạo đồ biến thành phát hoa khi, nàng đặt bút thời điểm liền nhìn đến bên người hài tử hoàn toàn sừng suốt biểu tình. Hắn vẻ mặt hiếm lạ nhìn giấy trắng, cuối cùng không nhìn xuống chính mình tò mò, ta có thể nhìn một cái sao. Diệp thu gật gật đầu, trực tiếp đem kia đóng sách tốt trang giấy xé xuống dưới cho hắn. Thấy hắn vui mừng cầm không được nhìn bộ dáng, tổng cảm giác kỳ thật hắn cũng chính là một cái bình thường hài tử, chỉ là thân phận bất đồng cần thiết gặp cái này tuổi không nên thừa nhận áp lực, lại cũng rất đáng thương Ngươi thật sự muốn học họa quái thu sao? Diệp thu hỏi. Ân hồng chính nhìn chầm chầm kia thỏ con, nghe vậy vui sướng xem ra, ý thức được chính mình biểu tình quá rõ ràng, lại cuốn quýt liếm hạ, vẻ mặt xú thì nói, nếu có thể, vậy không còn gì tốt hơn. Diệp thu cười, kia hảo, ta cho ngươi họa, chính ngươi chiếu học đi, này không phải một ngày hai ngày có thể học được, ta cũng lười đến đến dạy. Vì cái gì, dạy ta không hảo sao, khả năng ngươi sẽ bởi vậy được đến rất nhiều trước kia không chiếm được đồ vật. Ấn Hồng nhỏ giọng nói: Những cái đó không chiếm được không thấy được chính là ta muốn." Diệp Thu nhàn nhạt hồi một câu, một bên cấu tứ muốn hỏa đồ vật, một bên lại nói: "Ta không thiếu tiền không cần thế lực, liền thích tự do tự tại tồn tại, không có việc gì khắp nơi đi một chút, này liền đủ rồi." Ân Hồng vốn là đỉnh nàng trong tay bút than lại xem, bởi vì vẫn luôn không thấy ra này rốt cuộc là cái thứ gì. Đi theo đã bị Diệp Thu nói hấp dẫn, hơi hơi ngây người, tự do tự tại sao? Khi nói chuyện Diệp Thu đã nhớ tới muốn hỏa cái gì. Nàng ngón tay vừa động, một cái mini bản tiểu nhân sôi nổi trên giấy, không dám họa quá mánh sợ vô pháp sửa chữa, nàng họa không mau. Dù vậy kia động tác ở hân hồng xem ra nghiệm nhiên là một bút mà thành. Không tự giác lại bị hấp dẫn lực chú ý, liền vừa vận tốt kỳ sự tình đều đã quên. Diệp thu cảm giác được trên người tầm mắt, trong lòng thở dài, quả nhiên là tiểu hài tử, lại như thế nào trang hồn trọng, này trong xương cốt đồ vật vẫn là khắc vào trong lòng. Mini tiểu nhân tuy nói nhìn không lớn, Nhưng là tiêu chí tính đổ vật lại cũng rõ ràng. Ân hồng mới đầu là tò mò thủ pháp của nàng, rồi sau đó nhìn đến kia họa không khỏi liền meo lại đôi mắt, vì cái gì có điểm quen mắt. Người nhìn lầm rồi. Diệp thu dưới ngòi bút một đốn, sau đó tiếp tục họa, không bao lâu một cái tiểu quay thú đó là da lò. Nó có thật dài đầu tóc, đỉnh đầu mang theo dư quang, một thân màu đen quần áo lăng là bị một chi nét bút ra trình tự cảm. Ân hồng cầm kia tiểu buồn nhìn, càng xem mày nhăn càng sâu Này như thế nào giống như vương thúc đâu? Nửa ngày hắn nhìn chầm chầm kia tiểu nhân bên miệng hai viên răng nanh, xác định nói, ngươi họa chính là vương thúc đi, trừ bỏ này nha, mặt khác giống nhau như lúc. Ai nói, ta họa chính là quái thú, ngươi vương thúc là đại nhân đi, như thế nào hội trưởng như vậy? Tiểu gia hỏa nghe được tủng nổi lên mi, lời nói là nói như vậy, còn là rõ ràng rất giống nha. Mà ở hắn suy tư không đường, diệp thu cái thứ hai quái thú đã lên sân khấu. So với phía trước càng tiểu một chút, nhân nhi dần dần rõ ràng, quái thú tiêu chí tính lỗ thai nhỏ, mang theo tiêm giác cái đôi còn có đồng dạng răng nanh, còn có mang theo trẻ con phỉ khuôn mặt nhỏ túi. Ân Hồng lại lần nữa cảm giác được xưa nay chưa từng có quen thuộc, thẳng đến Diệp Thu nhìn chằm chằm hắn cười tủm tìm nhìn, hắn mới đột nhiên nghĩ đến cái gì, chụp bàn dựng lên, lớn mật, người dám? người dám hòa chấm? Khí hồng khuôn mặt nhỏ làm hắn thoạt nhìn cùng họa người càng giống điểm. Ân Hồng cho rằng chính mình phát hỏa khi uy hiếp lực 10 phần. Hoàn toàn không biết này ở Diệp Thu trong mắt nhìn liền cùng vừa mới cấu tứ đổ giống nhau như lúc. Nàng hoàn toàn không màng chịu đựng tay đau sụ mặt Tân Hồng, tiếp tục họa. Cái thứ nhất ra lò sau, kế tiếp càng thêm thuận tay, nàng trong tay bút liền không có đình quá. Phản quan ân hồng chưa từng có bị người như vậy ngỗ Nghịch nhìn căn bản không để bụng Diệp Thu, đã sinh khí lại bất đắc dĩ. Cuối cùng không có biện pháp chính hắn lặng lẽ ngồi trở về. Nói tốt không cần lại xem này đó đại nịch bất đạo nói, ánh mắt lại không chịu không chế nhìn lại. Thấy không rõ nói ta dịch lại đây đi. Diệp Thu chú ý tới hắn ánh mắt, xem hắn cổ đều mau dối lại đây bộ dáng, trực tiếp đem ghế di qua đi. Ai muốn xem, không chuẩn ngươi lại đây. Ân hồng đỏ mặt thẹn quá thành giận tránh đi, Diệp Thu căn bản không nghe hắn, dịch lại đây sau tiếp tục họa. Dâm gì vài tiếng sau, ân hồng dần dần an tĩnh, trong miệng nói không muốn, vẫn là nhìn chầm chầm đi nhìn. Hai người một cái họa một cái xem, bất chi bất giác thời gian trôi qua hồi lâu. Thằng đến sắc trời ảm đạm xuống dưới. Tiểu viện có điểm thấy không rõ lắm, bên ngoài truyền đến thuốc dục thanh âm, ân hồng mới đột nhiên phản ứng lại đây, kết quả nhảy xuống băng ghê mới phát hiện ngồi lâu rồi chân đã tê dần. Mắt thấy liền phải vô hụt, một bàn tay kéo lại hắn. Ân hồng đỏ mặt dán trước mặt mềm mại mang theo hương khí thân mình, đứng vững hậu thân tử không dám xem Diệp Thu cất bước liền chạy. Thằng đến hắn mở cửa ra tới mới đại đại nhẹ nhàng thở ra. Phía trước chiếu cố hắn công công lại đây dò hỏi, ân hồng lắc đầu cùng hắn rời đi Thượng quốc kiệu ân hồng còn đang suy nghĩ phía trước sự, lúc này hắn cảm giác được trên người có thứ gì, nghi hoặc đào ra tới, lấy ra tới sau ân hồng ngoài y mớn, là nàng họa tiểu quay thú. Phi phi, họa hắn cùng vương thúc. trừ bỏ trước hai chương đơn độc họa, mặt sau mỗi một chương đều là hai người ở một khối. Ân hồng bất mãn dầm dì một tiếng, đang chuẩn bị thu hồi tới lại chú ý tới cuối cùng một trường tự. Trường 302 vũ khí. Bên trong kiệu treo một cái tiểu đèn tường. Ánh đèn không phải rất sáng lại cũng thấy được rõ ràng. Ân hồng nghĩ thầm hắn mới sẽ không tò mò như vậy đi làm, một mặt lại nhìn không được động nổi lên tay. Hắn không lắm thuần thục phiên động tiểu vợ khi, nghĩ thầm cũng không có gì hiếm lạ, nhưng theo sau lại phát hiện cái gì, trên mặt mang theo chưa bao giờ từng có khiếp sợ cùng vui mừng. Vì thế một lần lại một lần phiên động tiểu vợ, từ chậm đến mau nhìn kia tiểu nhân nối liền lên động tác giống như thật là tồn tại tiểu quái thú. Hắn giống như nhìn thấy gì bà bối, ở bên ngoài dò hỏi chuyện gì khi Vội vàng thu lên tảng vào trong quần áo. Cuối cùng mới lại nhẹ nhàng thở ra, sau đó tiểu tâm lấy ra tới vui mừng nhìn hạ. Nếu hắn thật là bên trong tiểu quái thú thì tốt rồi. Hắn trùng nghĩ, trên mặt mang theo hải tử đơn thuần khắc ao. Diệp văn thiêm ra tới sau mới biết được ân hồng đã rời đi. Đối với trộm gạt nữ nhi mang ân hồng tới trong nhà, hắn thấp phỏng thật nhiều thiền, nhưng vẫn luôn không dám nói ra. Loại sự tình này như thế nào hảo thuyết? Hắn tổng không thể nói, hoàng thượng tò mò bên ngoài nghĩ ra được nhìn xem. Cho nên mới tới nhà bọn họ. Hắn sợ A Thu biết sẽ dọa hư, rốt cuộc kia chính là hoàng thượng. Cũng may hoàng thượng đi theo trong cung bất đồng, hắn tự hồ cũng sợ tiết lộ thân phận, thoạt nhìn liền cùng bình thường còn không có khác nhau. Trong lòng còn nghĩ, A Thu liền tính lại thông minh cũng đoán không được cá hồng thân phận. Dù sao lần này ra tới, hoàng thượng liền không có cơ hội ra cùng, chính mình cũng có thể thở vào nhẹ nhõm. Tuy rằng hoàng thượng cũng nói ra ngẫu nhiên có mạo phạm sẽ không trách tội, nhưng là nữ nhi A Thu từ trước đến nay trực tiếp Rất nhiều lần hắn đều sợ tiểu hoàng thượng nhóm lửa, cũng may đều không có việc gì. Lần này hắn nhưng thật ra yên tâm. Diệp Văn Thiêm một yên tâm người thoạt nhìn đều không giống nhau. Diệp Thu chú ý tới nàng cha phản ứng, khỏe môi hơi câu. Thật là đơn phần người, như vậy tính cách sợ là cũng không thích hợp làm quan. Là đêm. Nguyệt Hắc Phong Cao là lúc, Diệp Thu từ trong nhà trốn ra, quen cửa quen mẹo sở đến ân tắc vương phủ. Bên ngoài đều nói ân tắc bị giam lỏng. Nhưng Diệp Thu cảm giác hắn nhưng không giống như là có thể bị người coi chừng người. Quả nhiên, vào phủ không lâu Diệp Thu liền nhận thấy được bất đồng, này thủ vệ vẫn là trong phủ người một nhà, chỉ là cổng lớn người tương đối xa lạ. Nàng đi ân tắc phòng phát hiện bên trong không ai, thầm nghĩ chính mình đoán không tồi, đối phương sợ là đều không ở trong phủ. Đang chuẩn bị đi thời điểm đi ngang qua trước kia chủ tây xứng phòng, Diệp Thu giật mình đi qua. Nghe nói này phiến đều là ân tắc nghỉ ngơi địa phương, nàng cùng nàng cha rời đi. Ấn tắc hẳn là sẽ không mời người khác đi làm. Vốn là đi ngang qua nhìn xem, không nghĩ tới lại cảm giác được bên trong có người hơi thở. Đến gần phát hiện là ai Diệp Thu tức khắc dừng bước. Hơi thở là từ nàng từng trụ quá mấy ngày trong phòng truyền đến, lại còn có rất quen thuộc. Cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm tình, Diệp Thu nâng chạy bộ đi, nàng đứng ở cửa suy tư, Ấn tắc nên không phải hiện tại liền ngủ ở kia trương giường đi. Nay trong phủ nhiều như vậy phòng, hắn cố tình tuyển nơi này. Nghĩ như thế nào Diệp Thu trong lòng đều cảm thấy có điểm quái gì. Duy nhất có thể xác định chính là đối phương không có bị cầm đoán, cũng không có nguy hiểm. Chỉ là liền ở Diệp Thu xoay người rời đi là lúc, phòng truyền đến thanh âm, liền như vậy đi rồi cũng không nhìn xem ta. Thanh âm kia mang theo không có ngủ tỉnh khàn khàn chấm thấp, theo một chút động tinh truyền đến, cửa phòng từ trong mở ra. Diệp Thu là có thể rời đi, nhưng là nàng không lúc ních. Nhìn đến ân tắt xoài bước mà đến, vẫn luôn đi đến trước mặt, ở nàng chuẩn bị xuất thần khi. Đột nhiên ngăn lại nàng eo hành ôm dựng lên Diệp Thu cũng kinh ngạc hạ Ngươi làm gì Đáp lại nàng là nam nhân trầm thấp tiếng cười cùng thô lỗ động tác Diệp Thu vô ngữ nhìn hắn Thẳng đến bảo nhà Nàng bị đặt ở một cái mềm mại đồ vật thượng Vừa mới chuẩn bị đứng dậy Trên người chính là một trọng Nàng nghiêng đầu nhìn lại Chỉ nhìn đến xoay người mà đến ân tác Hắn rút đi áo ngoài liền như vậy nằm ở Diệp Thu trước mặt Bên cạnh giường một hãm Trên eo hành một bàn tay Diệp Th ta Cần phải đi. Vậy nhìn xem lại đi, ta cảm thấy ngươi không thấy rõ. Diệp Thu chỉ nhìn đến Ân Tắc lại hướng bên cạnh nhích lại gần, hai người chi gian cuối cùng một chút khe hở cũng biến mất sạch sẽ. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được nam nhân ấm áp thân thể, còn có kia phun ở cái trán hơi thở, tức khác biểu tình không được tự nhiên, ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Cho nên ngươi như thế nào còn không có thói quen. Nghe Thế Thiếu đánh nói, Diệp Thu hướng trong đi đi, thấy Ân Tắc lại đây, trực tiếp duỗi tay ngăn trở hắn. Nàng sức lực không nhỏ. Ấn tắc thật sự không có thể qua đi. Nhìn mắt trên người dán tay nhỏ, rứt khoát như vậy nắm bất động. Diệp Thu. Ngươi đừng quá quá mức, ta tốt xấu là tới xem ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta. Là ta cảm tạo phương thức cảm thấy không thói quan sao. Cảm tạo phương thức. Diệp Thu cảm thấy bình thường sẽ không như vậy cảm tạ đi, ngươi xác định chính là như vậy cảm tạo người. liền ngươi một cái, như thế nào không xác định. Hắn thanh âm biếng nhác, như là không ngủ hào giống nhau. Lúc này liền bắt lấy Diệp Thu tay nhắm mắt lại, tựa hồ nhận định Diệp Thu sẽ không động hắn giống nhau. Trên thực tế Diệp Thu đích xác không núp đích. Nàng không hiểu được ân tắc như thế nào liền như vậy vây. Không phải nói vây ở trong nhà vài thiên, nếu không có đi ra ngoài, chẳng lẽ còn không có thời gian ngủ. Nàng nhớ do không sai nói, ở nhờ trong nhà nàng mấy ngày cũng chưa ngủ sớm như vậy quá. Trên eo tay lại lặng lẽ đi phía trước giật giật, tự cho là làm người phát hiện không đến, Diệp Thu lại xem đến thiếu chút nữa khí cười. Này nơi nào là vây, chính là nương trang vây chơi lưu manh mới là Gần nhất bên ngoài đồn đãi ngươi nghe được sao? Nói ngươi tư tàng vũ khí. Làm bộ ngủ người cuối cùng là mở mắt. Diệp Thu thấy hắn xem ra, ngắm lại có phải hay không chính mình nói quá trực tiếp, lại bổ sung nói, liền tàng vũ khí chấn đều để đề ra vài lần, ngươi liền không lo lắng sao. Ngươi không phải tò mò như vậy người. Ân tắc nói, bị hắn hiểu do ánh mắt nhìn, Diệp Thu ánh mắt hơi lué, ngẫu nhiên cũng đối một ít việc sẽ tò mò. Bởi vì lo lắng ta Diệp Thu Có điểm lo lắng Rốt cuộc ta hậu trường là ngươi Nếu là ngươi ra chuyện gì ta làm sao bây giờ Diệp Thu càng nói càng hăng say Cho tới nay mới thôi ta đắc tội hầu phủ một nhà Trình thượng thư một nhà Còn có cái tân khoa chẳng nguyên Mặt sau nói không chừng còn có lợi hại hơn Ân tắc mắt mang ý cười xem ra Ngươi nhưng thật ra biết Đắc tội người tự nhiên là phải biết rằng Bằng không như thế nào phong bị Nói nàng lại quay lại đề tài Cho nên vũ khí việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta nếu là nói không có việc này, ngươi tin ta sao? Vì cái gì không tin, so với những cái đó không quen biết người, chúng ta tốt xấu có chút giao tình, ta tự nhiên là phải tin ngươi. Vì chứng minh chính mình nói, Diệp Thu ánh mắt phá lệ nghiêm túc. Nàng nói, ta liền biết chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Phía trước ngươi nói hầu phủ hoài nghi ngươi, kết quả không bao lâu liền tản này đó lời đồn, ta suy nghĩ có phải hay không cố hầu ra trong lòng không cam lòng tưởng gì hơi. Nếu thật là hắn, kia chẳng phải là ta liên lụy ngươi. Thấy nàng nói thật dễ nghe, trong mắt không hề hấy náy cảm, ân tắc cũng vẻ mặt nghiêm túc, có lẽ đúng vậy, cho nên ngươi muốn như thế nào báo đáp ta. Trường 303 kia cũng chưa chắc. Lại là báo đáp. Diệp Thu nhớ tới phía trước bởi vì báo đáp dẫn phát một loạt sự, cảm giác một chút cũng không nghĩ lại trải qua một lần. Kỳ thật ta lại đây chính là cho người còn nhân tình. Diệp Thu thấy hắn đang nghe, liền nói, ta không thích thiếu người, trước kia ta cứu ngươi cho nên ngươi giúp ta rất nhiều lần, nhưng là lần này ngươi bị người hãm hại, tuyệt đại bộ phận là trách nhiệm của ta, không đạo lý ta muốn cho ngươi một người tới thừa nhận. Người khác có thể không nợ, nhưng ta ngươi có thể. Hán nghiêm túc nói, kia cũng đến có mệnh cho ta tiền đi, người khác đều biết ngươi là như vậy kêu ngạo người, hiện giờ bởi vì cái này hãm hại bị cấm túc không nói còn bị người nghị luận, ta cũng không tin người cam tâm. Ân tác không dự đoán được nàng sẽ nói này đó, ánh mắt lập lòe, vì cái gì cảm thấy ta không cam lòng. Nếu như ta muốn càng cao quyền lợi đã sớm được đến, chỉ là quá không thú vị, mới như vậy ngẫu nhiên theo bọn họ tâm tư phối hợp một hồi. Ngươi cảm thấy này nho nhỏ một cái phủ đệ vây trụ ta, ta chỉ là thừa cơ nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Nói thật dễ nghe, kia vụ khí sự tình nguy như thế nào giải quyết? Nếu lời đồn là mới phát ra, như vậy đối phương khẳng định đã làm tốt chuẩn bị, mặc dù ngươi làm nguyên chỉ đi chặn lại, sợ cũng không còn kịp rồi. Ân Tắc nói, ngươi như thế nào biết ta phái nguyên chỉ đi? Diệp Thu thầm nghĩ nàng gần nhất nơi này liền biết nguyên chỉ không ở lúc này đối phương có thể đi hẳn là chính là đối phó kia hám hại người của hắn. Chỉ là không đợi nàng mở miệng, liền cảm giác được nam nhân ánh mắt có điểm nguy hiểm, đồng thời trên eo tay hơi hơi dùng sức, nàng một cái không lưu ý, vừa mới căng làm bậy khoảng cách nháy mắt lại không có, nàng trực tiếp ghé vào ân tắc phần cổ, vừa nhấc đầu nhìn đến chính là hắn cảm. Diệp Thu trên mặt một giam, nhân thể đẩy ra hắn, còn không có động thủ, liền nghe được kia hơi mang ghen tung thanh âm. Xem ra ngươi cùng Nguyên Chỉ lén cũng có liên hệ." Thanh âm kia tựa hồ thực khẳng định, còn mang theo một cổ rõ ràng bất mãn. Diệp Thu hổ nghi nhìn hắn, vì cái gì nói như vậy? "Ta công đạo hắn trộm tiền đến, hắn lại nói cho ngươi, xem ra ở hắn tin ngươi, ngươi so với ta còn muốn quan trọng." "Hào đi, này có thể so sánh so sao?" Diệp Thu không biết hắn đây là ở ghen ghét cái gì, nhưng nhìn đến nam nhân đều mau tràn ra tới ghen tuông, vô ngữ nói, "Ngươi hiểu lầm Nguyên Chỉ, ta biết hắn cho ngươi làm việc là đoán được." Vừa mới tới không thấy được hắn, lại gặp ngươi như vậy bình tĩnh, liền biết ngươi an bài hắn đi làm việc. Không phải hiểu lầm. Ngươi xem, ngươi tới lại là đi trước tìm hắn, hơn nữa ngươi là ở vì hắn giải thích sao. Diệp Thu. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, ta chẳng lẽ không thể cho hắn giải thích. Này rõ ràng chính là sự thật, như thế nào còn không thể nói. Không thể. Ấn tắc không có chần chờ nói, thanh âm rất là nguy hiểm. Hắn trợt đứng dậy phiên cái, Diệp Thu không hề chuẩn bị đã bị hắn y đi trong người ít. Ngay sau đó liền nhìn đến hắn túi người lại đây. Nàng vội vàng nhiều qua đi, kia ấm áp cảm giác biến rừng ở nàng sơn mặt, Diệp Thu đỏ mặt đẩy hắn, ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Ta không có. Diệp Thu phải bị hắn khí cười, vậy ngươi nói nói ngươi hiện tại đây là đang làm cái gì? Ân tắc thật sự nhìn mắt, nghiêm túc nói, chúng ta không phải đang nói sự sao. Nói sự yêu cầu tư thế này. Cái gì tư thế? Nam nhân còn cố ý tới gần, ghé vào nàng cổ, chơi xấu nói. Ta không cảm thấy tư thế có vấn đề, hoặc là còn có khác tư thế. Diệp Thu. Mặt người dạ thú ra hỏa. Người cho ta lên. Bằng không nàng liền trực tiếp cấp đá đến dưới giường đi. Có lẽ là cảm giác được nguy hiểm, có lẽ là thật sự lương tâm tống cổ, ấn tắc không cam lòng hướng bên cạnh đi. Tuy rằng từ Diệp Thu trên người rời đi, nhưng kêu tay vẫn là chiến gác gào. Diệp Thu một cái không chú ý liền cảm giác được trên người lạnh lạnh, túi đầu vừa thấy, kinh ngồi dậy, người vô sỉ. Ân tắc cái này lưu manh thế nhưng bắt tay gặt ở nàng trong quần áo. Bị trào cái có sẵn đương sự không hề bất luận cái gì ấy nấy, thậm chí còn nhẹ nhàng bắt hạ. Diệp Thu chỉ cảm thấy cả người một cái giật mình, lần này là trực tiếp động chân. Chỉ là nàng nhắc chân thời điểm ân tắc chân dài liền để ép lại đây, trực tiếp ép tới nàng không thể động đậy. Hắn phản phất biết nàng sẽ không quá tàn nhẫn, cố ý tại đây khiêu khích hắn. Diệp Thu biết giảng đạo lý khẳng định là không được, dứt khoát cũng bất động, người liền chơi xấu đi. Vốn gì ta tưởng cho ngươi đưa cái thứ tốt, xem ra ngươi cũng không tính toán uấn, ta đây hôm nào liền đưa cho nguyên trì hảo. Những lời này giống như bậc lửa pháo ống, vừa mới còn kiêu ngạo vô cùng người nháy mắt an tính lại. Trên đùi trọng lượng biến mất, trên eo tay cũng lặng lẽ thu hồi, liền kia thỏ qua tới mặt cũng rời đi khoảng cách. Diệp Thu nghiêng đầu nhìn lại, ân tắc thành thành thật thật nằm, vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Gia hỏa này thế nhưng còn bán manh. Diệp Thu cảm thấy nàng không thể lại đãi đi xuống, bằng không khẳng định có hại Nàng dứt khoát ngồi dậy, làm bộ ở trên eo sờ, bên thai liền chuyển đến thanh âm, hiện tại có phải hay không quá sớm? Diệp Thu động tác một đốn, cái gì quá sớm? Liền thấy ân tắc ánh mắt nhìn về phía nàng cổ áo, vừa mới nàng phía sau qua đi kéo ra một ít, hiện tại quần áo tẳng ra, cái này động tác giống như là ở giải đai lưng giống nhau. Kia đại thứ thứ trong ánh mắt có ý tứ gì Diệp Thu cơ hội nháy mắt liền động? Nàng mí mắt nhảy nhảy, cố nén không có xuất khẩu thành thơ, xú mặt móc ra đồ vật. Sau đó trực tiếp tạp qua đi. Nam nhân tiếng cười thấp thấp chuyển đến, mang theo sung sướng cùng phả mãn. Ân tắc ở kia ra dê tạp đến trên mặt thời điểm đã nhận lấy, chỉ là thiên quá hắc, hắn chỉ có thể nhìn đến đây là một cái bản vẽ, lại không biết họa đến cái gì. Đây là ngươi tư tàng vũ khí cứ điểm, bất quá hiện tại cho ngươi đã chậm, ta phỏng chừng bọn họ người đã tới rồi. Thấy ân tắc không nói chuyện, Diệp Thu tiếp tục nói, chính là ngươi trước kia làm người tìm vô số lần đều tìm không thấy bản đồ, ta cũng là ngẫu nhiên cơ hội được đến. Nhưng sợ trọc phiền toái liền ẩn ngấp rồi, không nghĩ tới còn có người khác biết cái này địa phương. Sớm biết rằng nàng liền đi trước một chuyến. Nếu là thực sự có vũ khí cũng có thể trộm tới mấy cái. Bất quá hiện tại cũng không xem như vãn. Nàng trợt đứng dậy đi đem phòng đèn dầu bậc lửa bưng tới mép giường tân tắc này sẽ đã ngồi dậy. Hắn quần áo có chút hôn đột, trường bào căn bản che không được cái gì, tảng lớn ra thịt lộ tại ngoại môn. Mặc phát rơi dụng trong người trước cùng sau lưng. Màu đen cùng màu trắng trọng điệp thoạt nhìn thực hấp dẫn người trong mắt. Diệp thu trong lúc vô ý nhìn lại liếc mắt một cái, liền lập tức thu hồi tầm mắt. Chắc không được mỗi người đều nói ân tắc dung mạo thiên hạ đệ nhất, bực này diện mạo đừng nói người khác, chính là nàng liền có điểm khống chế không được muốn nhìn, thật là yêu nghiệt. Ánh đèn xuống đất đổ cũ xưa đường con còn tính hoàn chỉnh, ân tắc nhìn sẽ sau, hợp lên, là thật sự. Nếu là sớm chút bắt được thì tốt rồi, người thu đối, nguyên chỉ qua đi sợ là đã chậm. Hắn giống như là đang nói khởi người khác sự giống nhau, ngữ khí bình tĩnh cùng nói chuyện phiếm dường như, lần này bọn họ thật đúng là tiến bộ, xem ra này phủ đệ ta là thật sự ra không được. kia cũng chưa chắc. Diệp Thu nói, chương 304 lửa người là cậu. Ân tắc xem nàng. Diệp Thu tránh đi hắn tầm mắt, tới thời điểm ta liền nói, lại đây chính là cho người hỗ trợ, người không tin ta. Ân tắc là tưởng tin nàng, nhưng hiện tại xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, hắn muốn như thế nào tin tưởng. Nếu yêu cầu mạo hiểm, tình nguyện liền như vậy tính. Kết quả này tại dự kiến ở ngoài nhưng cũng tại dự kiến bên trong, nói không chừng vừa lúc có thể mượn cơ hội rời đi. Hắn nhữ mày suy tư, ở diệp thu xem ra cho rằng hắn chính là không tin. Bất quá tin hay không cũng không quan trọng, ngươi hảo hảo ở trong phủ lợi ta biết ngươi năng lực đại, cha ta bên kia liền phiền toái ngươi chiếu cố. Ngươi muốn đi đâu? Ân tắc nháy mắt nhữ mày. Kỳ thật sự tình không có ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, tiền đề là ta muốn đích thân đi một chuyến. Diệp Thu biểu tình thực bình tĩnh, lần này không riêng gì động ngươi, cũng là ở khiêu khích ta, bọn họ cho rằng cầm chứng cứ là có thể đối với ngươi như thế nào, nhưng là đừng quên, này chứng cứ không tới tay hoặc là không có tới kinh thành liền không tính chứng cứ. Nguyên chỉ, đối phương nếu tưởng đối phó ngươi, binh lực tự nhiên không ít, Nguyên chỉ qua đi vạn nhất thất thủ còn khả năng bại lộ ngươi, nhất thích hợp người hẳn là ta. Ân Tác xem nàng, vẫn chương ngôn ngữ, chỉ có mày như cú nhăn. Ta chỉ là tới báo cho ngươi một tiếng. Ngươi cũng không quyền lợi nhúng tay ta tự do. Niệm ở ta là giúp ngươi phân thượng, cha ta nhất định giúp ta bảo vệ tốt, nếu là hắn ra chuyện gì. Diệp Thu không nói gì, chỉ có đáy mắt hiện lên một tia tàn nhận sắc. Ân tắc rốt cuộc là không có ngăn cản nàng. Biết hắn quật cường cùng kiên trì, càng biết. Nàng không giống người thường. Hảo, ngươi lại đây. Hắn hướng về phía nàng lấy tay. Diệp Thu cho rằng hắn muốn công đạo chuyện gì, đi qua, kết quả lại bị nam nhân phủng mặt hôn một cái. Lúc này đây nàng một chút không lưu tình, một cái tắt đẩy qua đi, rõ ràng nghe được ân tắt một thanh, chưa hết giận nói, không thể qua ngươi. Đúng vậy, mau đem hắn nửa cái mạng cấp đánh không có. Ân tắc mặt mang bất đắc dị ôm ngực xem hắn, khu một tiếng, kết quả hết hầu một thanh, khỏe miệng đó là vết máu chảy ra. Diệp Thu vốn tưởng rằng hắn là trang không có nhúc nhích, một quay đầu nhìn đến hắn tái nhợt mặt còn có khỏe môi treo lên vết máu cũng ngây ngẩn cả người, ta. Vô dụng bao lớn sức lực, ngươi cũng quá vô dụng v Lại mạnh mẽ điểm, ta liền hoàn toàn không đắc dụng. Ân tắc nói tiếp, còn thực nghiêm túc gật đầu. Diệp thu mặt mang xấu hổ, dù sao ngươi cũng ra không được, liền ở phòng dưỡng đi. Lần này không đợi ân tắc mở miệng, nàng trực tiếp lưu. Mơ hồ nghe được phía sau tiếng cười, diệp thu cũng không quay đầu lại liền chạy. Tới một lần bị chiếm vô số tiện nghi, mệt nàng còn không phải người thường, nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không say mê trong đó. Này nếu như bị người đã sớm bị nàng chụp đã chết. Ân tắc! Lần này tạm tha ngươi. Đêm đó Diệp Thu trở về liền kêu nổi lên Xuân Nhi. Chính ngủ Xuân Nhi đột nhiên bừng tỉnh trên mặt còn có kinh hách. Nhìn đến Diệp Thu mới dần dần hoãn lại đây. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Xuân Nhi, tiểu thư có việc muốn cùng sư phó của ta rời đi một chuyến. Trong phòng có ta viết cho ta trả tin. Ngày mai lên ngươi làm hắn xem. Nói cho hắn ta đại khái tám ngày tả hữu trở về. Chân của ngươi liền dựa theo ta cho ngươi phương thuốc tiếp tục dùng. Ta gối đầu hạ có ngân phiếu Trong nhà không đủ địa phương chính ngươi đi chọn mua. Tiểu thư, ngươi muốn đi đâu nha, đã chế thế này có thể hay không quá nguy hiểm. Xuân Nhi vừa nghe buồn ngủ cũng tỉnh, khẩn trương không được. Diệp Thu trấn an nàng, sư phó của ta là người giang hồ, võ công lợi hại, có hắn ở ta liền sẽ không xảy ra chuyện. Khuyên can mãi Xuân Nhi rốt cuộc can tĩnh lại, Diệp Thu cùng nàng công đạo vài câu, lại nói cho nàng có việc làm người truyền tin tức đi vương phủ, cũng mặc kệ Xuân Nhi sửng sốt biểu tình, lặng lẽ rời đi. Kinh thành bên trong Diệp Thu liền rửa vào hai chân bay nhanh di động. Diệp Thu trực tiếp đi chính là phòng ở đỉnh, nàng dùng chính mình nhanh nhất tốc độ, không bao lâu đi tường thành ven, nẽ tránh hộ vệ phi thân tránh đi, ra kinh thành đại môn, trực tiếp đem đại hoàng phóng ra. Cười ở đại hoàng trên lưng, nhìn hai bên bay nhanh cảnh tượng, Diệp Thu tìm cái khăn che mặt đem mặt vây kín mít. Nay lộ Diệp Thu tới thời điểm đều trải qua, bản thân liền nhớ rõ hơn nữa còn có bản đồ, lộ tuyến thượng không có bất luận vấn đề gì Khoảng cách bản vẽ thượng địa phương đại khái có cái 1.000 nhiều kg, cứ theo lẽ thưởng tới nói dựa theo cái này tốc độ căn bản không cần tăng ngày, chỉ là Diệp Thu sợ nói thời gian quá ngắn quá làm người hoài nghi liền thuận miệng nói hạ. Đêm đó đại hoàng chạy một suốt đêm, chờ đến mau hừng đông thời điểm Diệp Thu liền sửa vì chính mình đi. Không người địa phương nàng liền bay lên dựng lên nhanh chóng di động ở trên đường, có người thời điểm liền chậm rãi bước đi tới, cũng đi ngang qua có người chặn đường, Diệp Thu trực tiếp không có động thủ liền tránh đi. Nàng đi một chút suốt hai ngày, ngày hôm sau buổi sáng tới bản vẽ vị trí, đông con trấn Trước tiên ở chấn ngoại thay đổi kiện quần áo cũ vãn nổi lên tóc lại rửa cái mặt, thu thập một phen bổ sung điểm thể lực sau vào chấn. Ở chấn trên muốn nghe được một người cũng không khó. Nguyên chỉ bọn họ đều là ngoại lai nhân viên, lại đây cũng không phải một người liền tính lại điệu thấp cũng sẽ bị người phát hiện. Diệp thu hơi chút cho điểm làm người hỏi thăm hạ, liền biết đối phương chỗ ở, liền ở trong trấn mặt một cái tiểu khách điếm, tương đối hẻo lánh nhưng là khoảng cách bản vẽ đánh dấu khoảng cách thực tiếp cận. Bản vẽ thượng cũng không có thực kỹ càng tỉ mỉ, dựa theo đường con có thể nhìn ra là Đông quan Trấn, bên cạnh đánh dấu chính là một ngọn núi còn có một khối mộ địa. Kia Sơn Diệp Thu tới khi khiến cho người nhìn, liền ở Đông Quan Trấn chấn, chấn ngoại, đến nỗi mộ địa, nhất tiếp cận địa phương chính là Bãi Tha Ma. Nghe nói không lâu trước đây đã tới một nhóm người tìm người ở trên núi đảo, giống như liền ở Bãi Tha Ma bên kia, Diệp Thu suy đoán đối phương cũng tìm được rồi. Hiện giờ nàng tưởng ở tận lực không động thủ tiền đề hạ đem sự tình giải quyết, đương nhiên tiền đề là trước tìm được nguyên chỉ mới đúng. Nguyên chỉ đoàn người không có toàn bộ ở khách điếm, Diệp Thu qua đi dò hỏi liền phát hiện có người chú ý tới nàng. Đãi nàng đi ra khách điếm, phía sau còn nhiều mấy cái cái đứa nhỏ. Diệp Thu cố ý đem đối phương dẫn tới hẻo lánh địa phương, ngại phiền toé nàng trực tiếp dùng đao ngăn lại mấy người, nguyên chỉ ở đâu? Kia mấy người cảnh giác nhìn Diệp Thu, trong ánh mắt mang theo sát khí, muốn cho chúng ta nói cho ngươi, nằm mơ. Diệp Thu. Nàng biết này mấy người khẳng định hiểu lầm, đành phải nói, ta và các ngươi là một đám, chỉ cần mang ta đi thấy nguyên chỉ các ngươi đã biết. Thực hiển nhiên bọn họ cũng không tin tưởng Diệp Thu. Diệp Thu này sẽ cũng phát hiện không giống nhau địa phương. Nàng bắt đầu cho rằng nguyên chỉ mang chính là kinh thành người, bất quá nhìn mấy người, bộ dạng bình thường, ánh mắt lại bình sóng vô khởi, nhiều nhất chính là sắc khí, đặc biệt là vừa mới kia sẻ. Nàng gặp qua kinh thành hộ vệ, hơi thở không có như vậy nguy hiểm. Nhớ do Nguyên Trì phía trước đi đằng Xuân huyện thân phận, Diệp Thu nháy mắt minh bạch, những người này chỉ sợ cũng là sát thủ. Khó trách vừa mới lớn như vậy sát khí. Nói như thế, ta biết Nguyên chỉ là phụ mệnh của ai lệnh lại đây cướp đoạt vũ khí, nhưng là ta hiện tại có càng tốt biện pháp, quan trọng nhất chính là không cần các ngươi lấy thân thiệp hiểm. Các ngươi có thể không tin ta, nhưng ta không cần thiết vì lừa các ngươi nói này đó. Mấy người liếm nhau, ngươi thật là kinh thành tới. Lừa ngươi ta là cậu, ta vừa đến không lâu Trước 305 của lửa, kia mấy người hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy, còn gạt người là cậu. Trong lúc nhất thời có chút ngẹn lại, nhìn Diệp Thu ánh mắt lập lệ không chừng. Ta suốt đêm lên đường lại đây, không có nghỉ ngơi chính là vì nhanh lên giải quyết việc này. Ta nếu là đoán không sai, các ngươi hiện tại cũng không có biện pháp, cùng với chờ sự tình phát sinh đến vô pháp khống chế một bước, sao không làm ta thử xem, nếu nguyên trì ở hắn hẳn là nguyện ý. Như vậy vừa nói mấy người ánh mắt càng là chân chờ Cuối cùng đối phương nhận bộ, chúng ta có thể mang ngươi đi gặp nguyên đại nhân, nhưng ngươi cần thiết buông vũ khí. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền nghe một tiếng giòn vang, người nọ nhìn lại, Diệp Thu đã ném trong tay đao, thậm chí để dây thường lại đây, có thể, thuận tiện cột lấy tay của ta, nếu có thể ta tưởng sớm một chút đi gặp hắn, hiện tại thời gian nhưng không đợi chúng ta. Mấy người đều có điểm nốc. Đại khái là chưa bao giờ gặp qua như vậy phối hợp người, như vậy tử hồ cũng không sợ bọn họ đối nàng hạ độc thủ giống nhau. Luôn luôn giết người mày đều sẽ không nhăn một chút người, lăng là ninh mi rửa theo Diệp Thu nói làm lên. Bọn họ nhặt lên nàng vũ khí, chói chặt nàng đôi tay, còn chưa đi, liền nghe được nàng nói, lần này liền thôi, lần sau nhớ rõ chói chặt điểm, nữ nhân thủ đoạn tương đối tế, thực dễ dàng là có thể tránh thoát. Các ngươi không tin. Nói một nửa xem mấy người không hề răng, Diệp Thu nhịu như mày, nếu không ta cho các ngươi biểu thị. Không cần. Mấy người lăng là đánh gây Diệp Thu nói, nguyên bản là Diệp Thu thúc dục bọn họ Hiện tại mấy người ngược lại có điểm bội vàng. Nữ nhân này xuất hiện kỳ quái, nói chuyện cùng hành vi càng là cổ quái, cũng không biết có phải hay không cùng nhau. Nếu không phải, đợi lát nữa nhìn đến nguyên đại nhân lại động thủ cũng không mượn. Bọn họ vừa nghĩ, một bên mang theo Diệp Thu rời đi, hoàn toàn là không có dừng lại. Diệp Thu nhướng mày nhìn gấp không chờ nổi mấy người, phối hợp đi tới. Cùng nàng đoán giống nhau, nguyên chỉ quả nhiên ở chấn ngoại đỉnh núi chung hắn dấu kín ở rừng cây bên trong. Mấy người lãnh Diệp Thu ở bên ngoài chờ. Có người đi vào tìm hắn, không bao lâu liền thấy rừng rậm chung đi ra mấy người. Vào đầu người nọ mang theo mặt nạ, mấy người đều là một thân hắc ý chợt vừa thấy liền cùng đêm hành sát thủ giống nhau. Nguyên chỉ nghe nói có người tìm hắn, vẫn là kinh thành phái tới, thầm nghĩ vương ra khi nào thu nữ thủ hạ. Một bên lại đây, một bên cẩn thận công đạo thủ hạ có vấn đề lập tức động thủ, lần này hành động qua loa không được. Nhưng mà nhìn đến cách đó không xa đứng thân ảnh khi, Nguyên chỉ còn tưởng rằng nhìn lầm rồi, bật thốt lên nói, Diệp cô đương. Nguyên trị như thế nào cũng không nghĩ tới lại đây chính là Diệp Thu, càng không rõ, vương gia như thế nào sẽ đồng ý làm nàng tới. Nơi này hung hiểm vô cùng, tùy thời còn sẽ phát sinh đánh nhau, vương gia như vậy tính tình như thế nào bỏ được. Nhưng là người đều tới, không có gì để nói. Mấy cái sát thủ không nghĩ tới thật sự nhận thức, thầm nghĩ đều là một đám, bọn họ này sẽ đối đãi đối phương có thể hay không có việc, vừa muốn qua đi cởi trói, liền nhìn đến kia nữ nhân thủ đoạn vừa động, ngay sau đó trói chặt nàng dây thừng cắt thành hai đoạn. Nghiệm nhiên xem ngốc một đám người. Diệp Thu phản phất không biết đi đến Nguyên Trì trước mặt, là ta, ta tới giúp ngươi. Nguyên Trì cũng nhìn chầm chầm kia trên mặt đất chặt dây nhìn một hồi, bình phục hạ tâm tình, tựa hồ nhớ rõ nàng sát sức lực rất đại, bất quá. Đại có điểm quá mức. Nhưng là nơi này quá mức nguy hiểm, ta còn không xác định kế tiếp muốn như thế nào làm. Nguyên Trì không biết nàng biết nhiều ít, tạm thời cái gì cũng chưa đề cập. Diệp Thu nơi nào nhìn không ra hắn cô ý giấu dếm ý tứ, rất khó nói. Dấu kín vũ khí địa phương liền ở bại tham ma, ta nghe nói người của triều đình đã độc thủ, trừ bỏ địa phương quan phủ còn có kinh thành lại đây người, cũng liền nói các ngươi tưởng đi vào đều phiền thoái, hiện tại chỉ có ta có thể giúp các ngươi Bọn họ đều không được, nàng lại có thể như thế nào làm. Nguyên chỉ không nghĩ tới vũ khí sự tình nàng cũng biết, thậm chí liền địa điểm đều biết được, liền biết vương ra sợ là đều nói cho hắn. Nhưng đối diệp thu nói nàng có biện pháp sự cũng không tin tưởng. Ta ở chỗ này nhìn thật lâu. Phòng thủ người rất nhiều, căn bản không có chỗ hồng, trừ phi. Làm nhất hư tính toán. Nếu tìm được vũ khí, như vậy đem đối vương ra ảnh hưởng trọng đại. Triều đình những cái đó khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này đối phó vương ra. Chỉ có thể ở vũ khí không bị tìm được cũng hoặc là không người nào biết thời điểm xử lý rớt, như vậy liền vạn sự đại cát Nhưng ý tưởng hảo làm lên cũng không đơn giản. Này vũ khí lúc trước chính là vì ham hại vương ra mà phóng, tìm nhiều năm như vậy đều không có. Không ai biết nơi này rốt cuộc có hay không. Hắn vẫn luôn đang chờ xem kết quả, thật sự có lời nói, chỉ có thể buông tay một bác, cùng lắm thì bồi thượng một cái mệnh. Này vốn dĩ chính là làm sát thủ cuối cùng kết quả, tuy rằng còn không có sống đủ, nhưng cũng không có mặt khác biện pháp. Diệp Thu không biết hắn có phải hay không không nghe được chính mình nói, bất đắc dĩ nói, ngươi có phải hay không nên nghe một chút ta nói. Liên tính không tin, tổng giống vậy các ngươi mấy cái đi một mình đấu thiên quân vạn mã lợi hại. Liên tính các ngươi nguyện ý hiến mệnh. Tiết lộ thân phận cũng hoặc là làm vũ khí hiện thế, kết quả cuối cùng chẳng những sẽ không thay đổi, còn sẽ càng thêm không tốt. Nguyên chỉ nơi nào không biết đạo lý này, nhưng ở bọn họ xem ra, này so nói làm Diệp Thu hỗ trợ kết quả hảo. Không phải không tin nàng, mà là nàng cho dù có thông thiên năng lực, này sẽ cũng giúp không được vội. Nhiều nhất theo chân bọn họ cùng nhau động thủ, nhưng như vậy quá mức nguy hiểm, Diệp Thu nguyện ý, hắn cũng không muốn. Này nếu là vương ra biết, liền tính hoặc là, cũng đến muốn hắn mệnh. Diệp Thu cũng là phục hắn quật tính tình, mặc dù ngươi không tin ta, cũng nên tin tưởng ân tắt đi, bằng không ngươi cảm thấy hắn vì cái gì để cho ta tới. Vương gia sẽ không làm ngươi mạo hiểm lại đây, hẳn là chính ngươi muốn tới. Nguyên chỉ một ngữ nói toàn ra. Diệp Thu. Ngươi không tin có thể đi hỏi hắn, cha ta còn ở kinh thành, đi thời điểm làm ơn hắn chiếu cố, hắn như thế nào sẽ không biết. Diệp Thu cảm giác càng nói xả càng xa, nói đều có điểm tâm mệt mỏi. Các ngươi đều là quật lửa Quật lừa nhóm. Nguyên chỉ còn muốn nói cái gì, nơi xa lại truyền đến động tĩnh, mấy người liếc nhau đó là lắc mình đến bủi cỏ trốn hảo. Diệp Thu cũng bị Nguyên chỉ kéo đến một bên, tránh ở cùng nhau. Là mấy cái ở phụ cận đi lại quan binh, hiển nhiên là lệ thường lại đây tuần tra, nhìn đến không ai đó là đi rồi. Diệp Thu nhĩ tiêm nghe được động tĩnh, ánh mắt hơi lué, thầm nghĩ này nếu là chôn giấu lên hám hại ân tắc, thế tất sẽ không che giấu rất sâu, chỉ sợ đêm nay liền phải đào ra. Nàng trực tiếp thả ra tiểu hoàng qua đi dò đường. Một bên thửa Nguyên chỉ không chú ý, đứng dậy rời đi. Diệp cô nương. Mấy cái quan binh còn chưa đi, Diệp Thu đã là đi ra ngoài. Nguyên chỉ tưởng kéo người cũng chưa giữ chặt, chỉ có thể ghé vào tại chỗ nhìn, lại ngoài ý muốn phát hiện. Diệp Thu thân hình linh động, nàng đứng dậy qua đi khi thế nhưng không có kinh động quan binh, thậm chí nháy mắt công phu liền biến mất ở cánh rừng trung. Đại nhân, nàng nhẹ nhàng tựa hồ rất lợi hại, nói không chừng thật sự có thể hỗ trợ. Nguyên chỉ không nói. Hắn cùng Diệp Thu nhận thức thời gian cũng coi như không còn sớm, so bất luận kẻ nào đều biết nàng căn bản không có nội lực. Nhưng cố tình là không có nội lực người lại khinh công như thế lợi hại, tựa hồ có điểm nói không thông. Đợi lát nữa người đi rồi, ta đi theo nhìn xem, các ngươi ở phụ cận quan sát, đừng sang bậy. Công đạo một tiếng, xem quan binh rời đi, Nguyên Chỉ không yên tâm đuổi theo qua đi. Chương 3061 chén trà nhỏ thời gian. Kết quả Nguyên Chỉ theo sau phát hiện căn bản không có Diệp Thu thân ảnh. Như là hư không tiêu thất giống nhau, không cảm giác được bất luận cái gì hơi thở. Hắn chỉ có thể ở khắp nơi tìm kiếm, một bên tránh đi thường thường xuất hiện quan binh. Diệp Thu là đi theo Tiểu Hoàng hơi thở ở đi, càng đi trước ngược lại người hơi thở càng rõ ràng. Nàng từ trên ngọn cây sẽ qua, từ những cái đó tuần tra quan binh đỉnh đầu đi qua không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Tiểu Hoàng càng là không nhận người chú ý, nó trầm mặt ở không trung phi, cũng nhìn đến rất nhiều đám người người, cuối cùng cảm giác được Diệp Thu hơi thở. Lại lộn trở lại tới rơi xuống Diệp Thu trên người, nhỏ giọng dĩu rít nói cái gì. Diệp Thu ngừng ở một cái cánh tay phẩm chất trên thân cây, lá cây che đậy nàng hơn phân nửa cái thân ảnh, bởi vì khoảng cách quan hệ, nàng nơi địa phương cũng không nhận người chú ý, cái này làm cho nàng rõ ràng nhìn đến phía dưới chặng hướng. Bài tha ma là chuyên môn cấp những cái đó không biết thân phận người chết chôn giấu thi thể địa phương. Có bọc chiếu xuống mổ, mà có trực tiếp liền ném xuống đất, thời gian lâu rồi hóa thành bạch cốt. Này đây này khắp nơi có thể thường xuyên nhìn đến bạch cốt cùng đầu, chật vừa thấy còn có vài phần âm trầm cảm giác. Tuy nói là ban ngày, chính là này trong rừng cây cối cao ngất trong mây, thái dương cơ hồ bị che hơn phân nửa, tiếng gió thổi tới, còn mang theo một ít lạnh lẽo Phía dưới bận rộn đại khái có hai 30 người, có ăn mặc quan binh phục còn có bình dân hơn phân nửa, quanh mình càng có nhìn chằm chằm người, trong đó còn có cai ăn mặc quan phục, hẳn là giám sát đại nhân. Diệp thu tầm mắt từ những người đó trên người sẽ qua Trong lúc vô ý lại cảm giác được một mặt có điểm quen thuộc hơi thở. Tầm mắt dừng lại ở trong đó một người trên người. Người nọ sinh cao lớn, xuyên đơn giản y lì phục thường, trên mặt lại bỏ khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi có chút sắc bén mặt mày, chợt nhìn có điểm bản lĩnh hơi thở đều so bên người người muốn nhẹ một ít. Diệp Thu nhớ người bản lĩnh cũng không tệ lắm, rốt cuộc có cái nhanh nhạy cứu giác, phàm là từng có giao lưu đều sẽ có ấn tượng. Nay đây, nàng suy nghĩ một hồi liền nhớ rõ đối phương là ai, rất là ngoài ý muốn. Người này, không nên ở chỗ này đi. Đại nhân, tìm được rồi, nơi này có cái môn. Vừa mới thanh âm chính là phát hiện manh mối nay sẽ đều hướng tới một cái phạm vi đảo, quả nhiên phát hiện đồ vật. Mọi người vội vây quanh qua đi, cái kia bị trở thành đại nhân cũng trên mặt vui vẻ, qua đi phát hiện là một phiến hình vuông cửa đá, nhìn còn rất rắn chắc. Diệp Thu cũng thấy được, khẽ như mày. Nàng buồn tính toán chờ đến trời tối động thủ, nhưng hiện tại hình như có chút không còn kịp rồi. Phương pháp tốt nhất chính là không cho những người này nhìn thấy bên trong đồ vật, mặc kệ có hay không vũ khí. Chính là nếu hiện tại đi xuống, vậy quá thấy được. Diệp Thu suy tư một lát, chậm chú ý tới bốn phía hương gió biến hóa, không cấm những mày có lẽ có thể dùng dược. Nàng lắc mình vào không gian, hái chút hoa tím đằng phấn hoa, ngay sau đó chọn cái thích hợp vị trí, đem phấn hoa giải đi xuống. Màu tím phấn hoa tuy rằng thấy được, nhưng theo gió mà đi sau liền không rõ ràng. Nghiễm nhiên không biết trên đỉnh đầu nguy hiểm. Bọn quan binh hợp lực đem kia cục đá mở ra, liền thấy một cái bí ẩn cửa động xuất hiện trước mặt. Quả nhiên không giả, nơi này khẳng định chính là tư tàng vũ khí địa phương. Mọi người đại hỉ, kia đại nhân càng là lớn tiếng nói, tựa hồ liền sợ người không hiểu được giống nhau, cường điệu tăng thêm vũ khí hai chữ. Diệp Thu nhìn đến kia mang theo khăn che mặt nam nhân cũng tựa nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa động cực kỳ chờ mong. Diệp Thu vẫn luôn chờ thời gian, nhìn phấn hoa rơi xuống, nàng mặc nước cờ tự. Một, nhị, 8. Mười cái con số còn chưa tới, lây dính phấn hoa mọi người vô chi vô giác ngáp một cái, rồi sau đó sôi nổi ngã trên mặt đất. Vừa mới còn náo nhiệt địa phương nháy mắt an tính lại. Diệp Thu nhìn đến chỉ có kia khăn che mặt nam nhân phát hiện không đối tưởng dễ rựa, lại không có sức lực, cuối cùng hôn mê sau, trực tiếp từ trên cây nhảy xuống chui vào trong động. Tử hoa phấn hoa có thể làm người sinh ra ảo giác, nhưng đối ý chí lực quá mức cường đại người tới nói tác dụng sẽ không thật lâu, nói cách khác nàng cần thiết phải nắm chặt thời gian. Diệp Thu đi vào ở cửa động bên trong một mét địa phương thả một cái dây đằng ngăn trở, rồi sau đó dọc theo kêu nhỏ hẹp cửa động thẳng đuổi mà nhập. Càng đi bên trong cửa động càng là rộng mở, có thể thấy được kia đối phó ân tắc người dữ dội dụng tâm. Thẳng đến nàng đi vào động chỗ sâu nhất, liếc mắt một cái nhìn đến bốn phía rơi dụng bạch cốt, kia bạch cốt trên người còn ăn mặc quần áo, tuy rằng cổ xưa nhưng có thể nhận ra là ân tắc trong phủ hộ vệ trang phẫn, có thể thấy được trừ bỏ vũ khí, này thi thể chính là lưu cũ tin tức. Diệp Thu thầm nghĩ, Nếu không phải chính mình tới, liền tính nguyên chỉ bọn họ có thể tiến vào, cũng không thể lấy này thi cốt như thế nào. Nàng qua đi tìm phá bố đem kia thi thể đắp lên, rồi sau đó bỏ vào không gian. Đi theo đi vào trong một góc bầy biện rừng gỗ, vừa mới chuẩn bị mở ra thời điểm, bên ngoài liền có động tinh truyền đến, bất chấp xem đem toàn bộ giường gỗ thu vào không gian, lại đem trên mặt đất cho bụi dấu vết che đậy một chút. Làm xong này đó, diệp thu từ đường cũ phản hồi. Nàng đầu tiên là thu dây đằng rồi sau đó ở cửa xem xét. Quả nhiên là kêu mang theo khăn che mặt nam nhân tỉnh lại, còn có mấy cái cùng nhau, đang ở cùng mấy người chiến đấu. Diệp Thu nhìn lại, liếc mắt một cái nhận ra là nguyên chỉ bọn họ. Lúc này đi ra ngoài khẳng định sẽ bị phát hiện, Diệp Thu suy tư một lát lộn trở lại không gian tìm vài món quần áo trồng lên, nhất bên ngoài lại bộ cái xám xị táo tràng, trói lại tóc mang theo trước kia đi rước đèn sẽ mua mặt nạ. thừa mấy người chiến đấu thời điểm từ cửa động ra tới, đánh lén mấy cái động thủ binh Nàng liếc mắt còn ở cùng khăn che mặt nam đánh nhau Nguyên Trì, lắc mình qua đi, một phen túng đối phương rời đi, hạ giọng nói, đều lưu lại. Nguyên Trì buồn muốn dây rua, lại nhận ra Diệp Thu, kinh ngạc công phu đã bị Diệp Thu túng đi. Hắn đành phải nói, lưu lại. Cùng nhau người tuy rằng không biết tình huống, lúc này cũng đi theo bông tay, rồi sau đó phi thân rời đi. Mau đổi theo. Quan binh thấy thế chạy nhanh đuổi kịp, còn chưa đi vài bước, lại bị gọi lại, đừng đuổi theo, đồ vật quan trọng. Nói chuyện đúng là khăn che mặt nam, vừa mới phát hiện không đối hắn liền biết không xong, cũng may kêu mê dược hiệu quả không lớn, hắn thực mau tỉnh lại. Nói vậy hạ dược chính là kêu mang theo mặt nạ người áo xám, cũng may thời gian không ngắn, mặc dù đối phương đi vào cũng không có biện pháp. Hơn nữa hắn xác định này trước sau liền một chén trà nhỏ công phu, nói vậy đồ vật còn ở. Lập tức gọi lại quan binh, ý bảo đánh thức những người khác đi vào xem xét. Nhưng kỳ quái chính là, hôn mê người lại như thế nào đều tỉnh không tới. Không có biện pháp hắn đành phải lưu một người nhìn, còn lại người vào động xem xét. Như thế nào cái gì đều không có. Trống chảy trong động, không có một kia ánh sáng tiến vào, bọn quan binh mang theo tùy thân mang theo mồi lửa bậc lửa cây đuốc, lại phát hiện to như vậy địa phương lại cái gì đều không có. Chỉ nhìn đến góc có một quán thoái cốt, cũng không có hữu dụng tin tức. Không có khả năng, không có khả năng không có. Khăn che mặt nam cao mày không tin trước mắt hết thảy Hắn xác định là có cái gì, người nọ cũng nói quá có nhưng là trước mắt lại không có. Chẳng lẽ là vừa mới người nọ làm cái gì? Ý tưởng một quá, chính hắn liền cảm thấy không có khả năng, ngắn ngủn một chén trà nhỏ thời gian là không có khả năng làm gì đó. chương 307 vũ khí. Hắn nơi nào biết được, ở hắn xem ra một chén trà nhỏ thời gian không nhiều lắm, nhưng đối thân có dị bảo Diệp Thu mà nói thời gian này dư giả Lúc này khăn che mặt nam còn mang theo thủ hạ tìm kiếm thời điểm, Diệp Thu đã cùng nguyên trì bọn họ tránh đi Sơn Biên Quan Binh trực tiếp ra Sơn. Diệp cô nương. Thấy nàng còn muốn đi phía trước đi, Nguyên chỉ đành phải dừng lại, chúng ta không thể đi, cửa động đã mở ra, ta cần thiết muốn đi một chuyến. Ngươi đi cũng vô dụng, ta đi vào xem qua, bên trong xác thật có cái gì hơn nữa rất nhiều, ngươi lấy không đi. Diệp thu nghe tiếng ngừng lại, nàng gỡ xuống trên mặt khăn che mặt, khởi kia xám xị táo trảng, nhàn nhạt nói. Ngươi đi vào. Nguyên Trì xác định bọn họ tách ra mới bao lâu, lúc ấy nghe được động tính liền lập tức đi bãi tham ma. Nhìn đến kia đầy đất hôn mê người phỏng đoán hẳn là Diệp Thu làm, nhưng là còn không, có theo sau, có người liền tỉnh qua đi, lại sau đó Diệp Thu liền ra tới. Hắn còn tưởng rằng Diệp Thu chưa tiến vào. Nghe nói bên trong có cái gì, Nguyên Chỉ mặt nạ hạ mặt lộ ra một kia ngưng trọng, lại nhiều ta cũng muốn thử xem, ngươi cũng biết nếu bị bọn họ được đến vài thứ kia, đối vương ra huy hiếp có bao nhiêu đại. Tất nhiên là biết, cho nên ta làm sư phó hỗ trợ giấu đi, liền tính bọn họ đi vào cũng tìm không thấy. Nguyên Chỉ hiển nhiên không tin. Kia cửa động lại đại, không đến mức tàng cái đồ vật còn có thể tìm không thấy. Hắn cũng rõ ràng nghe được, bọn họ đi rồi, những người đó liền vào động, liền tính thật sự có thể giấu đi, thời gian thượng cũng không kịp đi. Nguyên chỉ như mày, tính toán vẫn là trở về xem một chút. Lại nghe bên tai truyền đến thanh âm, Nguyên chỉ, ngươi hẳn là biết sư phó của ta không phải người thường, mặc dù ngươi không tin sư phó của ta, tổng tin ta đi. Hiện tại đồ vật khẳng định không ở trong động, bọn họ chỉ cần phát hiện không có đồ vật nhất định sẽ tìm đến người. Lúc này chúng ta chỉ cần trốn tránh thì tốt rồi. Chính là, Nguyên chỉ còn muốn nói cái gì, lại không sống ra tới. Hắn như thế nào không biết mặc dù chính mình hiện tại qua đi cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Đối phó mấy chục người còn có thể, nhưng thời điểm này giữa cũng có không ít cao thủ, chẳng sợ bọn họ thắng, cũng làm không đến cái gì. Mà Diệp Thu nghe nói nàng kia tựa hồ đích sát thần bí, trước kia vương ra cũng đề cập đối phương xuất quỷ nhập thần, nói không chừng thật sự có biện pháp. Chân chờ một lát Nguyên chỉ gật đầu Hảo, ta nghe ngươi. Lời nói là nói như vậy, Nguyên chỉ lại làm cùng nhau mấy người phân tán bốn phía hỏi thăm tình huống. Diệp Thu thấy hắn không tính toán trở về liền nhẹ nhàng thở ra. Hai người ở trên đường liền bỏ đi trên người nguy trang, trở về khách điếm khi Diệp Thu trực tiếp đi Nguyên Trì phòng. Những cái đó vũ khí ngươi tính toán tới tay xử lý như thế nào? Tới tay. Nguyên chỉ liền vũ khí trông như thế nào cũng không biết, nơi nào tưởng nhiều như vậy. Nghe được Diệp Thu hỏi, hắn dừng một chút mới nói. Tất nhiên là tiêu hủy tốt nhất, chỉ tiếc thời gian lâu lắm cha không đến là hậu nhân việc làm, nếu không định cũng làm người nọ ăn ăn một lần mệt. Diệp Thu cũng biết, tưởng điều tra rõ khẳng định là không được, kia đồ vật nếu là trước kia nàng lưu chứ còn không có vấn đề, trước mắt khẳng định không được. Mặc dù dùng nàng sư phó tiên tuổi, nhưng đồ vật dù sao cũng là đối ân tắc có uy hiếp tồn tại, mặc kệ ở ai trong tay ân tắc đều sẽ không yên tâm, cho nên cuối cùng vẫn là phải cho đối phương. Nghe nói muốn tiêu hủy, Diệp Thu cũng tán đồng. Nàng còn không có xem kia trong dương là cái gì, nếu là giống nhau vũ khí nhưng thật ra có thể rung rớt. Cùng Nguyên chỉ nói xong lời nói không lâu, Diệp Thu cũng đi khai gian phòng. Nàng đi vào phòng khóa môn liền đi không gian. Mấy cái cái dương đã thay đổi sắc, nhìn có chút năm đầu, giống như không ngừng 6-7 năm. Diệp Thu qua đi đem cái dương mở ra, còn có mấy chỉ phi trùng bay ra tới, nàng dùng tay phẩy phẩy bên trong khí vị, rồi sau đó thỏ lại gần nhìn mắt. Quả nhiên là binh khí. Hình dạng cùng đại hạ vũ khí không sai biệt lắm. Diệp Thu cầm một cây đao ra tới nhìn nửa ngày, cuối cùng ở trôi đao thượng nhìn đến một chữ, hầm. Thế nhưng không phải ân tắc tên. Diệp Thu còn tưởng rằng đối phương sẽ trực tiếp khắc lên ân tắc tên, không nghĩ tới không phải. Tuy rằng không biết cái này tự đại biểu cho cái gì, nhưng hiển nhiên có thể tạo được hám hại ân tắc tác dụng, bằng không kia còn thả mấy cổ thi cốt là có ý tứ gì, còn không phải là vì âm khí người tới chú ý làm cho người khác đem vũ khí cùng kia thi cốt liên hệ một khối. Nàng kiểm tra rồi hạ, sở hữu cái dương đều là trang giống nhau vũ khí, số lượng hơn 1.000 này nếu là bại lộ đi ra ngoài nhưng còn không phải là đối ân tắc đả kích thâm hầu. Diệp Thu suy tư khi nào giao cho nguyên trì thích hợp. Những người đó còn không có rời đi, khẳng định sẽ khắp nơi kiểm tra, mà nàng cũng đến tìm cái thích hợp cớ mới được. Cùng ngay cả ngày Diệp Thu dứt khoát liền không đi ra ngoài. Suốt đêm tới rồi nàng nhưng thật ra không mệt nhưng là cũng đến làm bộ dáng. Vẫn luôn chờ đến vào đêm, Diệp Thu mới ra phòng, qua đi gõ Nguyên Chỉ môn lại không động tính. Liên ở nàng chuẩn bị rời đi khi, chính nhìn đến phong trần mệt mỏi trở về Nguyên Chỉ đám người. Áo mặc đều là thương phục, kia mấy tên thủ hạ cũng thay đổi đơn giản quần áo, nghiễm nhiên chú ý tới cửa Diệp Thu, đó là ngưng bước lại đây, thấp giọng nói, vào nhà nói. Mọi người đi vào Nguyên Chỉ phòng, mấy cái sát thủ đứng ở cửa thủ, Nguyên Chỉ còn lại là nhìn Diệp Thu, ánh mắt kia tựa ở tìm tòi nghiên cứu cái gì. Nhìn một hồi lâu mới nói, chúng ta hỏi thăm nói, những người đó xác thật không ở trong động tìm được đồ vật bất quá nơi đó mặt thật sự có cái gì sao? Diệp Thu gật đầu, ta lại đây chính là cùng ngươi nói chuyện này, sư phó của ta vừa mới tới tìm nói, hắn xem qua bên trong đồ vật tất cả đều là vũ khí, là đại hạ cách làm, bất quá trôi đao vị trí khắc lại cái hầm tự, không biết có ý tứ gì. Diệp Thu rứt lời liền nhìn chầm chầm nguyên trì lại xem, tận mắt nhìn thấy đến chính mình nói đến cái này tự khi. Đối phương nháy mắt ngưng trọng biểu tình. Liên biết cái này tự khẳng định có dụ ý. Nguyên lai like bọn họ đánh chính là cái này chủ ý. Nguyên chỉ châm giọng nói, hầm là trước thái tử tên Húy, năm đó tiên đế tại vị, thái tử mưu phản, nghe nói liền chế tạo đại lượng vũ khí, có người nói hắn cùng trong chiều đông đảo đại thần có điều cấu kết, nhưng sau lại xảy ra chuyện đột nhiên, chuyện này liền không giải quyết được gì. Hiện giờ sợ là tưởng vu hãm vương gia, làm người cho rằng vương gia trước mặt thái tử cấu kết bởi vậy Những cái đó đại thần là có thể danh chính nôn thuận triệt vương gia vị, bọn họ tưởng mạt diệt vương gia thanh danh. Nguyên lai like là như thế này, chắc không được sư phó của ta nói còn có mấy cổ thi cốt, nàng từng đưa ta đi gặp ở kinh thành quá vương phủ thủ vệ, nói những cái đó thi cốt xuyên ý phục chính là vương phủ trang trí. Kia thật sự là dự mưu đã lâu. Ta đi theo vương gia thời gian cũng không lâu lắm, nhưng thật ra biết, năm đó xảy ra chuyện phía trước vương gia liền ở bên ngoài khai phủ đơn trụ, bên trong phủ trang vẫn vẫn luôn không có biến quá. Mặc dù biến quá cũng có rõ ràng đánh dấu, sợ là cố ý lưu lại hốn người thái mắt. Nếu thật sự không phát hiện, vậy tưởng nói cũng nói không rõ. Vốn dĩ Nguyên chỉ còn hoài nghi bên trong có hay không đồ vật, nghe vậy xác định nảng sư phó thế nhưng thật sự có thể làm cho những người đó mặt cấp dấu đi. Thầm nghĩ đối phương bản lĩnh lợi hại, cũng nghĩ đến vài thứ kia như thế nào. Diệp thu còn lại là đem đã sơm kế hoạch tốt sự tình nói ra, sư phó của ta nói, đồ vật ở trong tay hắn có thể bảo đảm không ai phát hiện. Chỉ cần các ngươi có biện pháp xử lý, trước tiên thông chi một tiếng, liền đưa đi cho các ngươi. Nguyên chỉ đột nhiên nói, sư phó của ngươi nhưng có biện pháp đưa đến Kinh Thành. chương 308 Tống Phu Nhân, đưa đến Kinh Thành. Diệp Thu suy tư hạ liền biết đối phương ý tứ. Nói vậy hôm nay đi ra ngoài tìm hiểu cũng biết địa phương quan viên cùng quan binh tìm tòi nghiêm tra tình huống. Mặc dù tại chỗ tiêu hủy kia cũng yêu cầu sức người sức của còn cần thiết đồ vật. Nếu là Kinh Thành còn hảo, ở chỗ này... Hơi chút làm cái gì liền khả năng bị người biết. Vạn nhất bắt được đồ vật ngược lại tiêu hủy bị phát hiện chẳng phải là mất nhiều hơn được. Nguyên Trì tất nhiên cũng suy xét bọn họ năng lực vô pháp bình thường đem đồ vật mang về mới như vậy do hỏi. Đây là đem hy vọng ký thác đến nàng sư phó trên người. Minh Bạch tình huống như thế nào Diệp Thu không có lập tức đáp ứng. Chỉ nói, ta hỏi hỏi sư phó, nếu có thể khiến cho hắn đưa qua đi. Nguyên Trì gật đầu, vậy phiền thoái người Diệp cô nương. Diễn trò liền phải là nguyên bộ. Diệp thu theo sau rời đi phòng, làm bộ vào đêm đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về trực tiếp đi gõ Nguyên chỉ Môn, quả nhiên đối phương không có nghỉ ngơi, rõ ràng chính là đang đợi nàng, Diệp cô nương, chính là hỏi qua sư phó của ngươi. ân hắn vừa lúc muốn hộ tống ta trở về, đáp ứng thế ngươi đem đồ vật đưa tới Kinh Thành, bất quá này phóng đồ vật địa phương cần phải muốn tìm hảo, sư phó của ta không nghĩ bởi vậy chọc phải phiền thoái. Cái này ta minh bạch. Nguyên Trì quan tâm thật là mặt khác một sự kiện Sư phó của ngươi thật sự có biện pháp đem đồ vật đưa đến Kinh Thành. nay đi Kinh Thành không phải một cái cự ly ngắn, trung gian không thể thiếu các loại nghiêm tra, này giống nhau binh khí đều quá không được quan, húng chi là này đó, liền sợ bị bắt lấy chẳng những Diệp Thu sư phó trốn không thoát, vương gia cũng bị liên lụy. Ta không hỏi, nhưng là sư phó nói không phải vấn đề lớn, nói vậy hắn có chính mình biện pháp, đảo thời điểm ta sẽ cùng hắn cùng nhau. Nghe nói Diệp Thu cũng một hối, nguyên trì ngoài ý muốn. Như vậy nguy hiểm sự tình nàng định là ly đến càng xa càng tốt, như thế nào có thể cùng nhau. Sư phó nói cùng hắn cùng nhau mới yên tâm, cho nên chúng ta sẽ vẫn một ngày đi ra ngoài, người dẫn người đi về trước đi, kinh thành lại đụng vào mặt. Nguyên chỉ không nói, làm như vậy tự nhiên là tốt nhất bất quá, hắn liền lo lắng đưa bất quá đi. Nhưng thấy Diệp Thu một bộ không bỏ trong lòng bộ dáng, tất nhiên là đối nàng sư phó rất là tín nhiệm, đó là gật đầu, "Hảo, liền ấn ngươi nói làm." Đêm đó Diệp ở phòng không ra tới. Ngày hôm sau lên mới biết được nguyên trì còn cho nàng để lại tin, nguyên lai like sáng nay bọn họ cũng đã rời đi, chỉ là không có đi quấy giày Diệp Thu, cô ý nói thượng một tiếng. Diệp Thu cho mấy cái tiền đồng đắp tạ, rồi sau đó cũng tính tiền lùi phòng. Nàng tính toán ở phụ cận chuyển động vài vòng, sau đó lại lên đường. Chậm chế không sai biệt lắm một ngày nửa thời gian, buổi tối đổi lộ. Nàng sợ trở về quá nhanh, liên buổi tối làm đại hoàng trở nàng đi, cô ý ngủ lại ở tương đối phồn hoa thành trì, mua điểm đồ vật Đi dạo cửa hàng tống, cổ thời gian. Cứ như vậy ba ngày ngoạn nhạc, buổi tối lên đường, mau đến Kinh Thành khi Diệp Thu không gian tiểu ngoạn ý lại nhiều không ít. Diệp Thu tới Kinh Thành đã là xuất phát ngày thứ tư, tuyển buổi chiều thời gian. Hôm nay là chợ, ngoài thành đều lưu lại không ít tiểu thương, này ngũ hồ tứ hải người đều là hội tụ bốn phía bán hiếm lạ ngoạn ý. Không riêng dẫn tới người qua đường dừng lại, chính là trong thành người cũng có không ít ra tới mua đồ vật, đạp thanh. Nghe nói này phụ cận còn có cái hồ. Hợp với kinh thành sông đảo bảo vệ thành, có thể du hồ còn có thể ngắm phong cảnh, không ít người đô thành ngoài thành lên đường. Diệp thu tới kinh thành lâu như vậy còn rất ít gặp được buổi chiều nhiều người như vậy. Nàng vào thành sau phát hiện tuyến đường chính thượng hơi có chút chen vai thích cánh cảm giác. Một không cẩn thận là có thể nhìn đến có người không cẩn thận chạm vào hạ người khác, sau đó hồn ảo nhốn náo lên. Diệp thu tính toán buổi tối lại đi vương phủ, tạm thời về trước ra, cũng không biết không ở mấy ngày nay trong nhà như thế nào. Xem thời gian nàng cha hẳn là cũng ra cung Mau trở về khi đi ngang qua một cái trà lâu Diệp Thu cảm giác đỉnh đầu có thứ gì Ngầm đầu vừa thấy liền thấy một cái khăn từ từ rơi xuống Theo bản năng nhận lấy Cô nương, đó là nhà ta phu nhân Có thể làm phiền ngươi đưa lên tới sao Diệp Thu ngầm đầu nhìn lại nha hoàng trang điểm nữ tử ghé vào cửa sổ hướng nàng thấp giọng kêu gọi Mơ hồ có thể nhìn đến bên trong còn có mấy người Này nếu là người khác Hẳn là hạ nhân lại đây lấy mới là Phỏng chừng là xem Diệp Thu xuyên bình thường, thuận tiện sai xử người. Kêu nhà hoàng ngữ khí nhưng thật ra khách khí, Diệp Thu thẩm nghị cũng không có chuyện khác, liền cũng đáp ứng rồi. nha hoàn ở phía trên cảm kích nói, cảm ơn cô nương. Chà lâu lầu hai đều là Nhã gian, nơi này vừa lúc láng giềng tuyến đường chính, sinh ý luôn luôn hảo này đây giá cả cũng không tiện nghi, có thể lại đây phần lớn đều là trong nhà có mấy cái tiền. Diệp Thu dò hỏi tiểu nhị vị trí, lên lầu gõ khai thang lầu đi phía trước cái thứ ba phòng. Cửa phòng từ mở ra đúng là phía trước kia nha hoàn. Diệp Thu đem khăn đưa qua, đang muốn quay đầu lại, liền thấy nha hoàn hô thanh, cô nương chờ một lát, nhà ta chủ tử nói thưởng ngươi mấy khối điểm tâm. Nói thừa Diệp Thu thất thần công phu liền phải vào nhà, Diệp Thu vội nói, không cần, ta không yêu ăn điểm tâm. Cô nương, ngươi đừng ghét bỏ, này có thể chúng ta phu nhân ở bên ngoài mang tiến vào, giá cả đăng quý, người bình thường ra cả đời sợ là đều luyến tiếc mua. Nha hoàn cho rằng Diệp Thu không biết nhìn hàng còn giải thích một câu. Khi nói chuyện thậm chí còn đem điểm tâm đem ra, ngoại hình cùng nhan sắc đích sắc đẹp. Diệp Thu nhớ rõ Diệp Bạch yêu nhất ăn này đó loạn bảy tám điểm tâm, này đây nàng trong không gian mua không ít, này một loại nàng trực tiếp đem trọn bộ bất đồng khẩu vị gom đủ, chỉ là không phù hợp nàng khẩu vị, thưởng qua một cái liền không ăn. Thấy tiểu nha hoàn cũng không phải cố ý khoe khoang, liền cười nói, là ta ăn không quen điểm tâm, thay ta cảm ơn nhà người chủ tử. Lần này không đợi đối phương mở miệng Diệp Thu đó là rời đi Tiểu nhà hoàng chờ nhìn không tới diệp thu thân ảnh mới phản ứng lại đây, phùng điểm tâm vào nhà nhìn chính mình chủ tử, phu nhân, điểm tâm này làm sao bây giờ? Tiểu phu nhân ước chừng ba 40 tuổi, trên đầu mang thanh trượt chu thoa, trên mặt leo hút phấn thượng trang, nhìn còn rất phú quý. Nghe nói đối phương cự tuyệt, tuy nói ngoài ý muốn, cũng không để ý nhiều, đã là như thế, ngươi liền ăn đi. Tiểu nhà hoàng nghe vậy vui sướng quá đổi, cảm ơn phu nhân. Tựa như nàng vừa mới nói, điểm tâm này quý báo. Mặc dù ở gia đình giàu có đương nha đầu, này thừa cũng luôn không thượng nàng, không nghĩ tới hôm nay nhưng thật ra vận khí tốt, lập tức liền cấp ăn. Cái bàn bên cạnh, trừ bỏ kia phú quý phụ nhân, đối diện còn ngồi một cái không sai biệt lắm tuổi phu nhân, ăn mặc tương đối điệu thấp, nhưng là trên cổ tay vòng ngọc vừa thấy liền không phải vật phạm, còn có kia treo ngọc bội ngoại hạ vật đều là quý báo chi vật. Nhìn một phen tiểu nhạc đệm đó là nói, không thể tưởng được kinh thành hiện giờ bình dân cũng như vậy kiên cường, liền thượng thư phu nhân ban thưởng đều cấp tự tuyệt ta tưởng sợ là không nhìn thấy phu nhân ngươi, bằng không định là mang ơn nổi nghĩa nhận lấy, liền đi theo tiểu nha hoàn dường như ăn còn khỏe miệng mang cười đâu. Ừ, ngươi nhưng thật ra sẽ nói, nói không chừng kia cô nương trong nhà thật sự không thiếu đâu. Phụ nhân lắc đầu, ta mới vừa liếc mắt một cái, xuyên chính là áo cũ, cũng không chu thoa. Nay nghèo khổ nhân ra đều sẽ hơi chút trang điểm, như thế một mạc sợ là trong nhà quá mức thanh bẩn, chính là không thấy được mặt. Dứt lời phụ nhân đứng dậy ra bên ngoài nhìn nhìn. Cùng chúng ta Tống Phu Nhân so sánh với, này lại có tiền không cũng rơi vào cái thanh bẩn hai chữ. Phụ Nhân nghe được lời này nhưng thật ra hưởng thụ, vừa lúc kia thân ảnh ra tới, Phụ Nhân tùy ý lướt qua liếc mắt một cái, thật là này vừa thấy liền ngây ngẩn cả người. chương 309 hoa mãn lâu. Tống Phu Nhân vốn là muốn nhìn xem nàng kia diện mạo cho nên đứng dậy đi xem, lại không nghĩ rằng sẽ nhìn đến một trương làm nàng ngày đêm tưởng niệm người. Mặc dù kia dung mạo cùng đã từng khác nhau rất lớn, xuất phát từ huyết mạch tương liên quan hệ nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra. Nguyên lai like ngày đó nhìn đến không phải ảo giác, nàng thật sự đi tới nơi này. Tống phu nhân Đối diện phụ nhân xem nàng sắc mặt không đúng, có chút lo lắng, chính là gió thổi không khỏe, ta xem ngươi không quá thoải mái, nếu không trước làm nha hoàn bồi ngươi hồi phủ. Tống phu nhân cũng chính là lữ dung, nghe được lời này mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng cũng chính là như vậy một hồi công phu, kia đi ra trả lâu thân ảnh đã không thấy. Nàng bất chấp hàn huyền, cùng kia trị Rồi sau đó làm mang theo nha hoàn vội vàng xuống lầu. Chỉ là đám người dạy đặt con đường đừng nói tìm người, chính là liền phía trước lộ đều nhìn không tới. Lữ Dung không nghĩ liền như vậy bỏ lỡ, liền kêu nhà hoàn vừa mới nàng kia Dung mạo ngươi nhưng nhìn đến. Nhà hoàng không biết nàng làm sao vậy, đúng sự thật đáp, nhìn đến một ít. Kêu hảo, các người mấy cái mau đi tìm một chút, ta xem nàng kia có chút quen thuộc giống như đã từng kinh cố nhân, mau đi. Nhà hoàng chưa từng có nhìn đến quá chính mình già phu nhân cứ như vậy cấp giống nhau. Rốt cuộc từ vào tống phủ bị pháy đến lựa dung trước mặt, các nàng xem nhiều đối phương nhã nhận lịch sự văn nhã, mặc dù là trong phủ những cái đó tiểu thiếp không cho mặt muốn tìm sự, phu nhân cũng đều là hòa khí thực, cực nhỏ động đại tính tình cùng đại cảm xúc. Nơi nào giống hiện tại thế nhưng cũng chưa cùng trịnh phu nhân nhiều lời lời nói, liền vội vội vàng xuống lầu, này sẽ cũng không chút nào che giấu chính mình sốt ruột. Các nàng bất chấp hỏi nhiều, lưu lại một người đi tìm. Phu nhân, nếu không chúng ta về trước phủ... Người này không phải một chút có thể tìm được, chờ các nàng phát hiện khẳng định sẽ đi trong phủ báo cho phu nhân. Duy nhất lưu lại nha hoàng liền sợ người nhiều và chạm nàng, đến lúc đó chính mình không tránh được bị phạt, chỉ có thể hào thanh nhắc nhở. Lữ dung nhưng thật ra tưởng tại đây chờ, nhưng này sẽ cũng nhìn đến người qua đường không được hướng chính mình này xem. Nàng một cái đại phu nhân đích sắc không thích hợp ở trên đường cái đứng, tuy rằng gấp không chờ nổi tưởng nhìn nhìn lại gương mặt kia, cũng chỉ có thể trước gật đầu đáp ứng trở về. Đợi lát nữa hồi phủ ngươi cũng ra tới nhìn xem. Phu nhân đừng nóng nội, nàng kia đã là ở kinh thành khẳng định liền chạy không được, thật sự không được phu nhân liền tìm lao ra cho ngươi phái điểm người, chúng ta nhất định có thể tìm được. nha hoàn nói lại làm lữ dung hơi hơi sướng sốt, phản ứng lại đây bật thốt lên nói, không cần nói cho lao ra. Ý thức được chính mình phản ứng quá lớn, lại giải thích, tạo ý tứ là lao ra sự tình phôn đa, các ngươi trước tìm xem, tìm không thấy ta lại đi tìm lao ra. Nhà hoàn cũng không nghĩ nhiều Gật gật đầu đáp ứng rồi. Cũng không biết chính mình bị theo dõi Diệp Thu này sẽ đã tới rồi ra. Vốn tưởng rằng Diệp Văn Thiêm đã trở về, kết quả trong nhà chỉ có Xuân Nhi cùng A Sơn. tiểu thư, người đã trở lại. Nhìn đến Diệp Thu Xuân Nhi phá lệ kích động, vốn dĩ ngồi nàng liền phải đứng lên, kết quả chân cảng còn không có khôi phục thiếu chút nữa ké ngã. Nghe được động tình A Sơn bất chấp cùng Diệp Thu nói chuyện, liền qua đi đem nàng đỡ lấy, lúc này mới tránh cho nàng đưa tới. Nhưng là Xuân Nhi cũng bởi vậy đụng vào A Sơn trên người Hai người đều có chút không được tự nhiên, mặt đều đỏ một ít. Diệp Thu vừa mới chuẩn bị hỏi Diệp Văn Thiêm đi nơi nào, trong lúc vô ý nhìn đến hai người chi gian không tầm thường hơi thở, ý thức được cái gì có chút ngoài ý muốn. Xem ra nàng không ở thời điểm đã xảy ra cái gì, Xuân Nhi trước kêu chiếu cô A Sơn cũng chưa nói không được tự nhiên, hiện tại bị đỡ hạ lại mặt đỏ, có điểm không giống nhau đâu. Nàng cô ý nói, A Sơn, Xuân Nhi chân ngựa nhưng thế nàng bình thường thay đổi dược. Diệp Thu thanh âm làm hai người phục hồi tinh thần lại Xuân Nhi vội tại chỗ chạm hảo, A Sơn xem nàng chạm hảo cũng chạy nhanh đi đến bên cạnh, hai người chi gian lăng là cách chút khoảng cách. Tiểu thư, dựa theo ngươi nói mỗi ngày đều thay đổi, chỉ là còn không thể xuống đất đi đường. A Sơn đúng sự thật trả lời. Diệp Thu nhìn Xuân Nhi, còn rất đau sao. Không thế nào đau, nhưng là sợ xuống đất lại hỏng rồi, cho nên cũng chưa thử qua. Nàng rốt cuộc vẫn là không quá tin tưởng chính mình chân có thể hảo. Liên Tính Diệp Thu đi phía trước nói qua 10 ngày sau có thể thử chậm rãi đi đường, Xuân Nhi cũng không dám nếm thử. Ngày hôm qua nhưng thật ra chuẩn bị thử xem, kết quả, nghĩ đến nàng không cẩn thận tạp đổ A Sơn, hai người còn. Xuân Nhi liền túi đầu, khuôn mặt nhỏ một mảnh đỏ bừng. Diệp Thu tự nhiên nhìn đến nàng phản ứng, hơn nữa một bên A Sơn cũng khó được không được tự nhiên lên, kia từ trước đến nay không xem như khôn khéo trong mắt đều di động các loại cảm xúc, xem Diệp Thu ngoài ý muốn liên tục. Vừa lúc ta đã trở về, Ngày mai bắt đầu khiến cho A Sơn bồi người đi một chút lộ không thói quân hạ Vĩnh viễn khó để khôi phục không được Xuân Nhi nhỏ giọng nói tốt tiểu thư ta ngày mai liền thử xem nói lại bay nhanh nhìn A Sơn liếc mắt một cái diệp thu cuối cùng nhớ tới phía trước muốn hỏi nói nhìn mắt phòng cha ta còn chưa trở về sao Diệp Thu tử tìm hai người bắt đầu liền chưa từng có cố tình giấu dếm bọn họ thân phận bao gồm Diệp Văn Thiêm cao Trung cùng hiện giờ đi trong cung nhậm trước Xuân Nhi cùng A Sơn đều biết tuy rằng ngoài ý muốn lại khiếp sợ Lại cực nghe lời cũng không nói lung tung. Nhìn ra được Diệp Thu không thế nào thích cao điệu, liền cũng làm bộ cái gì đều biết. Không phải, lão ra ngày hôm qua bắt đầu liền không đi trong cung, hôm nay vốn dĩ ở nhà, nhưng lại A Hồng lại đây, láo ra liền bồi hắn đi ra ngoài. Ân Hồng, lúc này hắn còn dám ra tới. Diệp Thu nghe vậy lại nói, có biết đi đâu sao. Cái này Xuân Nhi chân chờ. Diệp Thu vốn tưởng rằng nàng không biết, kết quả xem đối phương muốn nói lại thôi bộ dáng, liền biết nàng hẳn là nghe được một ít. Đó là nhìn về phía A Sơn A Sơn, ngươi tới nói đi A Sơn chầm mặc hạ, mở miệng nói Chỉ nghe được nói là đi hoa mãn lâu Hắn nhưng thật ra thành thật Cũng chưa bao giờ nghĩ tới dấu dếm Diệp Thu vừa hỏi liền nói Xuân Nhi túi đầu một bên oán trách hắn sẽ không nói Loại sự tình này như thế nào có thể như vậy Liền nói cho Tiểu Thư Diệp Thu tự nhiên không biết nàng tính toán Nỗ lực phân tích hạ Mới xác định này hoa mãn lâu hẳn là không phải một cái hảo địa phương Tiểu Thư Là A Hồng nói muốn đi chơi chơi, lão ra vốn là đang xem thư, hơn nữa. Bọn họ không nhất định đi. Nơi đó, Xuân Nhi bổ sung một câu. Diệp Thu nhìn đến nàng khẩn trương bộ ráng, Trấn An nói, ta biết, cha ta luôn luôn sẽ không sẵn bậy, liền tính đi cũng không sao. Khai sáng nói hiển nhiên ý kiến làm Xuân Nhi cùng A Sơn đều sử sốt, không nghĩ tới nàng thế nhưng không tức giận. Vừa lúc, ta lên đường mấy ngày lộ có điểm mệt mỏi, về trước phòng nghỉ ngơi hạng. Đợi lát nữa người đã trở lại A Sơn ngươi nhớ do gõ hạ ta môn. Diệp Thu dứt lời trở về phòng nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi thật là vào không gian. Nàng đem những cái đó dương gỗ không quá vững chắc cấp sửa sang lại hạ, nếu không có ngoài ý muốn, đêm nay liền phải đưa cho ân tắc. Đồ vật cho nàng cũng hảo, đặt ở không gian chiếm địa phương. Nàng không ở không gian thời điểm đại hoàng đi lên dâm bài hạ, có cái dương thiếu chút nữa liền sụp nếu không phải sợ tán nơi nơi đều là, nàng cũng sẽ không lại qua đây sửa sang lại. Vài thiên không có làm dược viết thoại bản, thừa có thời gian Diệp Thu bận rộn một hồi. Đại khái qua hơn một canh giờ, cửa phòng gõ vang chuyển đến A Sơn thanh âm, tiểu thương, lao ra đã trở lại. chương 310 thương lượng hạ, Diệp Thu nghe được thanh âm đó là rơi xuống bút đi ra không gian. Còn không có ra khỏi phòng liền cảm giác được trong viện hai người hơi thở. Nàng mở cửa đi ra ngoài khi, Diệp Văn Thiêm nhìn đến nàng vẻ mặt cao hứng đi tới, A Thu đã trở lại. Ân, vừa trở về không bao lâu. Nghe nói cha cùng A Hồng đi hoa mã lâu, hảo chơi sao?" Nàng cười nhìn hai người, ngữ khí thập phần bình tĩnh. Chính là dứt lời là lúc, buồn cười Diệp Văn Thiêm có điểm cười không nổi, không dám nhìn nữ nhi ánh mắt. "A Thu, như thế nào biết?" Một bên Xuân Nhi cùng A Sơn vội cúi đầu, làm bộ chính mình không tồn tại. Diệp Văn Thiêm lòng tràn đầy thẹn ý, trên mặt càng là hổ thẹn khó làm. Lại nghe một bên truyền đến thanh thúy thanh âm, đương nhiên hảo chơi, bên trong có rất nhiều xinh đẹp tỉ tỉ, chỉ là Diệp tiên sinh quá nhường trán. Liền mang ta đi và uống lên trà, sau đó liền đã trở lại. a hồng ngữ khí nghe tới chưa đã thèm, như là còn muốn đi giống nhau. Diệp Văn Thiêm nghe được càng là mặt già cứng đở, lần này trực tiếp không dám nhìn nữ nhi. Lại nghe Diệp Thu mở miệng, kia lần sau qua đi thuận tiện mang lên ta đi, ta lớn như vậy còn chưa có đi quá loại địa phương kia, chắc là thực hảo ngoạn. Diệp Văn Thiêm nghe được sắc mặt đại biến, bất chấp sợ hãi vẻ mặt khẩn trương, này như thế nào xử, cha biết sai rồi, cha bảo đảm không đi, a thu ngươi đừng dọa cha. Nghe được Diệp Thu nhịn không được câu môi cười nhạc, ta chính là nói nói, cha ngươi khẩn trương cái gì. Nhưng thật ra A Hồng ở một bên ánh mắt tỏa sáng, không chịu thua tiếp một câu, kia lần sau Diệp tỷ tỷ bồi ta đi thôi. Diệp Văn Thiêm còn không có mở miệng, liền nghe được nữ nhi gật đầu đáp ứng thanh âm, đương nhiên có thể. Tiểu gia hỏa phản phất đã quên phía trước không mau, liền cùng lúc trước mới đến Diệp ra giống nhau, trang giống mô giống dạng. Diệp Thu cũng không chọc phá hắn, ngược lại cùng ngày thường giống nhau mời hắn lưu lại ăn cơm ta mới không ở này ăn cơm, A Sơn nấu cơm khó ăn đã chết, ta phải về cùng Trong nhà ăn, A Hồng nhăn khuôn mặt nhỏ, tựa hồ kia đồ ăn thật sự nhiều khó ăn giống nhau, không chút nào che giấu chính mình ghét bỏ. Nghe được A Sơn vẻ mặt xấu hổ, hắn sắc thật không quá sẽ nấu cơm, nhưng là Xuân Nhi chân cảng không có phương tiện, hắn không làm nàng động thủ hỗ trợ. kia buổi tối ta tới làm đi. Xuân Nhi thấy thế mở miệng. A Hồng vừa định gật đầu, trật lại nhìn về phía nàng chân, vẫn là tính. A Sơn nói chân của ngươi nếu là hỏng rồi liền lại cùng trước kia giống nhau, ta còn là trở về đi. Diệp Thu thấy hắn tưởng lưu lại, lại vẻ mặt bắt bẻ bộ dáng, thuận thế nói, vậy gọi người đưa tới đi. Ta đây liền lưu lại ăn một đồn đi. Hắn nói tiếp còn rất nhanh. Diệp Thu cười cười, hồ A Sơn đi ngoại môn tiểu lầu đi điểm, đi thời điểm còn làm hắn mang lên giỏ che cùng mâm, tỉnh lại đưa trở về. Diệp Văn Thiêm này sẽ có điểm ngượng ngùng đối mặt nữ nhi, lặng lẽ về phòng thay quần áo đi. Tuy rằng mang theo hoàng thượng đi hoa mãn lâu cái gì cũng chưa làm, nhưng là này trên quần áo quá thơm, hắn có điểm không quá thói quen, chỉ có thể trước đổi một kiện. A Hồng thấy Diệp Văn Thiêm đi vào, liên bắt đầu cùng Diệp Thu hắn giận. Đơn giản là hắn mỗi lần tưởng đi theo Diệp Văn Thiêm đi chơi, kết quả cái gì đều chơi không vui. Cuối cùng nói một đống, đột nhiên đề tài vừa chuyển, hơi xấu hổ giống nhau nói, chính là Lần trước quái thú, ta còn có thể lại muốn một cái sao? A Hồng là một cái thực sẽ xem nhan sắc người. Hắn thấy nhiều trong cung người định nọt, cũng thấy nhiều nha hoàng thái dám đối nàng cẩn thận cùng sợ hãi, khó được nhìn đến ngu mội Diệp Văn Thiêm còn có không giống nhau Diệp Thu, cũng là theo bản năng tới gần. Không hợp ý nhau vì cái gì, chính là cảm giác được như vậy sẽ làm Nhật Tử có chút bất đồng. Lần trước mở ra thân phận sau, A Hồng cho rằng nàng đối thái độ của hắn sẽ thay đổi, liền cùng những cái đó cung nhân giống nhau thật cẩn thận, kết quả cũng không có. Cái này làm cho hắn rất là cao hứng. Hắn khó được ra cung nhất không muốn chính là mỗi người đều thật cẩn thận đối đãi hắn. Nhưng là Diệp Thu bất đồng, mặc dù đã biết thân phận của hắn, nàng còn to gan như vậy. Có đôi khi hắn sẽ thực tức giận, nhưng là phần lớn thời điểm cảm thấy khá tốt. Hơn nữa hắn cũng sở soạn Diệp Thu tính tình, biết nàng giống nhau sẽ không phát hỏa, đặc biệt là cùng Diệp tiên sinh có quan hệ sự, thập phần dung túng. Đồng thời, chỉ cần thái độ hảo, nàng liền rất nghề tình, ở này đó tiền đế hạ, nếu là yếu thế, nàng liền càng phối hợp. Nay đây hắn nhìn chằm Diệp Thu. Tuy rằng cảm thấy có điểm mất mặt, thật là đáng thương vô cùng nhìn lại. Diệp Tiên Sinh nói, nàng thích tương đối nhỏ yếu người. Chính mình như vậy hẳn là xem như nhỏ yếu. A Hồng không biết chính là, hắn vốn dĩ liền lớn lên tuấn thiếu, này sẽ ánh mắt mang quang, đôi mắt cắn câu, kia thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm xem ra bộ dáng rất là khả nhân. Diệp Thu nhìn kia nhìn không quá thông minh bộ dáng, mặc danh cảm thấy đáng yêu. Phản ứng lại đây khi, tay đã xoa thượng mềm mại lông tóc, tuy rằng so đại hoàng cùng rõ mạnh kém đến xa. Nhưng là cũng không tồi. A Hồng lại bị này một sở cấp sở ngây ngẩn cả người. Hắn đã quên phản ứng, ngốc ngốc nhìn Diệp Thu, toàn thân cứng đờ không dám nhúc nhích, nửa ngày mới phản ứng lại đây, thật là nháy mắt thằng bao, ngươi, ngươi dám sở châm đầu. Kiêu ngự khí tựa hồ khó có thể tin, mắt Đào Hoa cũng bị trợn tròn, nhìn chằm chằm Diệp Thu, ánh mắt lóe lại lóe. Diệp Thu cũng nhìn nàng, không thể sao? Đương nhiên không thể, châm đầu ai đều không thể sở. Giờ đây đã sở soạn làm sao bây giờ? Diệp Thu hỏi lại, ánh mắt kia không có bất luận cái gì ấy nấy, ngược lại còn có một ít ý cười. A hồng nơi nào nhìn không ra, bị nàng mang cười con ngươi nhìn, trên mặt nháy mắt liền cảm thấy nóng rắt lên. Ngươi! Ngươi! Ngươi lưu manh! Diệp Thu còn tưởng rằng hắn có thể nói ra cái gì, kết quả nghẹn nửa ngày liền nói cái này từ. Vừa định mở miệng, chợt liền nhớ tới nàng phía trước nói ơn tắc. Trách không được hắn luôn chiếm chính mình tiện nghi, nguyên lai khi dễ người tốt như vậy chơi. Bất quá! Liền tính khi dễ người, cũng là nàng diệp thu khi dễ người khác mới là. Vì thế nàng hướng về phía A Hồng vây tay, chúng ta đánh cái thương lượng được không? A Hồng cảnh giác nhìn nàng, cái gì? Chỉ cần ngươi làm ta sờ một chút, ta liền cho ngươi họa một trường tiểu quái thú, sờ mười hạ nhiều đưa một trường, hơn nữa mãn 14 hậu mặt toàn bộ miễn phí, như thế nào? Cho hắn họa sẽ động tiểu quái thú, 14 hậu đều miễn phí. Đơn thuần A Hồng nhanh trong tính nổi lên chướng tổng cảm giác như vậy rất có lợi. Chỉ là hắn chưa từng có bị người sờ qua đầu, tổng cảm giác bị trở thành tiểu hài tử, hắn mới không phải hài tử, hắn là đại hạ hoàng đế. A hồng rẽ rùa nửa ngày, cuối cùng ủ rút cụp đuôi từ bỏ. Như là làm cực đại quyết tâm, hắn cắn răng nói, hảo, ta đáp ứng người, nhưng là ngươi không thể để cho người khác biết. Diệp Thu cũng gật đầu, đây là chúng ta bí mật. Cũng là hắn thò lại gần, có điểm không được tự nhiên đi đến Diệp Thu trước mặt, đỏ mặt nói, trước, trước người hạ. Thoáng nhìn kia ứng đỏ khuôn mặt nhỏ. Diệp Thu khó được có loại khi dễ người cảm giác Vì thế không khách khí xoa nhẹ lên Á Hồng méo tiểu nắm tay Không dám hẹ răng, quai hàm đều cổ lên Mười hạ xong rồi sau không quên đỏ mặt thuốc dục Diệp Thu chạy nhanh họa hắn tưởng hôm nay xem đâu Đúng rồi, lần trước người đều xem qua chương 311 tác hợp Á Hồng Ngân một tiếng Lại không muốn nhiều lời Thấy Diệp Thu bắt đầu vẽ về sau Mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra Lần trước cho hắn họa buồn hắn mang về sau Cô y chân quý phóng Nhưng là quá hảo chơi, cho nên thường xuyên thất thần bị cung nhân phát hiện, sau đó không biết là ai thế nhưng nói cho Vương Thúc. Hắn kia họa buồn vông tay không có mấy ngày, đã bị thu đi rồi. Thu đi liền thôi, hắn sợ Vương Thúc nhìn đến mặt trên họa cái gì, vẫn luôn thấp thỏm bất an vài thiên. Cuối cùng Vương Thúc xảy ra chuyện không thể ra tới, hắn còn nhẹ nhàng thở ra. Mọi người đều nói Vương Thúc lần này cần bị đuổi đi, nhưng Á Hồng không tin. Trước kia không phải không có phát sinh loại sự tình này. Thường xuyên có sổ con nói Vương Thúc làm không ít chuyện xấu, nhưng cuối cùng Vương Thúc tổng có thể giải quyết. Khi đó hắn đối Vương Thúc là sợ hãi, nương cũng nói làm hắn hảo hảo phong bị. Nhưng sau lại hắn phát hiện Vương Thúc cũng không có như vậy hư, hắn sẽ kiên nhẫn dạy hắn một ít đồ vật, rất thú vị đồ vật, còn có một ít là trong cung phu tử cũng không biết. Bọn họ nói Vương Thúc cố ý, muốn cho hắn học những cái đó lung tung rối loạn, nhưng A Hồng biết không phải như vậy. Hắn ngược lại rất bội phục Vương Thúc, cái gì cũng biết, lại như vậy lợi hại. Mọi người đều như vậy sợ hắn. Hắn không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nỗ lực đương một cái hảo hoàng thượng, nhưng này không ảnh hưởng hắn bội phục Vương Thúc. Lúc này đây Vương Thúc không thể ra tới, mọi người đều hy vọng hắn như vậy bị thu Vương ra tên tuổi, nhưng là A Hồng không nghĩ, hắn cảm thấy chính mình một người còn không thể đối mặt những cái đó đại thần. Những cái đó đại thần luôn miệng nói là vì hắn hảo, nhưng là thường xuyên buộc hắn, nếu không phải Vương Thúc, hắn khẳng định đã sớm biến thành một cái quan dối. Nếu là như thế này, Hắn tình nguyện liền trở thành đại gia trong miệng vương thúc con dối. A Hồng tin tưởng vững chắc vương thúc là tốt. Diệp Thu bận rộn vây tranh cũng không chú ý tiểu gia hỏa thất thần. Chờ nàng họa xong lại là mấy cái canh giờ qua đi. A Mục đã thu hồi tới rượu và thức ăn, trong nhà làm cơm cùng tế cháo. Tới đón A Hồng người đã ở cửa chờ, nhưng là tiểu gia hỏa vẫn là ăn không ít mới rời đi. Đi thời điểm hắn cầm Diệp Thu cấp họa buồn đương bảo bối dường như nhét vào quần áo. Cùng lần trước giống nhau vào xe ngựa hắn trộm nhìn lên Sau đó mắt đào hoa đều sáng lên, lần này cùng lần trước cũng không giống nhau, hắn lật xem một hồi, cảm thấy lần này so lần trước còn thú vị. Nghĩ thầm, nếu là chính mình có thể cùng họa bên trong như vậy lợi hại thì tốt rồi. Chính là lại lợi hại hắn cũng không dám đánh vương thúc nha, nơi này hắn giống như vẫn luôn ở đánh vương thúc. Trong lòng như vậy nghĩ, A Hồng trên mặt lại mang này hưng phấn tươi cười, nghe được phát ra thanh sau vội vàng lại che miệng, cười trống lên. Nhìn quanh buổi tối đi tìm ân tắc. Kết quả đối phương không ở trong phủ phòng cũng không có. Nàng ở Tây Thương viện đợi một hồi lâu, cuối cùng là nghe được ngoài tưởng có động tĩnh chuyển đến. Xoay người nhìn lại, một mặt thân ảnh từ tường vây ngoại xoay người mà đến, tựa nhìn đến Diệp Thu, nam nhân kia lênh chậm mặt mày chợt như ấm xuất hiện ra, rơi xuống khi thuận tay ôm lấy Diệp Thu eo. Diệp Thu bị hắn ôm cái đầy cõi lòng, bắt lấy hắn trước ngực quần áo, bình tâm tĩnh khi nói, có chính sự. Thấy nàng nói nghiêm túc, hắn tắc lúc này mới không tha buông ra, vào nhà nói. Hai người một trước một sau đi vào, Diệp Thu còn bị hắn bắt được tay. Cửa phòng đóng lại, trong phòng đèn cũng thắp sáng, Diệp Thu còn không có mở miệng, liền rắc thân thể một nhẹ, ngay sau đó một cái bay lên không, nàng phản ứng lại đây khi, người đã ngồi ở ân tắc trên người. Hắn lười biếng rửa vào trên bàn, một bàn tay chống cằm, một bàn tay ôm lấy Diệp Thu eo, thanh âm trầm thấp dễ nghe, nguyên chỉ sau khi trở về nói cho ta, là sư phó của người bang nội. Diệp Thu ngồi ở trên người hắn một chút cũng không được tự nhiên. Cái này làm cho nàng có loại bị đương tiểu hài tử ôm ở trên đùi cảm giác. Ân tác mở miệng, nàng thuận thế nói, đúng vậy, ta tới chính là hỏi ngươi vài thứ kia xử lý như thế nào, sư phó của ta đã đưa tới kinh thành, ta từng nói cho Nguyên Trì trước tiên tìm hảo địa phương, hắn trực tiếp vận chuyển qua đi, loại đồ vật này vẫn là đương trường tiêu hủy hảo. Ân tác gật đầu, có điểm đạo lý. Chỉ là hắn bộ dáng này tổng cảm giác có điểm không đàng hoàng. Diệp Thu quay đầu nhìn chầm chầm hắn hỏi câu, Nguyên đâu Liên nhận thấy được trên eo tay căng thẳng, ngươi muốn tìm hắn. Diệp thu gật đầu, ngươi hiện tại ra không được, loại sự tình này vẫn là ta trực tiếp nói với hắn tương đối hảo, sớm một chút giải quyết sớm yên tâm, ta cũng. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị ân tắc bẻ quá mặt tới, đột nhiên không kịp giữ phòng lại bị trộm hôn hạ. Diệp thu che miệng thân mình sau này dựa, chứng mắt hắn, ngươi lại tới. Trai đơn gái trước đêm khuya gặp mặt, ngươi cảm thấy ta sẽ làm ngươi đi. Diệp thu nói, nói giống như chúng ta không phải giống nhau. Cho nên càng không thể cho ngươi đi, chỉ có nam nhân mới hiểu đến nam nhân suy nghĩ cái gì. Hắn làm bộ lại muốn lại đây, Diệp Thu chạy nhanh đẩy hắn ra. Lúc này đây nàng hạ tàn nhẫn tay, đứng dậy khi thuận thế ở hắn trên đùi ninh một phen, rõ ràng nghe được kêu rên thanh khi, chọn môi nói, ngươi nói rất đúng, trai đơn gái trước đêm khuya gặp mặt sắc thật không tốt, phóng đổ vật địa phương ngày mai làm người cho ta biết, bằng không sư phó của ta mang đi ta cũng mặc kệ. Dứt lời nàng trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài mơ hồ cảm giác được nam nhân không hoán lại đây đau kính, còn có kia nhìn chăm chú ánh mắt, Diệp Thu cười từ trên tường phiên đi ra ngoài. Ngày kế sáng sớm Diệp Thu liền cảm giác có điểm không thích hợp. Trong nhà quá mức náo nhiệt, còn có một cái không nên xuất hiện ở chỗ này thanh âm. Nàng chạy nhanh thay đổi quần áo từ không gian ra tới, mở cửa thời khắc đó chính nhìn đến ngồi ở trong viện người nào đó, bật thốt lên nói, "Ngươi như thế nào ra tới?" Nam sinh mặc phát dự quan, sân một khuôn mặt thanh tuyển trung mang theo quý khí, xem nhiều ân tắc tùy ý trang phấn. Không ngờ hắn thay thiên sắc trường bảo, thế nhưng cũng có vài phần ngọc diện thư sinh cảm giác. Ngày xưa nhìn còn tính Tuấn Tiếu Diệp Văn Thiêm đứng ở hắn trước mặt ngạnh sinh sinh cấp hạ thấp vài cái cấp bậc. Diệp Thu Thầm nghĩ không hổ là kinh thành đệ nhất tuấn, một bên cưỡng bách chính mình không đi nhiều xem. Ân Tác tự cũng nhìn đến nàng cố tình tránh đi ánh mắt, túi đầu đánh ra chính mình liếc mắt một cái, tựa minh bạch cái gì, mặt mày sinh cười, ta vì sao không thể ra tới? Diệp Thu Thầm nghĩ này còn dùng hỏi sao? Diệp Văn Thiêm ở một bên giải thích, a thu Vương phủ đã bỏ lệnh cấm, nghe nói chỉ là có người ác ý hãm hại vương ra, hoàng thượng đã hạ lệnh trên người, cho nên vương công tử mới có thể ra tới, hắn rất lo lắng người, có thể ra tới đó là tới xem ngươi nay hiển nhiên không giống như là Diệp Văn Thiêm nói chuyện thói quen, đặc biệt là cuối cùng một câu như là cố tình hơn nữa đi. Đối thượng nữ nhi ánh mắt, Diệp Văn Thiêm không chút nào che giấu chính mình ý tứ. Diệp Thu hầu Nghi nhìn hai người, càng thêm cảm thấy hắn cha là cố ý ở tác hợp nàng cùng ân tắc. Rõ ràng nói qua nhiều lần không hy vọng nàng gả quá xa thậm chí rất ít chủ động đề cập này đó Diệp văn thiêm thế nhưng coi trọng ân tắc, chẳng lẽ thật là đối phương mị lực quá lớn. Trong lòng xẹt qua này đó ý tưởng, Diệp thu nhàn nhà từ một tiếng, một mặt nhìn ân tắc, ánh mắt dò hỏi hắn. Ân tắc lại cùng cố ý giả ngu giống nhau. Phong trong vương phủ ăn ngon uống tốt không cần, lang lạ ở Diệp ra đãi một buổi sáng, mai cho đến đi thời điểm mới cho Diệp thu một cái tờ giấy, lại nói câu, ngươi nhận thức tống phủ ngươi. Chương 312. 10. Cái gì Tống Phủ? Diệp Thu lại đây nơi này đắc tội người nhưng thật ra không ít, nhận thức thật đúng là không có. Có lẽ là nhìn đến Diệp Thu trong mắt nghi hoặc, ân tắc nói, gần nhất có người ở tìm người, đối phương là Tống Phủ, ta làm người hỏi qua, Tống Gia lão ra cùng ngươi là một chỗ, tìm người chính là hắn phu nhân Lữ Thị, tựa đối hạ nhân nói các ngươi là thân thích. Đang xuân huyện tới Tống Gia. Lữ Thị. Thân thích. Diệp Thu cơ hồ nháy mắt nghĩ đến cái gì? Mắt hạnh hiện lên một tiêu cảm xúc, nàng chợt nhìn mắt một bên không hề phát hiện Diệp Văn Thiêm, lôi kéo ân tắc đi tới cửa, chuyện này giúp ta bảo mật, đặc biệt là đừng làm cho cha ta biết. Ân tắc túi đầu xem nàng, ngươi biết là ai. Hắn không có cố ý điều tra, nếu là muốn biết cũng là sẽ biết, nhưng sợ Diệp Thu ngại hắn nhiều chuyện. Với lúc đối phương cũng không giống như là có ác ý, liền không có quá độ dò hỏi. Lúc này nhìn đến Diệp Thu biểu tình, nhưng thật ra có chút tò mò. Diệp Thu ninh mi cũng không biết nói như thế nào. Tổng không thể nói là kia lữ thị hẳn là nàng này thân thể mẹ ruột, mà kia họ tống chính là cho nàng tra đội non xanh. Nàng nhưng thật ra không thế nào để ý, liền sợ diệp văn thiêm nghe được. Liền có lệ nói, không phải rất quan trọng người. Ân tác nhìn nàng vài mắt, cuối cùng gật đầu, tống phủ tuy là hoàng thương, nhưng nổi danh không có quyền, nếu khi dễ ngươi, ngươi muốn đánh liền đánh trở về, ta cho ngươi chống lưng. Đây là trắng trận táo bảo ý bảo nàng chọn sự. Vẫn là nói chính mình ái động thủ thấn tượng đã khắc sâu như vậy một có việc liền cảm thấy nàng tưởng đánh người. Diệp Thu nói không nên lời cái gì ý tưởng, nhưng là ân tắc nói như vậy vẫn là làm nàng ngoài ý muốn. Hắn mới ra loại sự tình này, theo lý thuyết hẳn là điệu thấp mới là, lại không sợ chính mình cho hắn trọc phiền thoái. Đưa ân tắc rời đi sau, Diệp Thu liền đóng lại đại môn, nghĩ chuyện này rốt cuộc là gạt Diệp Văn Thiêm, vẫn là nói cho hắn. Nói thật, cha con hai cái gì đều liêu quá, duy nhất không có liêu quá lựa dung. Cái kia ở Diệp Văn Thiêm trong lòng có điểm ấn tượng vẫn là hắn duy nhất hải tử mẹ ruột nữ nhân. Nghe nói cổ đại nam nhân đều thực chấp nhất, nếu là biết nên sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi. Cùng ngày Diệp Thu đều nghĩ đến việc này, cuối cùng quyết định, nếu là không chạm mặt liền tận lực làm bộ không biết có người này liền tính. Trong cung tiểu hoàng đế số học đã kết thúc, Diệp Văn Thiêm chính mình tỏ vẻ không nghĩ lưu tại kinh thành, vừa lúc gân tắc cũng ra tới, Diệp Thu có điểm hối hận ban ngày không có cùng ân tắc nói làm hắn cha trực tiếp rời đi sự, bởi vậy, nàng liền có thể dịu ra Nghĩ buổi tối cũng phải đi tặng đồ, nếu là có rảnh liền đi một chuyến. Chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Hoàng hôn tả Hữu Diệp gia đại môn bị người gó vàng, cửa đứng 30 tả hữu nữ nhân, xuyên một mạc, thái độ cung kính. Cửa mở sau đó là đánh giá Diệp Thu liếc mắt một cái, tầm mắt ở Diệp Thu trên mặt dừng lại một hồi lâu, trong mắt còn có một kia ngoài ý mớn, thẳng đến trong phòng chuyển đến Diệp Văn Thiêm dò hỏi, phụ nhân mới lấy lại tinh thần hỏi câu, chính là Diệp cô Nương Tìm người khác phía trước không phải hẳn là tự báo họ danh, người lại là ai? Người nọ đảo cũng không khí, cười ha hả nói, nô tỷ chính là tống phủ hạ nhân, cũng là đại phu nhân bên người ma ma họ triệu, lần này chuyên môn lại đây nhìn xem cô nương, tưởng thỉnh cô nương ngày mai đi tống phủ một chuyến, phu nhân cùng lao ra muốn gặp ngươi nô tỷ cáo lui trước. Nàng tự hồ liệu định Diệp Thu sẽ đi giống nhau, rứt lời lúc sau đó là không người lui ra. Diệp Thu đứng ở cửa nhìn đối phương như vậy phản hồi, giữa mày không vui rất là rõ ràng, Phía trước còn nói tránh, kết quả liền tìm tới rồi trong nhà tới sao. Cũng không biết đối phương đánh cái gì chủ ý, thế nhưng không phải Lữ Dung thấy nàng, mà là tống gia vị kia một khối chẳng lẽ đối phương liền không chê cách đứng. Không hiểu được những người này đều ôm cái gì tâm tư, Diệp thu tưởng xuất thần, thẳng đến phía sau truyền đến nói chuyện thanh, nàng mới đột nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện Diệp Văn Thiêm không biết khi nào đứng ở phía sau, còn tò mò hỏi câu. Cha kêu ngựa như thế nào đều không ra tiếng, vừa mới là ai nha. Cái gì phù người? Hắn nghiễm nhiên nghe được một chút, chỉ là không có nghe rõ. Diệp Thu nhàn nhạt nói, "Cha nghe lầm, là ta chỉ một cái người bệnh lại đây nói lời cảm tạ, làm ta ngày mai đi tái khám." Diệp Văn Thiêm biết nàng có cho người ta xem bệnh, nhưng thật ra không cảm thấy lời này có vấn đề, cũng không hỏi nhiều. Rồi sau đó đóng đại môn, cha con hai vào nhà. Cơm chiều ăn xong, Diệp Thu nhớ tới một chuyện, hỏi Diệp Văn Thiêm, "Về làm quan cha trong lòng là nghĩ như thế nào?" "A Thu như thế nào hỏi cái này?" Chính là tưởng về nhà Diệp thu gật gật đầu là có điểm Nơi này người đáng ghét quá nhiều Nghe được nữ nhi nói Diệp văn thiêm cười Này nơi nào đều có người đáng ghét Bất quá nói lên trở về Cha cũng tưởng trở về Nhưng là trong cung không có tin tức Cha không biết có thể hay không đi Nếu là có thể Tự nhiên là về nhà tốt nhất Đối diệp văn thiêm tới nói Này kỳ thi mùa xuân khảo thí không sai biệt lắm Khiến cho hắn trong lòng viên mãn Bắt đầu đối làm quan còn có chút ảo tưởng Nhưng là đi vào nơi này về sau phát giác kinh thành nhân tâm hiểm ác, cảm thấy quá mức áp lực cùng thần trương. Đặc biệt là gần vua như gần cọp nhật tử làm hắn ấn tượng khắc sâu, nữ nhi lại là cái tùy ý tính tình. Hắn bắt đầu nghĩ làm quan bảo hộ nữ nhi, nhưng hôm nay cảm thấy, này làm quan ngược lại bảo hộ không đến nữ nhi, thậm chí còn sẽ làm nữ nhi đi theo chính mình một khối chịu khổ. Ngược lại là trước đây ở đằng xuân huyện nhật tử đơn giản hạnh phúc. Hắn duy nhất tiếp nuối đã đền mù trước mắt chỉ nghĩ đi theo nữ nhi một khối hảo hảo sinh hoạt. Khắc cũng không dám suy nghĩ. Cha thật sự không muốn làm quan. Không nghĩ. Diệp Văn Thiêm một bên lắc đầu một bên nói, cha cảm giác chính mình làm không tốt, vẫn là tính. Nhưng lại như thế nào nghe đều có điểm không quá xác định cảm giác. Diệp Thu gật gật đầu Thu hồi tầm mắt. Buổi tối chờ Diệp Văn Thiêm ngủ sau, nàng liền chuồn ra ra, đi ân tắc cho nàng địa chỉ. Địa phương ở trong thành, nhưng là có điểm thiên, càng đi này bốn phía càng thêm an tĩnh. Diệp Thu không có làm tiểu hoàng gia tới, sợ quá thấy được. Thuần dựa hai cái đuổi ở lên đường. Đến địa phương mới phát hiện nơi này có khác động tiên. Núi sâu bên trong thế nhưng có một cái cửa động, chật vừa thấy đen tuyển rất là khủng bố, nhập khẩu còn có người đi đường thanh âm. Diệp thu khởi điểm không xác định, thẳng đến nhìn đến kia ra tới người ăn mặc liền cùng nguyên trì giống nhau ý, ý phục dạ hành khi liền biết hẳn là không sai. Nàng không nghĩ tới nơi này là sát thủ doanh. Liên như vậy nói cho nàng cũng không sợ sẽ ra chuyện. Diệp thu vừa nghĩ một bên đem những người này mê đảo, đi vào Bằng không nàng tay không đi vào trống rông biến ra đồ vật cũng quá chọc người hỏng rồi. Cửa động bên trong lại là có khác động tiên. Bên ngoài nhìn đen nhánh một mảnh, bên trong lại có không ít cây bước, đồng thời còn có vô số tuần tra sát thủ, thoạt nhìn nghiêm ngặt mà lại nguy hiểm. Này nên không phải cô ý muốn thử xem nàng sư phó thân thủ đi. Tìm được một phòng, nhìn môn rất rắn chắc, liền đem những cái đó cái dương cấp thả đi vào. Ra tới khi Diệp Thu xem không ai phát hiện, suy tư như thế nào khiến cho người chú ý, vì thế lộng cái cơ con nhỏ. Chính mình sau khi rời khỏi đây làm Tiểu Hoàng qua đi thao tác. Không bao lâu trong động bùn bùn một trận vang, mang theo vô số người cảnh giác kêu to, Diệp Thu chờ đến Tiểu Hoàng ra tới, thừa cơ liền trốn đi. chương 313 ngự thú người. Diệp Thu không biết chính là nàng chơi vui vẻ lại bị sát thủ doanh người cấp khẩn trương học rồi. Ở không hề hay biết dưới tình huống bị người ngoài xâm nhập, thậm chí còn trắng trận táo bạo thả pháo. Chờ bọn họ nghe tiếng lại đây mới phát hiện cửa động ngã xuống đồng bạn, đơn giản chỉ là chúng mê dược. Tin tức chuyển tới nguyên chỉ kia thời điểm hắn đang ở trong phòng ngủ gà ngủ gật. Khoảng thời gian trước vẫn luôn lên đường, lại đây sau lại giúp đỡ ân tắc làm việc, hắn cơ hộ không có như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi. Nghe nói diệp thu sư phó hôm nay muốn lại đây, liền sớm tiến đến chờ đợi. Địa chỉ là hán tuyển, những cái đó vũ khí muốn dung rất thế tất yêu cầu một cái đại bếp lò, ở bên ngoài quá mức thấy được, vừa lúc bọn họ tổ chức bên trong có, liền quyết định tại đây. Dù sao sát thủ tổ đều là vương gia. Mà Diệp Thu Sư Phó đã chạm qua vu hãm vương ra vũ khí không sai biệt lắm cũng theo chân bọn họ là người trên một chiếc thuyền, cũng liền không có cái gì hảo kiên kỵ. Chỉ là hắn vẫn luôn muốn trông thấy Diệp Thu Sư Phó, nhìn xem vị này có thể ở những người đó mí mắt phía dưới tảng trụ vũ khí còn cấp đưa tới kinh thành người là người phương nào. Cô ý còn là người thủ, liền vì thấy thượng một mặt. Kết quả vẫn là hắn xem thường đối phương. Cùng lớp kêu hắn khi, Nguyên chỉ bay nhanh đi cửa động, kiểm tra sau nhẹ nhàng thở ra đồng thời rồi lại tâm tình phức tạp. Những người này hôn mê bộ dáng cùng lần trước ở bãi Tha Ma Diệp Thu dùng để mê choáng quan binh hương vị không sai biết lắm, có thể thấy được người tới chính là Diệp Thu Sư Phó. Nghe nói đối phương chẳng những đi vào, còn trắng trận táo bạo thả pháo, đó là biết đây là ở cảnh cáo hắn. Nguyên chỉ để ý không phải cảnh cáo mà là vũ khí. Hỏi đồng bạn đều nói không thấy được đồ vật. Hắn cảm thấy khả năng không lớn, liền khắp nơi tìm kiếm, kết quả ở bọn họ tổ chức tàng bảo các phát hiện kia mười mấy cái dương. Tuy nói tàng bảo các không lộng cái gì cơ quan, nhưng đại khóa phức tạp, cửa sổ đều là dùng song sắt côn vây quanh, người bình thường muốn đi vào khẳng định muốn làm ra động tĩnh. Nhưng mà hắn nhìn đến khi, khóa đã hỏng rồi, đồ vật khi nào bỏ vào đi cũng không biết, nhân ra tới lạng yên không một tiếng động, có oanh oanh liệt liệt. Khó trách vương ra nói Diệp Thu Sư Phó cũng chính là cái kia thần y gì không phải người thường. Này quả thực chính là thế ngoại cao nhân đi. Như vậy xuất quỷ nhập thần, chỉ sợ cùng vương ra so sánh với cũng muốn hơn một chút. Suy tư lúc sau, Nguyên Chỉ chỉ may mắn đối phương là đứng ở bọn họ bên này, nếu là địch nhân, kia bọn họ không hề phần thắng. Bình tĩnh lúc sau Nguyên Chỉ kiểm tra rồi những cái đó dương gỗ, đồ vật đồ vật quả nhiên cùng Diệp Thu nói giống nhau, trôi đao thượng có cái hầm, xem ra Diệp Thu nói đều là lời nói thật. Dựa theo nguyên kế hoạch đem đồ vật vận đến bếp lò, tận mắt nhìn thấy đến vũ khí toàn bộ bỏ vào đi, Nguyên Chỉ làm người nhìn chầm chầm khẩn lúc này mới rời đi. Hắn tới ngựa đi Vương phủ phụ cận. Rồi sau đó xoay người đi vào gõ khai ân tắc phòng, thuyết minh buổi tối sự tình. Không có người phát hiện sao. Nghe nói đối phương tới vô ảnh đi vô tung, ân tắc cũng là ngoài ý muốn. Tuy rằng không thiếu từ Diệp Thu trong miệng nghe được nảng sư phó nói, lại chưa từng gặp qua người này, không nghĩ tới đối phương so với hắn tưởng còn muốn lợi hại. Nếu Nguyên Trì cũng không biết, như vậy hắn chỉ sợ cũng không phải đối phương đối thủ. Nguyên chỉ túi đầu thở dài, phòng chừng hắn cũng là nhìn đến chúng ta không phát hiện, đi thời điểm còn cố ý thả pháo còn rất mất mặt. Có thể không mất mặt sao. Nhân ra đi rồi cũng muốn thông chi một tiếng bọn họ mới biết được. Không biết địa phương đối phương không chừng như thế nào cười nhạo bọn họ. Người nói này đại hạ thật sự có lợi hại như vậy người sao. Ta vừa mới còn đang suy nghĩ, nếu là đối phương là chúng ta địch nhân, chúng ta đây đã có thể xong rồi. Ân tắc không nói, trong thiên hạ việc lạ gì cũng có. Liên nàng đều như vậy. Không giống bình thường, hung chi sư phó của hắn. Nguyên chỉ có chút không quá yên tâm. Khi làm sao bây giờ, chúng ta cũng không điều tra hạ sao. Tổng cảm giác như vậy nguy hiểm người tại bên người, không quá yên tâm. Có gì không yên tâm. Ân tác động tác thanh thản, nếu là hắn muốn làm cái gì, lần này liền không cần thiết như vậy phiền toái mang vài thứ kia tới. Nói cũng là, có chút cao nhân thích gần cư sinh hoạt, chỉ cần không bị người quấy rầy cũng sẽ không tham dự thế tục việc, điều tra liền thôi, nói không chừng còn sẽ khởi đến phản tác dụng, hướng chi. Tính lên cũng là người một nhà không cần quá mức chú ý. Nhưng là cái này người một nhà năng lực quá dò người. Nguyên chỉ biết hắn là nói như vậy trong lòng khẳng định cũng để ý. Hắn cũng có chút hiểu biết hắn tính cách, thói quen khống chế hết thảy hiện giờ xuất hiện không thể khống chế người, khẳng định cũng không có như vậy yên tâm. Nhưng là lại tưởng, người nọ là Diệp Thu Sư Phó, hắn lại si mê với Diệp Thu, nếu là hai người ở một khối, vậy được rồi. Càng thêm cảm thấy phương pháp này được không, Nguyên chỉ hứng thú bừng bừng nói. Ta hiện tại cảm thấy hai ngươi kỳ thật còn rất sướng, bằng không vương ra ngươi lại chủ động chút, sớm ngày bắt lấy Diệp cô nương bởi vậy liền thiên hạ thiên bình. Ân tắc ánh mắt lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn, này còn cần ngươi nói. Nếu không phải sợ làm sợ nàng, hắn lại như thế nào như vậy thật cẩn thận. Nhưng là từ bắt đầu tới gần nàng liền không nghĩ tới nàng sư phó bên này, đối với hắn mà nói, Diệp Thu là nàng ân nhân cứu mạng, nếu nào một ngày nàng muốn hồi hắn này mệnh, cũng không phải không được. Mươn Chỉ cũng biết chính mình đại khái nói sai lời nói, rướn khó nói, "Ta đây đi về trước, bọn họ cũng đều cẩn thận quá sức, ta trở về lại nói nói đi." Tốt xấu là thanh danh hiển hách sát thủ cát, kết quả ra loại chuyện này, bất an vô hạ đại gia khẳng định cần trương. Ân Tắc nhìn cửa phòng một lần nữa đóng lại, phất tay dập tắt trên bàn đèn, rồi sau đó nằm xuống. Hắn trận tròn mắt nhìn đỉnh đầu, có thể rõ ràng nhìn đến mặt trên hoa văn. Kỳ thật từ lần đó sau khi bị thương, mặc dù có nàng ngay lúc đó giưởng hỗ trợ, Sau lại gặp được cường quang này đôi mắt tổng hội có điều không khỏe Liên bởi vì cái này di lưu vấn đề Mới có thể làm hắn vẫn luôn kiên trì sống đến bây giờ Một bên là vì nhớ kỹ những cái đó từng muốn giết người của hắn Một bên nhớ kỹ cái kia duy nhất một cái nói cho hắn phải hào hào sống sót người Hiện giờ đại thù đã báo Này trái tim cũng chỉ có thể chứa được nàng Là đêm, trong viện an tĩnh Nghe được động tình nhân tắt ghé mắt nhìn về phía cửa Hắn có thể cảm giác được cửa tiếng bước chân Nhưng không bao lâu thanh âm kia rồi lại biến mất. Hắn thất vọng thu hồi tầm mắt, thở dài, xem ra vẫn là làm sợ nàng. Nhất chính vương ân tắc bị người vu hãm tư tàng vũ khí một án, triều đình đã hạ phát kết quả, sự thật vì ân tắc bị người vu hãm. Tin tức vừa ra phần lớn người đều là vẻ mặt lo lắng, thất vọng lại một cái diệt trừ kia bạo ngược người cơ hội bỏ lỡ. Mà ở này khẩn trương hơi thở bên trong, biên cảnh lại truyền đến tin giữ, quân địch thừa cơ tới phạm, bọn họ huấn luyện ra một đội mãnh tượng đội ngũ Có người nhắc tới nhiều năm trước nghe nói tiên đoán, ngự thú người nhưng quyền khuynh triều giã cũng sẽ điên đảo triều chính việc. Nghe nói kia địch đội đó là cất giấu như vậy một người, không biết giới tính, đang ở chiếu lệnh vạn thú đối đại hạ tiến công. Tin tức vừa ra, đại hạ lâm vào trong huấn loạn, nhân tâm hoảng sợ rất nhiều, có người thừa cơ phát ra lời đồn nói là đại hạ sắp diệt vong. Nó nghe dục dịch loạn thần thừa cơ hồ làm hồ vì, các ba cánh càng là kinh hoàng thất thố, tựa hồ thật sự muốn rối loạn. chương 314 gặp mặt. Chiều dạ náo động thời khắc, Diệp Văn Thiêm cuối cùng là quyết định mang theo Nữ Nhi đường về. Hắn đem quyết định nói cho Diệp Thu khi, Diệp Thu còn có điểm ngoài ý muốn, nàng cho rằng Diệp Văn Thiêm sẽ chờ một chút, ít nhất chờ đến trong cung hạ mệnh lệnh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền quyết định. Nàng là biết gần nhất đồn đãi, đối này sao có bao nhiêu đại cảm giác. Nay địch quốc vừa động thủ, khẳng định liền sẽ cố ý tản lời đồn, lúc này liền xem các đại thần tác dụng. Đến nỗi kia ngự thú đồn đãi, nàng lần đầu tiên nghe nói. Đảo cũng có vài phần hứng thú. Bất quá lại có hứng thú, vẫn là an toàn làm trọng. Diệp Văn Thiêm nếu là không mở miệng, nàng cũng chuẩn bị đường về. Nếu đánh giặc, nay đằng Xuân huyện cũng không an toàn, nàng không quên Diệp Bạch còn ở nhà chờ nàng. Nay Tiểu Nha Đầu nếu là biết muốn đánh giặc không biết sợ thành cái dạng gì, còn có nàng Tiểu Tân Trang. Trước kia cảm thấy chính mình không thế nào nhớ mong này đó, nhưng sắp trở về, trong lòng ngược lại có điểm tưởng niệm. Đó là viết phong thư tính toán trước gửi trở về. Diệp Thu ra khỏi phòng thời điểm Diệp Văn Thiêm đã thu thập hảo đồ vật, thoạt nhìn thực vội vàng. Nhìn đến Diệp Thu còn đổi tới nhắc nhở nàng đừng quên cùng ân tắc cáo biệt. Tuy rằng cha là làm hắn hỗ trợ do hỏi rời đi công việc, nhưng các ngươi quan hệ bất đồng, cha nghĩ vẫn là nói một tiếng cho thỏa đáng, nhìn xem. Như thế nào cái kết quả? Diệp Thu nghe được ngược lại có chút không rõ. Hắn cha nói phải rời khỏi là bởi vì tìm ân tắc do hỏi. Cái gì gọi là bọn họ quan hệ bất đồng, còn muốn kết quả? Diệp Thu nghe được đầu ngọng, Diệp Văn Thiêm khen ngực nói xong liền đi rồi, vào phòng còn nhắc nhở đừng quên đi. Diệp Thu thật là tính toán đi một chuyến, nhưng không phải hiện tại, Tống Phủ rước định nàng còn chưa có đi. Hiện tại đã mau giữa trưa, nói vậy. Đối phương thực bực bội đi. Nàng thừa nhận nàng là cố ý rong rong dài dài. Coi như làm cố ý khiêu khích đi. Diệp Thu đoán không tồi, Tống Phủ mấy người chẳng những thực bực bội còn thực táo bạo. Triệu ma ma nói đã tới cửa thông chi, nói tốt hôm nay lại đây. Kết quả một buổi sáng liền nhân ảnh đều không có. Lại đi thỉnh không khỏi quá thật mất mặt, đó là nghĩ khả năng có chuyện trí hoãn, kết quả chỉ chớp mắt liền đến giữa trưa. Tông phủ này sẽ còn có mấy cái khách nhân, tới chính là thượng thư gia phu nhân cùng tiểu thư. Chính phu nhân cùng lữ thị giao hảo, ngày thường cũng co đi lại, cho nhau sự tình cũng biết một ít. Mơ hồ biết hôm nay muốn tới một nữ tử, người nọ cùng lữ thị quan hệ phỉ thiện, liền muốn nhìn một chút, vừa lúc nữ nhi gần nhất chân càng khôi phục mang nàng ra tới hít thở không khí. Vừa sáng không chờ người tới, mấy người đó là ở hậu viện chơi lên. Mau đến ăn cơm thời điểm hạ nhân đột nhiên bẩm báo nói là người tới. Lữ thị lúc ấy liền đứng lên, biểu tình thực phức tạp, chậm chạp không có nhúc đích, sau đó làm người đi trước thông chi tống lao ra, lúc này mới hướng tới đại sảnh đi đến. Chính phu nhân thấy thế cùng nữ nhi sử ánh mắt, hai người cũng theo qua đi. Tuy rằng lữ thị có điều dấu dếm, nhưng mẹ con hai người lại biết tình huống. Chỉ sợ kia tới người chính là lữ thị cùng trước kia tướng công sở sinh. Lữ thì tái hôn việc các nàng cũng biết, nhưng dù sao cũng là việc tư rất ít đề cập, mà nay không có tránh đi nàng cũng là xuất phát từ hai người quan hệ. Tống Thành Hạo đi vào kinh thành sau nhận thức không ít quan to quý tộc, hơn nữa thực may mắn cùng Thượng Thư ra đáp Thượng quan hệ. Ai đều biết trịnh Thượng Thư cùng ân tắc quan hệ không tồi, này nhưng không phải nhiều chút bảo đảm. Nhưng Tống Lao ra lén quan hệ lại làm người không quá lý giải. Đầu tiên đại phu nhân đều không phải là trong sạch nhân ra, cũng là mới biết được còn có một nữ. Khiều tống lao ra thế nhưng cũng hào phóng, cũng không để ý, thật sự làm người rất thổn thức. Trên đường đi tới, chính phu nhân còn đang suy nghĩ việc này, cảm giác ở kinh thành, sợ là cực nhỏ có người như vậy tới. Lúc này trong đại sảnh, Diệp Thu tới rồi sau đã bị người mời đến ngồi xuống, cấp đổ trả thượng điểm tâm. Nghe nói đã đi thông chi người, nàng liền thành thành thật thật chờ. Đại khái có 15 phút tả hữu, cửa đi tới một người. Trận thế nhưng thật ra không nhỏ, tiến vào phía sau còn đi theo mấy cái hạ nhân. Diệp Thu nghe được động tĩnh ngẩn đầu nhìn lại, đó là ánh mắt hơi lué, người tới ước chừng 30 tả hưu, dài quá một bộ hảo tướng mạo Nàng đột nhiên có điểm minh bạch vì cái gì Lữ Dung sẽ vứt bỏ Diệp Văn Thiêm cùng người này đi rồi. Dung mạo so sánh với Diệp Văn Thiêm nhưng thật ra cũng không kém, nhưng là hơi thở thiên nhược nhìn lại đơn bạc không có nam nhân khi thế. Tống Thành Hạo hoàn toàn tương phản, ánh mắt rất có xâm lược tính, người cũng rất có uy nghiêm, nghe nói vẫn là cái sẽ sử dụng thủ đoạn, khó trách Lữ Dung trốn bất quá. đối với chính mình mẹ ruột Diệp Thu không có quá nhiều lòng hiếu kỳ Nàng bản thân liền không xem như một cái đa tình người, đặc biệt là thân tình nơi này. Vốn dĩ chính là xuyên qua lại đây, một cái Diệp Văn Thiêm đã đủ rồi, nếu không phải đối phương tìm nàng, nàng thậm chí không nghĩ tới sẽ gặp lại. Trước mắt lập tức muốn đi, thấy thượng này một mặt cũng liền tính làm chấm dứt. Tống Thành Hạo vào nhà là lúc đó là nhìn chầm chầm Diệp Thu, nhìn đến kia trường cùng thê tử có một hai phân giống nhau mặt khi hơi hơi thất thần, người chính là Diệp Thu. Hạ nhân hầu hạ hắn ngồi ở mặt trên, Tống Thành Hạo đánh giá Diệp Thu, ánh mắt đảo nhìn không ra nhiều ít tắc ý. Nhưng là biết chính là người này bắt cóc Diệp Văn Thiêm lao bà, Diệp Thu liền đối hắn không có nhiều ít hảo cảm. Thanh âm tự nhiên cũng không nhiệt tình, nghe nói Tống Phủ lao ra phu nhân muốn gặp ta, không biết vì chuyện gì. Nàng thoạt nhìn không kêu ngạo không siềm nịnh, tuy rằng ăn mặc giống nhau, biểu hiện thật là bình tĩnh, cái này làm cho Tống Thành Hạo ánh mắt càng sâu chút. Không biết suy nghĩ cái gì, hắn đốn một hồi, mới nói Ngươi nương nghe nói ngươi đã đến rồi kinh thành, liền khắp nơi tìm ngươi, ngươi còn chưa gặp qua nàng đi. Diệp Thu cảm thấy việc này còn rất quỷ dị. Một người nam nhân như thế tùy ý nhắc tới thê tử cùng chồng trước sinh nữ nhi còn biểu hiện như vậy như tâm, có phải hay không cảm thấy việc này hảo chơi? Tống lao ra nghiêm trọng, ta chỉ là một cái sơn dã nha đầu, nào dám cùng tống phu nhân nhắc lên quan hệ. Kỳ thật ta từ nhỏ cùng tra một khối lớn lên, ta nương sớm đã chết bệnh, không nghĩ tới cũng không hy vọng với ai leo lên quan hệ. Tống lao ra có thể yên tâm. Ngươi nhưng thật ra thông minh. Tống Thành Hạo thoáng ngoài ý muốn hạ. Hắn nơi nào nghe không ra Diệp Thu lời này đơn giản là nói cho hắn nghe. Đây là vì an hắn tâm nha. Lữ thị cái này nữ nhi nhưng thật ra không giống như là ở trong thôn lớn lên. Ít nhất này nói chuyện khí độ cùng biểu hiện liền rất không bình thường. Nghĩ đến hạ nhân lời nói, Tống Thành Hạo thật sự liền do dự lên. Có lẽ, đứa nhỏ này thật là hắn đâu. Diệp Thu nào biết đâu rằng Tống Thành Hạo ý tưởng. Nàng cảm thấy chính mình nói đủ minh bạch, thông minh nói bọn họ đại khái về sau đều sẽ không gặp mặt. Thấy Tống Thành Hạo nhìn chầm chầm nàng cũng không ra tiếng, bị ánh mắt kia xem không quá thích Diệp Thu lại nói, ta cùng cha ta nhất muộn ngày mai liền sẽ rời đi, nói vậy về sau cũng sẽ không tái kiến. Cha ngươi cũng ở sao Lại nói tiếp chúng ta vẫn là cùng trường. Hắn nói như là tại hoài niệm cái gì dường như. Diệp Thu nghe được thiếu chút nước gửi, không nhìn xuống nói câu, cũng không phải là đâu. Cha ta nói vậy cũng nhớ rõ đã từng có như vậy cái bằng hữu rốt cuộc không nghĩ tới có người nhớ thương chính mình khảo thí tư cách còn có. Thế tử. Lời này vừa ra, Tống Thành Hạo sắc mặt rõ ràng thay đổi hạ. Diệp Thu lại cực kỳ sảng khoái, nàng ngay sau đó đứng lên, vừa muốn nói rời đi nói, bên thai lại nhớ tới một cái quen thuộc nữ nhân thanh âm, như thế nào là nàng. chương 315 dù sao cũng là ta Tống Thành Hạo nữ nhi. Thanh âm này còn rất quen thuộc, Diệp Thu nghe tiếng nhìn lại liền thấy cổng lớn tiến vào mấy người. Nàng liếc mắt một cái nhận ra trong đó một cái, nhưng còn không phải là cái kia từng đi tìm nàng cha Trịnh Nguyệt Nga, sau lại còn phát ra tin tức nói là nàng khi dễ nàng bị kia. Diệp Thu cố ý nhìn đối phương chân liếc mắt một cái, chủ động nói, chính Tiểu Thư chân thoạt nhìn tựa hồ hảo. Trịnh Nguyệt Nga bị nàng như vậy vừa thấy, theo bản năng lui về phía sau một bước, mặt mang cảnh giác, đồng thời ánh mắt còn mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu không phải nói đến chính là Tống Phu Nhân cùng trước kia tướng công sinh nữ nhi, từ từ. Trịnh Nguyệt Nga rõ ràng xứng sốt, chẳng lẽ nàng chính là, chính là nàng không phải vương gia người. Trịnh Phu Nhân nhìn đến nữ nhi biểu tình không đúng, theo bản năng cũng nhìn Diệp Thu liếc mắt một cái, thấp giọng do hỏi, các ngươi nhận thức. Lữ Thị còn lại là vẫn luôn không nói chuyện, từ vào cửa thời khắc đó nàng liền làm cực đại trong lòng chuẩn bị. Dù vậy, đương nàng nhìn đến trong đại sảnh thân ảnh, nhìn đến kia trương cùng chính mình có vài phần cùng loại khi Vẫn là thất thần. Thế cho nên cũng không nghe được trịnh phu nhân mẹ có nói. Người là nói chính là nàng. Trịnh phu nhân nghe nói nữ nhi chân bộ bị thương thế nhưng này nữ tử có quan hệ lập tức nếu mày nhìn lại. Suy nghĩ cẩn thận hai người quan hệ nàng tự nhiên cũng ngoài ý muốn. Tống phu nhân nữ nhi thế nhưng như vậy không biết lễ tiết. Lập tức nói, vị cô nương này chính là cùng nhà ta Nguyệt Nga có cái gì thù hận. Nghe nói chính là ngươi bị thương nữ nhi của ta chân, còn từng đối nàng vô lễ, ta nói những đối. Diệp Thu tầm mắt từ trịnh Nguyệt Nga trên người chuyển qua trịnh phu nhân trên mặt, trung gian cũng quét mắt vẫn luôn không nói chuyện lại cực kỳ thấy được Lữ Dung. Hiển nhiên chú ý tới Diệp Thu cũng nhìn nàng, trên mặt có chút kích động. Không đợi nàng mở miệng, Diệp Thu thật là nhìn về phía bên cạnh, chuyện này ngươi hẳn là hỏi một chút trịnh tiểu thư, rốt cuộc là ta thương, vẫn là nàng chính mình làm. Rốt cuộc, nếu là ta đánh, trịnh tiểu thư này sẽ sợ là liền dường đều hạ không tới, nào còn có thể như vậy tung tăng nghè nhót. Ngươi đừng khinh người quá đáng Đừng tưởng rằng nơi này là tống phủ, ngươi liền có điều dựa vào như vậy khinh đục nữ nhi của ta, liền chỉ cần ngươi vừa mới lời nói, ta liền có thể làm nhà ta đại nhân đem ngươi áp nhập đại lao. chính phu nhân sắc mặt bởi vì kích động mà hơi hơi phím hồng, nàng con ngươi sắc bén nhìn Diệp Thu, không chút nào che giấu chính mình không mừng. Lữ dung rốt cuộc phản ứng lại đây, theo bản năng nói, Thu nhi, không thể đối chịnh phu nhân vô lễ. Một bên đối cũng đi đưa mắt ra hiệu, nghiễm nhiên là làm Diệp Thu lui một bước ý tứ. Diệp Thu liếc nàng liếc mắt một cái, không biết phu nhân là. Lệnh nhạt thanh âm mang theo rõ ràng xa cách, Lữ Dung nghe được thiếu chút nữa có chút đứng không vững. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, đối thượng cặp kia không hề nửa điểm cảm tình đôi mắt, trong lòng có chút khó chịu. Tống Thành Hạo lúc này cũng đã đi tới, không ngờ này Diệp Văn Thiêm lá gan to tiểu, dạy ra nữ nhi nhưng thật ra lớn mật. Bất quá hắn như thế nào nhớ rõ Trịnh tiểu thư chân là kẻ ân tắc dưỡng ở bên ngoài ngoại thất việc làm, như thế nào lại thành là Diệp Thu làm. Không có nghĩ nhiều. Liền nói, đại gia tạm thời đừng nóng nảy, Diệp Thu dù sao cũng là tống phủ mời đến khách nhân, có việc có thể chậm dãi nói. Cái này sợ là không có gì hảo thuyết. Diệp Thu một chút không cho mặt mũi đánh gãy tống thành hạo nói. Phản phất không có nhìn đến gương mặt kia thượng không vui, Diệp Thu liếc mắt nhìn chầm chầm chính mình hai mẹ con. Kỳ thật ta cũng khá tò mò, lúc trước tất cả mọi người đang nói ta bị thương chỉnh tiểu thư, nếu như thế sao không thấy chỉnh đại nhân vì nữ báo thủ. Người còn không phải là ỷ vào có người chống lưng. Lại có gì hảo đắc ý? Diệp thu cũng cười, nếu biết ta có người chống lưng, hơn nữa người nọ liền nhà người trịnh đại nhân đều không thể đối phó. Chính phu nhân cần gì phải ở ta trước mặt nói hầu nói tả, ngươi sẽ không sợ ta quay đầu lại một cáo trạng, làm nhà ngươi đại nhân bởi vì ngươi mà không có chức quan. Nàng cố ý ra tiếng khiêu khích, cười như không cười nhìn đối phương, ngữ khí cũng không khách khí. Chính phu nhân bị nói trên mặt tối sầm, muốn nói cái gì, rồi lại nhớ lại này nữ tử sau lưng người là ai, sinh sôi nhịn xuống. Vì thế sắc mặt cực kỳ khó coi. Chị Nguyệt Nga không cam lòng nói, vương gia chỉ là đối với ngươi nhất thời hứng thú, như thế nào vì ngươi mà thôi cha ta trước. Cho nên các ngươi là hy vọng ta thử xem. Diệp Thu nói. khinh phiêu phiêu một câu chỉ nói chị Nguyệt Nga không dám nói tiếp. Nàng túm khăn mắt mang hận ý nhìn Diệp Thu, không ngờ quá chính mình không có bại cấp cố minh Nguyệt ngược lại thua ở cái này đột nhiên toát ra tới ở nông thôn nữ tử trên người. Vốn tưởng rằng còn có cái gì thân phận, nguyên lai bất quá là cái bình dân. Lúc này chị Nguyệt Nga nơi nào còn nghĩ ngụy Trang chính mình nhã nhận lịch sự khí chất, nàng đã bị ghen ghét nói không ra lời. Nàng không dám đánh cuộc, không dám cầm hắn cha trước vị sang vậy Bởi vì không ai sờ đến Thanh Vương ra tính cách, dưới bầu trời này không có gì sự tình là hắn không dám làm, chính mình thừa nhận không được cái này hậu quả. Nhưng cũng là bởi vì như vậy, nàng trong lòng mới có thể ngưỡng mộ hắn. Người khác đều nói hắn như thế nào bạo ngược như thế nào hung ác nham hiểm, nhưng là chị Nguyệt Nga lại cảm thấy... Đây mới là nam nhân nên có bộ dáng. Hắn sở hữu địa phương đều thật sâu hấp dẫn nàng. Chỉ tiếc, bởi vì nữ nhân này, nàng thậm chí liền đi vào vương phủ cơ hội đều không có. Nàng chẳng những cơ hội còn hận, hận cái này cướp đi vương ra chú ý nữ nhân.